Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện mặt thế điền viên tiểu địa trù. mươi 156, này chọn cải trắng hà thím là cái tâm địa thiện lương, vừa thấy đến khâu dai duyệt ở chỗ này khóc như hoa lê dính hạt mưa tức khắc đau lòng lên. Khâu giai duyệt diện mạo tuy rằng không tính là khuyên quốc khuyên thành, nhưng là cũng coi như được với là tiểu gia bích ngọc lớn lên trắng nõn sạch sẽ lịch sự văn nhã, thập phần thanh tú, nhìn liền ngoan ngoãn hiểu chuyện là các trường bối thích nhất tiểu bối bộ dáng. Hà thím trong nhà có một cái nữ nhi, đúng là cùng khâu dai duyệt không sai biệt lắm đại tuổi, bởi vậy cũng liền càng thêm nhiệt tâm. Hà thím duỗi tay muốn vỗ vỗ khâu dai duyệt bả vai, lấy kỳ an ủi, nhưng là thấy chính mình trong tay dính đầy vừa mới cắt cải trắng nước bùn, nhìn nhìn lại nhân da cô nương trên người quần áo mới, hà thím vội vàng thu hồi chính mình tay, bước nhanh đi đến bên dòng suối nhỏ, đem trên tay dính đầy nước bùn rửa sạch sạch sẽ cũng mặc kệ trên tay dính nhiều ít thủy tùy tiện liền hướng chính mình trên quần áo sạch sẽ địa phương xoa xoa ai ta nói ngươi đứa nhỏ này có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu từ trong thành đến chúng ta nông thôn đến thật là so ngươi trước kia quá đến khổ điểm nhưng là đến chúng ta nơi này tới tốt xấu còn có thể chính mình loại điểm lương thực người phía trước ở tại trong thành kia đoạn thời điểm hạ đại tuyết ngươi khẳng định là đói bụng hiện tại tuy rằng là vất vả điểm nhưng là tốt xấu không cần đói bụng Hà thím chỉ đương khâu giai duyệt lúc này khóc nhè tất cả đều là bởi vì bàn tay bị thương duyên cớ, nàng rũi qua tay trường ôm đồn quá khâu giai duyệt lúc này bị thương cái tay kia, nhìn kỹ xem miệng vết thương, tiếp tục hống nói, người đứa nhỏ này, đừng khóc. Miệng vết thương này không thâm, cũng không tính rất lớn tới thím cho ngươi tẩy tẩy, đợi lát nữa ngươi trở về lúc sau chỉ lo lấy cồn lại mặt hai hạ tiêu cái độc là được. Hà thím nói liền cấp khâu dai duyệt cẩn thận rửa sạch lên, bùn xa khảm tiến khâu dai duyệt lòng bàn tay, đối phương chỉ có thể trên tay dùng sức mỗi lần rửa sạch đều đau khâu dai duyệt nhe răng trợn mắt, ủy khuất nước mắt càng là bạch bạch bạch liền không đỉnh quá, nhưng nàng cũng không hé răng, liền như vậy vẫn luôn khóc. Khóc lóc khóc lóc, khâu dai duyệt thậm chí còn đánh lên cách tới. Hà thím có chút đau đầu, này trong thành hoa hoa như thế nào như vậy kiều khí đâu nàng đem khâu dai duyệt lòng bàn tay cấp lau khô cực kỳ dối rắm cào cào chính mình gương mặt khuyên giải nói ai ai ai ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại khóc đâu còn không phải là một cái hai ba cm miệng vết thương sao làm việc nhà nông nào có không bị thương chờ ngươi về sau thói quen thì tốt rồi về sau thói quen cũng liền sẽ không lại làm việc thời điểm lộng thương tay chân Này trong thành đến ở nông thôn, vừa mới bắt đầu ai đều không thói quen, thời gian dài thì tốt rồi có lẽ không truyền lại qua một thời gian, khí hậu khôi phục những cái đó biến dị động thực vật cũng đều bị quốc gia cấp thu thập sạch sẽ, ngươi là có thể đủ trực tiếp về nhà quá nguyên lai sinh hoạt đi. Không, không, không phải khâu gia duyệt nói chuyện khi thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, lại ngạnh cổ nói ta mới không phải bởi vì chuyện này khóc. Không phải bởi vì chuyện này. Đó là bởi vì cái gì? Hà thím nghi hoặc khó hiểu bởi vì người khác đều khi dễ ta đặc biệt là ta phía trước trụ cái kia chủ nhà trong nhà càng là liên hợp người khác cùng nhau khi dễ ta chủ nhà liên hợp người khác cùng nhau khi dễ ngươi hà thím gãi gãi đầu đầy mặt nghi hoặc này không nên a ngươi này tiểu cô nương nên không phải là nghĩ sai rồi đi chúng ta trong thôn nhưng không có gì thích khi dễ người khác hộ gia đình a Vạn khê thôn thôn tiểu, mà này trong đó thiệt đại đa số người lại là họ triệu, mọi người đều là cùng cái nhà ăn cùng cái lão tổ tông, nhà ai đến tột cùng là chút cái gì tính tình, cơ hồ chỉnh thôn người đều dành mạch. Trong thôn là có mấy nhà bà từ tức phụ tương đối so đo đanh đá, nhưng các nàng cũng sẽ không không thể hiểu được ngay cả cùng người khác cùng khi dễ một cái trong thành tiểu cô nương a Quan trọng nhất chính là, dựa theo hà thím ký ức, trải qua gần nhất này liên tiếp thiên tai lúc sau toàn bộ vạn khê trong thôn hiện tại còn có thể đủ trụ người phòng ở thật sự không nhiều lắm. Kìa mấy cái trong thôn ngày thường bởi vì tính tình đanh đá tương đối thích so đo nổi danh bà từ tức phụ trừ bỏ thôn đầu triệu đông hương kia một hộ trong nhà phòng ở còn có thể đủ trụ người ở ngoài. Mặt khác mấy hộ nhà đã sớm không có chính mình phòng ở ngày thường liền chính mình đều chỉ có thể ủy khuất ở nhờ ở trong nhà người khác lại nơi nào có thể có phòng ở mượn cấp trước mắt cái này tiểu cô nương đâu. Chính là ta nhớ rõ ngày hôm qua triệu đông hương còn đang nói nhà nàng ở nhờ chính là nàng ca ca cùng đệ đệ hai nhà người A Hà thím lẩm bẩm nói nhỏ. Không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua trên mặt đất gặp được triệu đông hương cùng đối phương hàn huyên vài câu sự tình. Bởi vì triệu đông hương tính tình đanh đá, chờ thôn trưởng cũng không dám tùy ý hướng triệu đông hương trong nhà an bài những người khác hơn nữa triệu đông hương ca ca cùng đệ đệ hai nhà người ước chừng có mười mấy người tư thế đối phương cũng không nên sẽ đồng ý như vậy cái tiểu cô nương ở tại nhà nàng A. Như thế nào nghĩ sai rồi, ta mới không có tính sai đâu. Chính là nàng khi dễ ta. Khâu dai duyệt tức giận, một đôi mắt chừng đến lão đại. Hà thím bị đối phương này tư thế hồ nhảy dựng nói. Nàng như thế nào khi dễ ngươi? ngươi đến nói nói xem, trong thôn đến tột cùng là ai khi dễ ngươi? Nếu đối phương thật muốn là vô cớ gây rối khi dễ ngươi quay đầu lại ta liền cùng thôn trưởng nói nói chuyện này. Chính là ở tại chân núi phía dưới kia một hộ chính là cái kia họ tần nữ nhân, chính là nàng khi dễ ta. Rõ ràng nhà nàng có như vậy nhiều phòng, thà rằng cấp cầu trụ cũng không muốn cho ta trụ. Hơn nữa đi đối phương ở thời điểm, nhà của chúng ta rõ ràng đều thanh toán tiền thuê nhà, đối phương thế nhưng còn làm chúng ta người giúp nàng xuống đất làm việc. Nếu không phải chúng ta bên này khai khẩn đất hoang khi thiếu nhân thủ ta lại sao có thể sẽ bị thương. Cho nên chính là nàng khi dễ ta, nhằm vào ta, nàng thật sự là thật quá đáng. Tím người nói có phải hay không, có phải hay không nàng thật quá đáng. Tưởng tượng đến vừa mới chính là bởi vì Hà Trấn Nam sau khi rời khỏi, xuống đất làm việc nhân thủ không đủ, không có biện pháp ở kế hoạch thời gian đem đất hoang sửa sang lại ra tới, cha mẹ mới làm nàng đi đem đất hoang đá vụn khối cùng những cái đó cỏ dại bụi cây đều lấy ra tới, cuối cùng làm cho nàng không cẩn thận té ngã tay ấn ở trên mặt đất mới bị thương, khâu dai duyệt liền khí nói không nên lời. Nàng này đôi tay chính là cầm dao dài phẫu tay, chính là đàn dương cầm tay. Trước kia ở nhà như vậy nhiều năm, nàng cũng chưa chịu quá thương, hôm nay liền như vậy một ngày liền bị thương còn không biết sẽ lưu lại nhiều khó coi vết sẹo đâu. Vạn nhất miệng vết thương này ảnh hưởng dài phẫu đánh đàn linh hoạt độ kia lại nên làm cái gì bây giờ? Khâu dai duyệt lo chính mình ủy khuất nước mắt nói đến là đến, hà thím rất là có chút một cái đầu, hai cái đại, nàng rất là bất đắc dĩ nhìn khâu dai duyệt nói tiểu cô nương ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm chút cái gì? Tần đại muội tử, hẳn là không phải người nói người như vậy, nàng trước kia đối trong thôn người nhưng hào chẳng những trên mặt đất chấn lúc sau giúp đỡ chúng ta trong thôn cứu trợ dân chạy nạn, lại còn có không ngại cực khổ hỗ trợ chiếu cố động đất lúc sau thôn dân, ngay cả nhà nàng cầu cũng đặc biệt ứng dụng anh dũng thần võ. Chúng ta trong thôn thật nhiều người đều thích đâu, giống nàng người như vậy, chỉ cần ở trong thôn nói thượng một câu, chúng ta trong thôn khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đi nhà nàng cho nàng hỗ trợ xuống đất làm việc. Hơn nữa ta nhớ rõ tần đại muội tử trong nhà trước kia chính là nông thôn, làm khởi sống tới cũng là một phen hảo thủ cho nên nàng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy ta cảm thấy vẫn là hiểu lầm một hồi. Tiểu cô nương, nếu không đợi lát nữa ngươi trở về lúc sau cùng tần đại muội tử nói thượng vài câu, làm đại gia đêm này trung gian hiểu lầm tất cả đều cười bỏ. Hà thím sờ sờ cái mũi của mình đưa ra chính mình kiến nghị. Nhưng mà lúc này khâu giai duyệt có chỗ nào có thể đem hà thím nói nghe đi vào đâu? Nàng mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là chính mình bị người khi dễ nhầm vào, lại không có một người đứng ở chính mình bên cạnh giúp chính mình nói chuyện thậm chí ngay cả vừa mới nhận thức cái này tím cũng ở giúp tần tố vân. Tím, người như thế nào cũng như vậy, vừa mới còn nói muốn giúp ta cùng thôn trưởng nói một câu, như thế nào này thôn trưởng đều còn không có nhìn thấy, người cũng đã đầu nhập vào tần tố vân kia nữ nhân đâu. Nàng làm người như vậy quá phận, rõ ràng chính là không thấy được ta quá đến so nàng hào. Cho nên mới như vậy cố ý nhằm vào ta. Khâu dai duyệt nói lòng đầy căm phẫn, đôi tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, nhưng mà này nắm tay còn không có tới kịp buông, đột nhiên đầu chính là tê dần. Ngay sau đó một trận ồn ào thanh âm liền ở khâu dai duyệt đỉnh đầu vang lên. Cà cà cà rát, cà cà cà, nói nói bậy nói nói bậy ngươi người này thế nhưng sau lưng nói nói bậy quá xấu rồi, cà cà cà, ta muốn nhổ ngươi đầu tóc coi như trừng phạt cà cà cà rát. Một con thật lớn màu mau anh Vũ chớp cánh bay vút lên lại đây, trực tiếp vươn lợi chảo, một phen nhéo khâu dai duyệt đầu tóc liền hướng lên trên kéo. Một người thể trọng nơi nào là mấy cây tóc là có thể đủ mang theo. Kia tiểu dúng tóc một bị anh Vũ khẩn bắt lấy dùng sức hướng về phía trước xả khâu dai duyệt thức khắc đau mặt đều tái rồi. Liền nói chuyện đều sắp cũng không nói ra được, kim cường anh Vũ sức lực vốn là không nhỏ, đặc biệt là đối phương cắn hợp lực kia lực đạo càng là so tê giác cá sấu còn muốn khoa chương. Tuy nói anh Vũ móng vuốt lực đạo xa xa không bằng nó điều mõm chính là biến dị lúc sau, thì thầm kia lực đạo liền xa xa không phải người thường có thể bằng được nó một bên oa oa kêu, một bên lôi kéo khâu dai duyệt đầu, xôn xao một chút một phen tóc đã bị thì thầm cấp xả xuống dưới. Oa, wow, đáng giận xú điểu, đau, đau đau đau đau đau đau. Cút ngay, cút ngay, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi này chỉ đáng giận điểu, mau cút ngay cho ta. Đau, đau đau đau đau, hà thím quả thực chính là trợn mắt há hốc mồm. Gần chỉ là trong nháy mắt công phu, vừa mới còn ở cùng nàng nói chuyện, vẫn luôn khóc cái không ngừng nữ hài từ thế nhưng liền cùng một con anh Vũ đánh lên, nhưng mà cố tình kia anh Vũ phi cao tốc độ lại mau, đối phương chẳng những đánh không đến anh Vũ, mà bị anh Vũ mổ không ít tóc nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài, lúc này biến thành lộn xộn một đoàn, sống thoát thoát như là cái tân da lò nữ kẻ điên. Có đôi khi thậm chí còn sẽ bị kia anh Vũ mổ thượng hai khẩu, đau khâu dai duyệt hoa hoa kêu to. Nhưng mà một con anh vũ vốn là đủ khó chơi, cố tình còn có hai chỉ. Một con màu đỏ, một con màu lam, hơn nữa còn sẽ lẫn nhau phân công, người mổ một ngụm chán ta nắm tóc. Hà thím, nàng như thế nào nhớ rõ này chỉ màu đỏ đại anh vũ thự hồ là tần đại muội từ trong nhà dưỡng vẫn luôn điều đâu. Vẫn là tuyết tai phía trước dưỡng kia chỉ điều đi, cho nên nói đây là sau lưng nói người nói bậy, bị đối phương ra sủng vật cấp bắt được đi. Nhưng là mặt khác một con lại là sao lại thế này? vì thế nửa giờ lúc sau khâu giai duyệt cả người đều trở nên chật vật bất kham về đến nhà thời điểm ngay cả khâu phụ khâu mẫu đều bị kinh sợ khâu phụ khâu mẫu nhà mình trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi đi ra ngoài sao tựa như cái bà điên giống nhau đã trở lại đâu hơn nữa rõ ràng nhà mình nữ nhi còn so với chính mình về trước tới nửa giờ a giảm thọ nga chương một trăm năm mươi bảy Khâu Mẫu bước nhanh đi vào chính mình nữ nhi bên người, bắt lấy nữ nhi cánh tay, từ đầu tới đuôi đánh giá lên, đầy mặt lo lắng nói, "Dai duyệt a. Ngươi làm sao vậy, như thế nào trở về làm cho như vậy chật vật? Ta nhớ rõ ta và ngươi ba nửa giờ trước làm ngươi về trước tới, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này a?" Nữ nhi đầu tóc lộn xộn, nguyên bản ngăm đen mượt mà tóc dài, lúc này loạn đến cùng một đoàn rơm rạ giống nhau, Khâu Mẫu mắt sắc còn phát hiện chính mình nữ nhi trên đầu thiếu vài buộc tóc. Này này này, xem bộ dáng khâu dai duyệt như là ở mặt cỏ lăn một cái tóc lộn xộn toàn thân cũng dính đầy lá cây cọng khỏ. Chính là, này nào có người té ngã trên đất còn sẽ rớt nhiều như vậy tóc. Wow, mẹ ô ô ô, là tần tố vân, là tần tố vân nàng lại khi dễ ta ô ô ô ô. Khâu dai duyệt thật sự không mặt mũi nói, chính mình bị hai chỉ điều cấp khi dễ. Rõ ràng chỉ là hai chỉ anh vũ, nhưng mà khâu dai duyệt lại cầm hai chỉ anh vũ không có chút nào biện pháp, chẳng những một cây lông chim cũng chưa có thể kéo xuống tới, còn bị đối phương linh hoạt kéo xuống không ít tóc, ngay cả quần áo sau cổ đều bị đối phương mổ ra vài cái động, thật là khí khâu giai duyệt sắc mặt xanh lè. Lần này Khâu giai duyệt sở dĩ nửa giờ liền đã trở lại, vẫn là bởi vì thị thẩm đã không kiên nhẫn duyên cớ trên thực tế nếu thị thẩm thật muốn đi mổ Khâu giai duyệt, chỉ sợ lúc này Khâu giai duyệt đã bị kia hai chỉ đại anh vũ mổ mãn đầu huyết lỗ thủng, mà không phải hiện tại gần chỉ là rớt chút tóc. Giống thì thầm như vậy đại hình kim cương anh Vũ ở không có biến dị phía trước tự thân cắn hợp lực đều là phi thường kinh người, những cái đó người thường hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp tay bẻ ra quả hạch đặt ở anh Vũ trước mặt đó chính là giấy quả xác tùy tiện ba lượng hạ là có thể đem quả hạch cấp lột ra tới. Hiện giờ biến dị lúc sau, hình thể tăng đại cắn hợp lực tự nhiên mà vậy cũng liền trở nên càng cường, nhân loại cứng rắn sọ đối với hiện tại thì thầm mà nói, kỳ thật cũng liền cùng hạch đào gì đó cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, chẳng qua này hết thảy, khâu giai duyệt lại không hiểu được. Khi dễ ngươi, nàng như thế nào khi dễ ngươi? Nàng như thế nào sẽ khi dễ ngươi đâu? Khâu mẫu hoàn toàn sờ không được đầu óc trong đầu lúc này tất cả đều là một mảnh nghi hoặc. Gần nhất mấy ngày nay ở chung, khâu mấu cũng phát hiện tần tố vân đến tột cùng là cái cái dạng gì làm người. Trừ bỏ lúc ấy ngày đầu tiên, đối phương cùng chính mình nữ nhi đã xảy ra xung đột ở ngoài còn lại thời điểm, đối phương là một cái tương đối an tĩnh người, thậm chí còn đặc biệt có thể chịu khổ. Đối phương trừ bỏ thích cùng chính mình dưỡng miêu cầu đãi ở bên nhau trò chuyện kỳ thật ngày thường bọn họ nói chuyện phiếm số lần cũng không nhiều, đối phương cũng sẽ không đặc biệt chủ động lại đây cùng đại gia nói chuyện phiếm. Nhưng là đối phương chính mình trong nhà loại những cái đó rau dưa lương thực lại sẽ lấy ra tới cho đại gia cùng nhau hưởng dụng. Người như vậy thấy thế nào đều không giống như là một cái sẽ không thể hiểu được khi dễ chính mình nữ nhi người A. Người đứa nhỏ này nên không phải là ở nói bậy đi. khâu phụ nghiêm khắc co mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Đối phương trong nhà khai khẩn mà đều ở tây nam mặt nhà chúng ta tân khai khẩn đất hoang là ở phía bắc. Người từ nhà chúng ta khai khẩn kia phiến đất hoang trở về căn bản không cần trải qua đối phương ra mà ta và người mẹ vừa mới còn gặp được cưỡi xe ba bánh hướng trong nhà đưa khoai tây tiểu hạ, tiểu hạ đều nói nhân ra họ tần tiểu cô nương còn ở ngoài ruộng chờ đâu. Người cùng ta thành thành thật thật nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị chính mình phụ thân nghiêm khắc nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, hàng năm ở khâu phụ vì trước mắt sinh hoạt khâu giai duyệt tức khắc liền không chiêu, nàng hồng hốc mắt ở phụ thân ánh mắt căm tức nhìn hạ ủy khuất đến cực điểm đem phía trước phát sinh sự tình cấp phụ thân tự thuật một lần, thậm chí liền chính mình phía trước gặp được hà thím sự tình cũng nhất nhất nói ra. Khâu phụ quả thực bị chính mình nữ nhi tức giận đến nói không ra lời, hắn chỉ vào khâu giai duyệt giận sôi máu. Người đều lớn như vậy một người, thế nhưng còn sẽ ấu chỉ đến đi theo hai chỉ điều đánh nhau. Điều không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chuyện sao? Quan trọng nhất chính là ngươi còn sau lưng nói những người khác nói bậy. Ta trước kia chẳng lẽ chính là như vậy dạy ngươi sao? Khâu phụ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nói chuyện ngữ khi phá lệ nghiêm khắc khâu dai duyệt nước mắt bạch bạch liền đi xuống lưu trong lòng thật là ủy khuất cực kỳ. Khâu mẫu thở dài một hơi, vỗ vỗ khâu phụ cánh tay nói, ta nói lão khâu, ngươi cũng đừng kích động như vậy, chính ngươi còn có bệnh ở động mạch vành đâu. Vạn nhất đợi chút quá kích động, bệnh ở động mạch vành phát tác thật là làm sao bây giờ. Giai diệt đứa nhỏ này ngày thường là quá nông chiều, chúng ta quay đầu lại hảo hảo giáo là được ngươi nhưng ngàn vạn đừng kích động như vậy. Tần tố vân hả Trấn Nam mới vừa đi đến nhà mình viện môn, liền nghe thấy được trong viện một trận tiếng hét phẫn nộ kia nói tiếng hét phẫn nộ thật sự quá mức to lớn vang rội tần tố vân tưởng làm bộ không nghe thấy đều rất khó. Tần tố vân xấu hổ sờ sờ cái mũi, chỉ cảm thấy chính mình tiến cũng không được thối cũng không xong. Chính mình cùng cái kia gọi là khâu dai duyệt tiểu cô nương tựa hồ luôn có chút không rất hợp bàn, này đại khái chính là bởi vì đối phương vừa tới khi ngày đó buổi tối nháo kia hai nơi. Chẳng qua. Này thì thầm khi nào bắt đầu có cái này thích xả đầu người phát tật xấu. Chính mình trước kiên như thế nào cũng không biết đâu. Làm sao vậy? Tính toán từ từ lại đi vào. Hạ Trấn Nam nhìn ra Tần Tố Vân trên mặt xấu hổ cười nói chuyện này ngươi hoàn toàn không bỏ trong lòng ta đi vào trước ngươi chờ 2 phút lại đi vào là được. Vì thế... Liền ở khâu phụ còn giống đối chính mình nữ nhi tiếp tục thuyết giáo một phen thời điểm, liền nghe thấy được cửa động tĩnh thanh, gặp được hạ chấn nam đẩy một cái chứa đầy khoai tây xe ba bánh từ bên ngoài đi đến. Khâu phụ vội vàng buông chính mình dơ lên ngón tay, xấu hổ ho khan hai tiếng, hướng về phía hạ chấn nam gật gật đầu. Tiểu hạ, ngươi đã trở lại a Đúng vậy, khâu thúc thúc. Chuyện tốt hoàn toàn không có thấy khâu phụ khâu mẫu trên mặt xấu hổ, hạ chấn nam tự nhiên vô cùng đối với ba người chào hỏi nói. Kia nếu tiểu hạ ngươi đã trở lại, à gì cũng lên lầu ta vừa mới cùng ngươi khâu thúc thúc chính là ở trong sân tàn bộ tiêu tiêu thực mà thôi, giữa chưa ăn quá no rồi cũng chưa ngủ tâm tư. Khâu mẫu cũng cười mỉa hai tiếng, một phen xà quá chính mình nữ nhi, mang theo chính mình trượng phu liền hướng trên lầu đi. Tưởng tượng đến đối phương vừa mới hẳn là đưa bọn họ một nhà cãi nhau sự tình nghe xong cái rành mạch khâu mẫu liền cảm thấy đặc biệt xấu hổ, chỉ nghĩ tìm cái lấy cớ chạy nhanh trở lại lầu hai phòng ngủ đi tốt thúc thúc a di thình tự tiện hạ chấn nam gật gật đầu khách khí cực kỳ biết được đối phương người một nhà lúc này xấu hổ cảm thụ hạ chấn nam hoàn toàn không có ngăn cản khâu mẫu lôi kéo khâu phụ cùng khâu dai duyệt hai người cùng nhau lên lầu hành động ngược lại cực kỳ chi kỳ hướng về phía đối phương cong cong khóe môi chút nào không giống ngày thường như vậy nghiêm túc bộ dáng. Lộc cộc tiếng bước chân dần dần xuyên xa, tần tố vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đợi 2 phút lúc sau, nàng mới từ viện môn ngoại đi vào nhà mình sân, nhìn nhìn đã không có một bóng người hàng hiên, tần tố vân đi theo hạ chấn nam cùng nhau đem xe ba bánh thượng khoai tây tất cả đều dọn xuống dưới. Người còn không có ăn cơm đi, ta đi nấu cơm hào, tần tố vân rửa rửa tay liền hướng phòng bếp đi đến. Mấy ngày nay, vô luận là tần tố vân vẫn là hạ chấn nam đoàn người đều không có sẽ giúp trong thôn làm việc tất cả đều là ở từng người trong đất thu thập. Bởi vậy nguyên bản mỗi ngày chỉ đi làm cỏ nửa ngày khâu mẫu cùng với lưu lệ tình tất cả đều ở đất hoang trên dưới đại lực khí, cũng liền không có như vậy nhiều thời gian lại cho đại gia thống nhất nấu cơm. Rốt cuộc những cái đó đất hoang khai khẩn ra tới nhưng đều là chính bọn họ điền, lúc này sao có thể tiết kiệm sức lực. Hạ Trấn Nam một hàng tám người từ tần Tố Vân xem sự góc độ đi lên nói, đối phương này tám người là nhất thể, khai khẩn ra tới đất hoang khẳng định cũng chính là cùng nhau dùng. Nhưng mà trên thực tế, lại là này tám người thành tam tổ, nhìn đều là ở một khối khai khẩn đất hoang, kỳ thật đã sớm đã bị bọn họ tám người ngay ngắn chật tự tách ra, Hạ Trấn Nam cùng bàng hùng hai người cùng nhau, Đông từ cùng chính mình mẫu thân cũng phân ở cùng nhau, cuối cùng còn lại là khâu ra ba người cùng với Thôi Văn. Cho nên, này cũng chính là mấy ngày nay, đại gia giữa trưa trở về đều là tùy tiện ăn chút gì đó duyên cớ cũng chỉ có buổi tối tất cả mọi người tụ ở bên nhau bọn họ mới có thể cùng nhau thu thập cùng nhau ăn cơm. Ta thích ăn người nấu mặt, nếu không ngươi giúp ta hạ điểm mặt đi. Hả Trấn Nam lúc này hoàn toàn một bộ không biết khách khí là vật gì bộ dáng, cười nhạt nói, thượng một lần ở nhà ngươi trụ thời điểm, ta ăn rất dài một đoạn thời gian, hiện giờ có chút hoài niệm. kia hành ta liền nấu hai chén mặt. Tần Tố Vân cũng không tính toán làm cho quá mức phức tạp hiện tại thời gian đã không còn sớm chờ nàng làm xong cơm ăn xong lúc sau đều đến một chút nhiều. Tần Tố Vân đi vào phòng bếp mang hảo tạp dề từ tủ lạnh lấy ra mới mẻ trứng gà, nấm hương, nàng tính toán làm một đạo trứng gà nấm hương mặt. Biến dị sau trứng gà rất lớn, nguyên bản một bàn tay là có thể cầm trứng gà, lúc này một cái có thể có hơn phân nửa cân trọng tuy rằng còn không đến mức đạt tới đà điều trứng nông nỗi, nhưng là lớn như vậy một cái trứng gà, nàng một người dùng một lần còn ăn không hết. Mì trứng theo lý mà nói hẳn là phóng điểm rau xanh điểm suyết đề hà hiện tại trong đất những cái đó rau dư hương vị cực kém, ngược lại là trong nhà loại những cái đó nấm biến dị lúc sau hương vị trở nên càng thêm tươi ngon. Còn không chờ Tần Tố Vân đem trên tay nắm hương rửa sạch sẽ phía sau phòng bếp đại môn lại một lần bị người cấp đẩy ra, một bộ thâm sắc tay áo lưu lệ tình từ cửa đã đi tới, vừa thấy đến Tần Tố Vân, lưu lệ tình hai mắt tức khắc sáng lên. "Tiểu Tần đã trở lại a, đây là muốn nấu mì nha." "Vừa lúc hôm nay giữa trưa ta cùng Đông Tử cũng tính toán ăn mì, rước khoát ta liền cùng nhau tới nấu đi." Lưu Lệ Tình nói liền nhanh nhẹn tiếp nhận Tần Tố Vân trên tay trứng gà cùng nắm hương. Đều nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lưu lệ tình hiện giờ chính là như vậy. Tần Tố Vân trong nhà đồ ăn nhiều, trừ bỏ lầu ba đồ ăn ở ngoài, ngày thường chỉ cần cùng đại gia cùng nhau ăn uống nhất định sẽ lấy ra không ít đồ ăn tới, thậm chí có đôi khi, mặc dù là không có cùng lưu lệ tình hả chấn nam bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ lấy ra một ít ăn không hết đồ ăn giao cho đối phương. Bởi vậy ở Tần Tố Vân liên tục tặng ba lần nấm, một lần trứng gà lúc sau, lưu lệ tình đám người ngày thường liền cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Mặc dù là bởi vì động thực vật biến dị sau, lương thực áp lực không như vậy lớn, nhưng này đó nấm trứng gà như cũ vẫn là tính thứ tốt, trứng gà đảo vẫn là tiếp theo, hạ chấn nam đông từ đám người đi trong núi lắc lư thời điểm, muốn nhặt được trứng chim vẫn là thực dễ dàng này trong đó, chính yếu chính là những cái đó nấm, hoàn toàn không giống bên ngoài trong đất biến dị đồ ăn như vậy khó ăn, ngược lại hương vị cực hảo Động thực vật phát sinh biến dị lúc sau, muốn tìm được loại này hương vị rau dưa quả thực chính là khó khó khó. Dù sao Lư Lệ Tình mấy ngày này còn chưa từng có nghe nói qua nhà ai trong đất trồng ra rau dưa lương thực hương vị, còn cùng nguyên lai like giống nhau tốt. Nếu tìm không thấy, đó chính là chân quý, cho nên Lư Lệ Tình thật đúng là ăn cái trò đạ của cho là của nợ, tựa như từ khác phương diện bồi thường đối phương một chút, tổng không thể lấy không người đồ vật đi. Chương 158. Tần Tố Vân trực tiếp bị Lư Lệ Tình xô đẩy từ phòng bếp ra tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối Lư Lệ Tình nói tiếng cảm ơn tần tố vân vừa chuyển đầu liền thấy được nửa dựa ở ven tường hạ trấn nam rất là bất đắc dĩ đối với đối phương cười cười lư lệ tình nấu cơm tốc độ thực mau bay nhanh đem trên bệ bếp trứng gà đánh tiến trong chén lại từ tủ lạnh đem trước hai ngày nhà mình nhi từ từ trong núi đánh tới thỏ hoang cắt hai khối thỏ chân thịt xuống dưới tính toán nấu một nồi to rau trộn mặt Lưu lệ tình một bên nấu cơm, một bên cùng Tần Tố Vân vừa nói vừa cười, nàng người này thích nhất náo nhiệt, đặc biệt là thích cùng một ít có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi nói chuyện hơn nữa. Lưu lệ tình vốn là đối Tần Tố Vân rất có hào cảm, bởi vậy hai người nhưng thật ra liêu đến rất vui sướng. Chỉ là hà chấn nam lại một người yên lặng dựa ở ven tường, không nói chuyện. Hắc lão đại, ngươi như thế nào tại đây? Như thế nào không đến bên ngoài phòng khách nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Sáng sớm vội một buổi sáng. Chẳng lẽ ngươi còn không mệt sao? Bàng hùng đi theo đông tử mới vừa từ lúc bên ngoài đi vào tới, liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương. Này cổ mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra, dẫn tới hai người bụng thầm thì gọi bậy, không có bất luận cái gì do dự, bàng hùng liền đi theo đông tử trực tiếp hướng hương khí bay tới phòng bếp phương hướng đi tới. Bàng hùng thật sâu hít hít trong không khí mùi hương, phảng phất chỉ cần như vậy là có thể đủ đem chính mình bụng điền no giống nhau. Ai, lưu gì này tay nghề cũng thật hương, ta cảm giác thật là đời này ăn bao nhiêu lần đều sẽ không nị. Bàng Hùng tiếp tục nói, ta cảm thấy ta mẹ hôm nay tay nghề, so ngày hôm qua còn muốn hào. Đồng từ cũng đặc biệt ra sức thổi phồng, thậm chí còn khoa trương hít hít cái mũi. Lão đại, ngươi nói là cái dạng này sao? Ta cảm thấy chính là bộ dáng này. Ngươi nghe nghe, ngươi nghe nghe, này không khí mùi hương có bao nhiêu nồng đậm. Hạ Trấn Nam không nói chuyện chỉ là lạnh lùng liếc xéo bàng hùng cùng đông tử hai người liếc mắt một cái căn bản không tiếp bọn họ hay nói. Lão đại, người đây là không cao hứng A. Người vì cái gì không cao hứng A? Chẳng lẽ là bàng hùng hướng về phía Hạ Trấn Nam hắc hắc cười nói trên mặt biểu tình muốn nói có bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện kia trêu ghẹo ánh mắt cùng với khi đó thỉnh thoảng làm mặt quỷ bộ dáng thật là làm người hận không thể một quyền hồ ở bàng hùng trên mặt. Hạ Trấn Nam đứng thẳng thân, hai bước tiến lên. Vỗ vỗ bàng hùng bả vai, là nhéo một chút lạnh lùng nói ăn ngươi mì sợi đi có ăn còn đổ không được ngươi miệng. hà chấn nam tịch thu lực nhìn gần chỉ là khinh phiêu phiêu vỗ vỗ, nhưng mà bàng hùng lại dường như cảm giác được chính mình bả vai đã chịu đòn nghiêm trọng, đặc biệt là nhà bọn họ đội trưởng cuối cùng kia nít một chút bàng hùng càng là thiếu chút nữa liền mặt đều cấp biến tái rồi. Kia nơi nào là nhân thủ, quả thực chính là một thanh kìm sát, ngọa tào ai mẹ nó nói lần này mưa to lúc sau nhân loại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa hắn như thế nào cảm thấy nhà mình lão đại sức lực xa xa so mưa to phía trước lớn hơn nữa bàng hùng cơ hồ không cần tưởng liền biết chính mình bà vai quay đầu lại khẳng định là xanh tím một mảnh ngươi làm sao vậy vẻ mặt nhe răng trợn mắt bộ dáng quả thực liền cùng con khỉ giống nhau như đúc chập chập chập nên sẽ không mấy ngày công phu không khiêng thương ngươi gia hỏa này liền trở nên như vậy yếu ớt đi Đông từ cũng là thấy vừa mới nhà mình đội trưởng chụp bàng hùng bả vai sự tình. Chẳng qua tiểu tử này như thế nào trang một bộ hình như là thật sự bộ dáng. Liền như vậy hai hạ, dùng đến biểu tình như vậy phù hoa sao. Chợt chợt chợt này kỹ thuật diễn cũng quá làm người cảm giác xấu hổ, trong lòng nghĩ như thế nào, đông từ tay cũng liền trực tiếp niết thượng bàng hùng vừa mới bị hạ chấn nam chụp quá bả vai. Ngao ngao ngao, người tên tiểu tử thúi này giết người đâu, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Bàng hùng huy khai đông từ tay che lại bà vai, đau ngao ngao dậm chân. Mẹ nó, hiện tại so vừa mới càng đau. Bàng hùng lần này mặt là thật tái rồi. Đông từ, tiểu đồng bọn kỹ thuật diễn càng ngày càng phù hoa lạc. Không chờ đều là ở đối chính mình tiểu đồng bọn tiếp tục trào phúng hai hạ, vẫn luôn ngốc tại trong phòng bếp nấu mì lưu lệ tình, đã bưng cái chén lớn ra tới. Hơn nữa hướng về phía đông từ cùng bàng hùng hai người thét to nói các ngươi này hai cái tiểu tử thúi như thế nào còn đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ còn chờ ta tự mình cho các ngươi đi mặt cắt sao? Muốn ăn liền chính mình đi phòng bếp mặt ta đã phân hào. lư lệ tình bưng trong tay kia chén rau trộn mặt, cũng không đợi nhà mình như tử trực tiếp bưng mặt đi tới một bên trên bàn cơm động thủ khai ăn. Tần Tố Vân cũng bưng mặt theo sát mà đến, đi hướng bàn ăn. hà Trấn Nam lấy đồng dạng thư thái trong tay bưng mặt cũng đồng dạng đi theo ở Tần Tố Vân phía sau. Tần Tố Vân đi ở phía trước tổng cảm thấy trước mắt này hình thức làm nàng có điểm không khỏe, này đại khái là bởi vì phía sau hạ chấn nam cùng chính mình dựa đến tương đối gần duyên cớ. Nam tính thân thể cùng nữ tính luôn là có chút tranh lệch. Tần Tố Vân chỉ cảm thấy đối phương quanh thân xâm lực tính thật sự quá cao, làm nàng hơi có điểm không thở nổi, thậm chí thông qua phòng bếp cửa sổ thổi qua sức gió, đều hỗn loạn từ đối phương trên người truyền đến nhiệt lượng cùng khí thức. Đó là một loại nói không nên lời xác định không cảm thấy khó nghe hương vị. Tần Tố Vân nhấp nhấp môi, nhanh hơn dưới chân nện bước. Tần ra bàn ăn nguyên bản là bầy biện ở trong phòng bếp nề hà trong nhà nhiều tám người lúc sau, nguyên bản dự tường phóng bàn ăn phải kéo ra tới sử dụng cứ như vậy nhị đi, cực kỳ không có phương tiện, bởi vậy Tần Tố Vân liền làm người đem phòng bếp nội bàn ăn dọn tới rồi phòng khách giữa, bên trong không gian đại, buông một chương bàn ăn, dư giả tìm hoàng chứng gà du quang tiêu hương cái ở này chén mì nhất phía trên thỏ chân thịt bị cắt thành thịt thỏ đinh phóng làm ớt cay cùng nước tương bạo xào quá bị trở thành cái cỏi tưới ở trên mặt hơn nữa thần tố vân đưa những cái đó nấm hương chỉnh chén mì trở nên mỹ vị vô cùng lư lệ thỉnh phân năm chén mì trong đó bàng hùng đông tử hà chấn nam ba người mặt chén lớn nhất bọn họ ba nam nhân ngày thường làm đều là thể lực sống tự nhiên mà vậy ăn cũng liền tương đối nhiều Mà lưu lệ tình cấp tần tố vân cùng chính mình còn lại là một chén trong nhà trung hào canh chén thịnh phóng rau trộn mặt. Này hai chén xem lớn nhỏ liền rõ ràng muốn so hạ chấn nam bọn họ ba người thiếu đến nhiều. Nhưng mà này thiếu nhiều cũng là tương đối đối phương kia ba chén cự vô bá mà nói trên thực tế tần tố vân liền cái này trung hào canh trong chén mặt thịnh phóng mì sợi đều ăn không hết. Này mì sợi hương vị thực hảo, tuy nói lại này thịt thỏ mặt trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua, nhưng là hiện tại nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, cũng không phải nghĩ muốn cái gì là có thể có gì đó, có thể ở nhà làm ra ăn ngon như vậy mì sợi, hơn nữa quả no, cũng đã rất là lệnh người thỏa mãn. Năm người bay nhanh từng người ăn trong tay mì sợi, nhưng mà trong tay mì nước mới ăn tới rồi một nửa, Tần tố Vân liền ăn không vô, nàng buông trong tay chiếc đũa không hề ngạnh căng. Trong lòng Tác Nghị dư lại mì sợi, nàng tính toán chờ buổi tối lại nhiệt Chính mình trong nhà lương thực nhiều, đem này chén dư lại mặt đảo rớt cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là tần tố vân lại không tính toán làm cho những người khác mặt như thế lãng phí lương thực. Trong nhà này đó mì sợi, đều là này đó thực vật không có biến dị phía trước chế tạo ra tới, mì sợi bản thân không có mặt khác cổ quái hương vị, là hiện tại có thể tìm được thực tốt lương thực. Tiểu tần ngươi như thế nào không ăn, là lư a gì nấu mặt không thể ăn sao. Lưu lệ tình nhìn thấy tần tố vân dừng lại chiếc đũa, đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. Tần tố vân lắc đầu, hướng về phía lưu lệ tình cười cười. Không có, mì ăn rất ngon, chính là phân lượng có điểm nhiều ta tính toán đem dư lại đặt ở tủ lạnh buổi chiều lại ăn. Hắc Tiểu Tần, ta cùng ngươi nói, ngươi đều như vậy gầy, không cần phải giảm béo. Ngươi ăn nhiều một chút, chờ buổi chiều thời điểm đông tử bọn họ còn tính toán lên núi đi bắt chim sẻ gì đó, hầm nồi chim sẻ canh ngươi nếu là ăn này đó dư lại mì sợi quay đầu lại chẳng phải là không có có lộc ăn sao? Lư lệ tình chỉ đương Tiểu cô nương là muốn giảm béo, nỗ lực khuyên giải nói. Nàng mấy ngày nay liền phát hiện đối phương ngày thường cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, ăn liền không quá nhiều. Lư lệ tình chỉ đương đối phương thẹn thùng. Không như thế nào ăn no, bởi vậy lần này mì sợi phân lượng đặc biệt đủ. Không cần ta là thật ăn không vô này đó giữ lại buổi tối ăn liền hào. Tần Tố Vân đứng lên, liền tính toán đem dư lại nửa chén mì thu hồi tới bỏ vào tủ lạnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con bàn tay to lại duỗi lại đây, đem Tần Tố Vân trong tay dư lại nửa chén mì tiếp qua đi trực tiếp đảo vào chính mình trong chén. Này mặt buổi tối liền đóng, không thể ăn ngươi buổi tối vẫn là uống chim xè canh đi hạ Trấn Nam cúi đầu ăn mì, chút nào mặc kệ chung quanh một đám cơ hồ liền trong mắt đều sắp chừng ra tới gia hòa, nghiêm túc ăn chính mình trong chén mì sợi. Ngoạ tao tao tao tao tao tao tao tao, tao. này vẫn là nhà bọn họ lão đại sao. Bàng Hùng liền trong mắt đều mau chừng ra tới. mươi 159 Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh vô cùng lặng im, vô luận là bàng hùng vẫn là đông tử thậm chí ngay cả ngày thường đối chung quanh những người khác cảm tình phát triển chút nào chút nào chưa từng có nửa điểm chú ý lưu lệ tình tất cả đều sôi nổi trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ chấn nam cùng tần tố vân hai người. Này này này này này, đây là khi nào phát sinh sự tình, bọn họ như thế nào liền không biết đâu. Bàng hùng phía trước bởi vì Hà chấn Nam quyết định đi giúp Tần Tố Vân muốn xuống đất làm việc sự tình tựa hồ mơ hồ có điều phát hiện, nhưng kia cũng gần chỉ là bàng hùng tâm đế âm thầm phỏng đoán, cũng không có những người khác biết chuyện này. Chính là hiện giờ, hết thầy sự tình tất cả đều bày biện ở mọi người trước mắt. Chấn động tới như thế to lớn tuy là ngày thường thần kinh đại điều đông tử, lập tức cũng là phản ứng lại đây. Đồng tử mở to một chương kinh ngạc miệng thiếu chút nữa liền trong miệng còn không có tới kịp nuốt đi xuống mì sợi đều bị cả kinh rớt xuống dưới. Hắn trước kia nhìn thấy quá cha mẹ ăn hài từ cơm thừa, nhìn thấy quá trượng phụ ăn thê từ cơm thừa, cũng nhìn thấy quá bạn trai có ăn bạn gái cơm thừa. Chính là hiện tại này này này này này. này. Đông tử dùng sức gãi gãi đầu, hắn nhớ rõ nhà bọn họ lão đại nhưng cho tới bây giờ không có cùng tần tố vân ở bên nhau quá a ngay cả bọn họ dọn đến vạn khê trong thôn tới thời gian, đều còn không đủ nửa tháng đâu. Nhưng dùng sức ngẫm lại, nhà bọn họ lão đại thích nhân gia cô nương cũng không phải vô tích nhưng theo. Nhà bọn họ lão đại lúc ấy trên mặt đất chấn thời kỳ lọt vào địch nhân phục kích bị thương lúc sau chính là ở tại nhân gia cô nương trong nhà, sớm chiều tương đối vài tháng, kỳ thật như vậy ngẫm lại cũng liền không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Bàng hùng vuốt chính mình cầm chát sơ chát sơ khóe miệng, hắn cảm thấy mặc dù là không có kia chuyện, nhà bọn họ lão đại nói không chừng cũng sẽ trở về gặp nhân gia tần tiểu thư. Trên bàn cơm trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, bàng hùng ba người nhìn nhìn hạ chấn nam, lại nhìn nhìn tần tố vân tầm mắt qua lại ở hai người bên người đảo quanh. Tần tố vân chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ liền phảng phất như là bị mọi người kia giống như đèn tụ quang giống nhau tầm mắt nhìn chằm chằm toàn thân cực kỳ không được tự nhiên, nàng đầu óc có điểm loạn trái tim thình thịch nhảy đến bay nhanh, gương mặt cũng ở mọi người ánh mắt lễ sửa tội hạ thiêu đốt lên. Nhưng thật ra Hà Chấn Nam, phảng phất như là không có cảm nhận được chung quanh người tầm mắt giống nhau, như cũ chậm gì gì ăn chính mình trong chén mì sợi ăn đến mùi ngon, phảng phất dường như hoàn toàn đã bị này mì sợi hương vị cấp chinh phục giống nhau. Tần Tố Vân mím môi chừng mắt nhìn mắt Hà Chấn Nam cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, dẫm lên bước chân đặng đặng đặng lên lầu. Bàng hùng nhìn Tần Tố Vân lên lầu khi có chút hoảng loạn bóng dáng. Không tự chủ được đáy lòng tấm tắc cảm thán thanh chờ đến tần tố vân bóng người tất cả đều biến mất ở hắn tầm mắt giữa, lại thoáng đợi 5 phút đồng hồ thấy trên lầu không còn có mặt khác tiếng bước chân lúc sau. Bàng hùng lúc này mới quay đầu, đem tầm mắt đặt ở nhà mình lão đại trên người. Lão đại, ngươi đây là thích ngươi đây là thích nhân gia tần tiểu thư sao? Bàng hùng nheo lại mắt rất là không có hảo ý nói, khó trách lão đại, ngươi sẽ từ như vậy nhiều địa phương giữa chọn chúng thôn này, nguyên lai nguyên nhân là tại đây đâu? Đúng vậy, lão đại ngươi nếu là thích Tần tiểu thư, người phía trước liền cùng chúng ta nói a tin tức che giấu tốt như vậy, ta thế nhưng là hiện tại mới biết được. Đông Từ cũng liên tục gật đầu phụ họa, cùng các ngươi nói có ích lợi gì, hiện tại đã biết không giống nhau sao? Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Từ bàng hùng hai người liếc mắt một cái, Hạ Chấn Nam lạnh lùng nói, các ngươi đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền chính là tốt, còn lại sự tình không cần các ngươi quản. Nhấm nuốt từ Tần Tố Vân trong tay đoạt tới kia nửa chén mì cẩn thận nhai nhai. Ân quả nhiên so với chính mình trong chén này một phần càng tốt ăn càng tiên càng ngọt. Hạ Trấn Nam sự tình, làm cho Tần Tố Vân có điểm tâm tình phức tạp. Tần Tố Vân đối với Hạ Trấn Nam mới đầu gần chỉ có cảm kích chi tình, đối với Tần Tố Vân tới nói, Hạ Trấn Nam chính là nàng đã từng ân nhân cứu mạng, vô luận là đối phương lúc trước ở bệnh viện cử thời điểm trợ giúp nàng, cũng hoặc là ở cảnh trong mơ cứu trợ chuyện của nàng, nàng đều là thực cảm kích. Chính là lập tức từ ân nhân cứu mạng biến thành người theo đuổi, này chiều ngang quá lớn. Này thật sự là làm Tần Tố Vân có điểm không quá thích ứng. Chính mình chán ghét đối phương sao? tựa hồ không chán ghét, nhưng là thích đối phương sao? Lại đến không được cái loại này trình độ. Tần Tố Vân mí môi tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp cùng chấn nam. Trên tay cũng liền không tự giác lôi kéo lầu ba nhà ấm một lần nữa nở hoa một gốc cây cây đào cánh hoa. Năm mới vừa anh Vũ mang theo một chi sinh đẹp lam từ Kim Cương anh Vũ vẫy cánh, bay đến tần Tố Vân bên cạnh cúi đầu nghiêng đầu, xoắn cổ, nhìn về phía tần Tố Vân. Cạc cạc cạc cạc cạc ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Là quả đào không thể ăn đâu, vẫn là đào hoa khó coi đâu, vẫn là ngươi có cái gì tâm sự, chẳng lẽ là độc thân cầu mùa xuân tịch mịch. Ca ca, ca ca cạc rát, cu cu cu, thì thầm ở bên cạnh cây đào thượng nhảy tới nhảy lui, nói chuyện càng ngày càng ra. Là một con chim cho dù là hiện giờ thì thầm hình thể biến đại lúc sau Thì thầm vẫn là càng thêm thích ngốc tại lầu 3 Tuy rằng nói nó nguyên bản ngủ tổ chim đã trụ không đi vào Nhưng là nó lại làm tần tố vân cho nó Còn có nó thức phụ lộng một con lớn hơn nữa tổ chim treo ở nguyên bản vị trí Nếu không phải này lầu 3 pha lê phòng lúc trước tu sửa khi trực tiếp tới rồi 3 mét cao cái giá Lấy thì thầm hiện tại nhắc nhở chiều cao chỉ sợ là cũng chưa biện pháp ở trong phòng bay lượn Đương nhiên Mặc dù là như vậy, hiện tại cũng không hảo bao nhiêu. Tần Tố Vân muốn ở hậu viện cây ăn quả thượng cấp thì thầm kiến một cái lớn hơn nữa tổ chim, hậu viện không gian quảng, bên kia cũng đều là một ít cây ăn quả, nhưng là lại bị thì thầm cấp trực tiếp cự tuyệt. Bên ngoài những cái đó trái cây mọc ra từ hương vị nơi nào có thể so được với này lầu ba trái cây. Nó chính là một con dốc lòng muốn trở thành một con từ buổi sáng mở mắt ra khởi là có thể đủ nhìn thấy đồ ăn điều. Trần Tố Vân mấy ngày nay cũng coi như phát hiện phàm là nàng sử dụng quá ngọc lộ này đó rau dưa trái cây, hương vị đều sẽ xa xa muốn so bên ngoài sinh trưởng những cái đó muốn hảo đến nhiều cho dù là ở bên ngoài suối qua trước kia tràng mưa to, hương vị trở nên vô cùng cổ quái rau quả, lại vải lên điểm ngọc lộ quá không được mấy ngày hương vị cũng sẽ so nguyên lai like mạnh hơn không ít nhưng như cũ vẫn là cùng biến dị phía trước hơi có chút tranh lệch càng so ra kém lầu ba này đó từ nhỏ đến lớn liền dùng ngọc lộ tưới rau dưa trái cây trong nhà ở nhiều người như vậy tần tố vân cũng không có can đảm lại cấp lầu ba rau quả nhiều thứ ngọc lộ chỉ làm như lúc ban đầu bình thường trùng loại loại đối đãi mà sân mặt sau những cái đó ở mưa to giữa suối một đêm Hiện giờ mọc đặc biệt hảo, lại còn có đã nở hoa kết quả những cây đó cây ăn quả nhóm tắc bị tần tố vân hơi chút rót chút. Ước chừng là bởi vì này đó cây ăn quả hình thịt tăng đại lúc sau, sở yêu cầu ngọc lộ số lượng cũng so với trước nhiều đến nhiều. Bởi vậy nguyên bản có thể làm lầu ba này đó loại nhỏ cây ăn quả một tháng trong vòng nở hoa kết quả lượng tới rồi dưới lầu những cây đó thụ trên người cơ hồ không có quá lớn biến hóa. Chỉ là nguyên bản ngây ngô giống như gạo lớn nhỏ trái cây, biến thành lúc sau bóng bàn lớn nhỏ. Này vẫn là hơn nữa nguyên bản cây ăn quả chính mình sinh trưởng tốc độ. Nhìn thấy chính mình chủ nhân nhìn nhìn đào hoa lại bắt đầu phát khởi ngốc tới. Thì thầm bất mãn trực tiếp nhảy tới thần tố vân đỉnh đầu. Trên đầu như là bỗng nhiên bị người nện xuống một khối trọng thạch tần tố vân cổ tức khắc chầm xuống. Nguyên bản còn ở như đi vào cõi thần tiên tần tố vân tức khắc thanh tỉnh lại đây. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính đạp lên nàng đỉnh đầu cúi đầu xuống phía dưới cùng nàng thâm tình nhìn nhau thì thầm Thì thầm chớp chớp hai hạ đôi mắt nhỏ, tự hồ là cảm giác được Tần Tố Vân đáy mắt ẩn chứa sát khí, lập tức cổ con rụt lại, toàn bộ điều cũng không dám làm càn, trực tiếp phát lăng cánh, đá tới rồi bên cạnh trà cây thượng, cùng nó tức phụ đãi ở bên nhau. Tuy rằng trước mắt chính là hai chân thú bắt không được nó, nhưng là trong nhà kia chỉ màu đen đại miêu vẫn là có thể dễ dàng bắt lấy chính mình, tưởng tượng đến đã từng bị mèo đen chi phối sợ hãi, thì thầm càng là ngoan ngoãn không được chớp chớp vô tội mắt to nhìn Tần Tố Vân, muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan tần tố vân đầu óc óc thì thầm dẫm thành ổ gà đầu tóc cấp thuận xuống dưới nhớ tới chính mình mấy ngày này đều còn không biết bên cạnh kia chỉ lam từ anh vũ rốt cuộc gọi là gì vì thế nghĩ nghĩ tần tố vân liền mở miệng dò hỏi ngươi tức phụ gọi là gì ta đây nên như thế nào kêu nó mấy ngày này đãi ở tần tố vân trong nhà ăn ngon uống tốt nguyên bản còn có chút cảnh giác kia chỉ lam từ kim cương anh vũ lúc này đã không còn đối tần tố vân cảnh giác ngược lại thấy tần tố vân duỗi tay khi nâng lên đầu cọ cọ ngón tay thuận thế ở anh vũ trên đầu gãi gãi lại lại trên cằm gãi gãi lam từ kim cương anh vũ trong cổ họng tức khắc phát ra từng đợt thoải mái thầm thì thanh toàn bộ điều miễn bàn có bao nhiêu ngoan ngoãn cùng thì thầm này chỉ con khi quậy căn bản không phải một chuyện nhắc tới đến chính mình tức phụ thì thầm toàn bộ điều lại kích động đi lên nó run run trên người lông chim phảng phất như là một con đấu thắng gà chống giống nhau kiêu ngạo dựng thẳng chính mình ngực hướng về phía thần tố vân lớn tiếng tuyên bố nói con bướm giống ta tức phụ như vậy, xinh đẹp nữ hài tử, đương nhiên là kêu con bướm a. chỉ có giống con bướm như vậy, xinh đẹp dễ nghe lại yêu nhã tên, mới có thể xứng đôi ta tức phụ a. cà cà cà rát, tần tố vân, tần tố vân khó được bị nghẹn một chút, hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Tần Tố Vân ánh mắt có điểm một lời khó nói hết, nàng thật sự không nghĩ tới, thân là một con chim thế nhưng sẽ thích giống con bướm như vậy, tên con bướm lại như thế nào xinh đẹp kia cũng gần chỉ là đối nhân loại mà nói, đối với điều tới nói kia đồ vật không đều hẳn là đồ ăn sao. Toàn thân đều có một loại nói không nên lời kỳ quái cảm, nhưng là bên cạnh kia chỉ lam từ kim cương anh Vũ nhưng thật ra rất cao hứng. Tần Tố Vân thậm chí còn từ anh Vũ trên người thấy được ngượng ngùng hương vị nguyên bản còn ở cọ nàng ngón tay mẫu anh Vũ lúc này đã cùng thì thầm cọ ở cùng nhau. Hai chỉ điều cào cào thầm thì thì thầm dường như không có ai có thể đủ chen vào đi giống nhau, hạnh phúc thoát ra phấn hồng phao phao. Tần Tố Vân không nghĩ tới hai chỉ điều cũng có thể cho nàng tác thượng một miệng cầu lương. Bất quá bị thì thầm hai chỉ điều cấp một gián đoạn, tần tố vân nguyên bản có chút phiền loạn tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi lúc sau, buổi chiều lại đi trong đất thời điểm tần tố vân cũng đã hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên bản bực bội tâm tình. thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo tất cả mọi người ở gia tăng đem nguyên bản trong đất lương thực thu đi lên, nên loại có thể loại thu hoạch lại lần nữa cấp loại vào ngoài ruộng. Biến dị lúc sau lương thực muốn thu đi lên cũng không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là không ít người trong nhà lúc này không có dầu diesel, liền loại nhỏ nông dùng cơ cũng chưa biện pháp sử dụng, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy tay động canh tác này cũng liền vất vả những cái đó nguyên bản mới từ trong thành thị đến nông thôn đến người thành phố. Không có máy móc nông nghiệp không có mưu, bọn họ chỉ có thể một bước một cái dấu chân mang theo cả nhà cùng nhau hạ điền. Tần Tố Vân mà tương đối nhiều. Hơn nữa nàng lại gần chỉ có một người, đại hát chúng nó mặc dù là muốn hỗ trợ nhiều nhất cũng liền gần chỉ có thể giúp nàng kéo kéo xe ba bánh, để cái đồ chơi lúc lắc sọt làm này đứng ở bên cạnh bảo hộ chủ nhân như vậy sự tình đơn giản, lại phức tạp chút lao động, lấy chúng nó hiện giờ như vậy thân thể cũng căn bản làm không được hà trấn nam đem chính mình bên kia mà thu thập hảo lúc sau mỗi ngày đều sẽ tới giúp tần tố vân làm việc thu lương thực cho dù là đại hắc hắc đậu đứng ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thậm chí trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm Hạ trấn nam cũng không giao động liền dường như hoàn toàn không có nghe thấy chúng nó uy hiếp giống nhau kia phó hoàn toàn không đem đại hắc hắc đậu chúng nó để vào mắt thần sắc thật sự là làm trong nhà này đó các sùng vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quá thoải mái, nhưng là cũng may chúng nó chỉ số thông minh tương đối cao cũng biết đối phương đây là ở giúp chính mình chủ nhân làm việc có thể làm chính mình chủ nhân tỉnh hạ không ít lực. Bởi vậy cho dù là nhất không thích hạ chấn nam hắc đậu cũng không có thật sự xông lên tiến đến cắn qua hạ chấn nam. Nhưng mà hào thời tiết tự nhiên không có khả năng vẫn luôn liên tục. Chờ đến tần tố vân vừa mới thu xong bên ngoài tam mẫu đất lương thực, đem này tam mẫu đất thuận tiện loại thượng lúc sau, không chung liền bắt đầu trời mưa. Lần này vụ cũng không giống phía trước như vậy, khoa trương, nhưng lại là điển hình mưa xuân, vẫn luôn tí thách lịch sau không ngừng, từ ban ngày đến ban đêm, cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại. Vạn khê thôn trong thôn người nhiều gia đình tự nhiên mà vậy là đem trong đất sống cấp làm xong rồi, nên thu lương thực đã thu xong, nên loại cũng đã loại thượng. Nhưng mà những cái đó sức lao động không đủ gia đình tắc không có như vậy may mắn. Cho dù là bọn họ liều mạng thu lương, như cũ vẫn là không có thể đem trong đất sở hữu lương thực đều thu xong. Trong đất này đó lương thực không giống như là biến trước kia kia những cái đó thu đi lên đơn giản như vậy, này không chỉ là bởi vì lương thực do dư hình thể biến hóa, đồng dạng cũng là vì trong đất cỏ dại bụi cây thư thư. Rất nhiều thời điểm, liền nói ví dụ đào khoai tây khi có máy móc nông nghiệp đào còn tính phương tiện, không có máy móc nông nghiệp phải trước đem phía trên cỏ dại chờ vật tất cả đều diệt trừ, sau đó lại bắt đầu xuống phía dưới khai cuột khoai tây, nếu không người liền trực tiếp ngồi xổm kia so người còn cao cỏ dại đôi, không nói trước phân không phân biệt đến ra bản thân khoai tây đến tột cùng loại ở đâu, chỉ cần là trong bụi cỏ những cái đó biến dị sâu cùng biến dị chuột đồng linh tinh liền cũng đủ làm người dọa quá sức. Nếu là lại đến hai điều biến dị xà kia thật đúng là không biết có phải hay không thẳng đi vào nằm ra tới. Bởi vậy đương trong thôn có một hộ nhà, vì đồ bớt việc không trừ cỏ dại bụi cây lúc sau liền trực tiếp khai đào thu lương thực kết quả bị rắn cắn tới rồi lúc sau còn lại người liền không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Trước kia ở núi lớn như vậy cao cỏ dại từ đại gia giống nhau đều sẽ không đi vào hiện giờ này tuy nói là nhà mình đồng ruộng kia cũng phải cẩn thận tiều tâm lại cẩn thận. Bởi vậy thường xuyên qua lại, làm việc tốc độ cũng liền càng chậm. Tần Tố Vân tại đây phương diện nhưng thật ra muốn so người khác hào chút trước dùng làm cỏ cơ đem trong đất những cái đó cỏ dại tất cả đều trừ sạch sẽ có hác đậu ở một bên thời thời khắc khắc cảnh giác. Nàng cũng liền hoàn toàn không cần lo lắng những cái đó có khả năng sẽ từ bụi cỏ giữa đột nhiên chui ra tới có uy hiếp biến dị động vật mà những cái đó làm cỏ cơ không có biện pháp cắt bụi cây, liền trực tiếp động cái cuốc đào khai. Này ngoài ruộng bụi cây vẫn là muốn so thôn hai bên đường thiếu đến nhiều, bởi vậy tuyệt đại đa số thời điểm dùng làm cỏ cơ là đủ rồi, sau đó đem này đó cởi xuống tới cỏ dại chất đống ở một bên, nàng mới có thể tiếp tục thu hoạch trong đất lương thực. Như vậy tuy rằng nhìn tương đối phiền toái, nhưng kỳ thật hiệu suất đã so những người khác cường quá nhiều. Thấy nhà mình lão đại đi thay người làm việc, đông tử làm xong rồi chính mình trong tay việc nhưng thật ra muốn đi giúp bọn hắn ra lão đại, nhưng là lời này còn chưa nói xuất khẩu, đã bị bên cạnh bàng hùng cấp ngăn trở Lão đại đi bang nhân tần tiểu thư làm việc đó là bồi dưỡng cảm tình, ngươi cái này năm nghìn ngói đại bóng đèn bãi tại nơi đó là chuyện như thế nào? bởi vậy vô luận là Đông Tử vẫn là Bàng Hùng thậm chí liền lư lệ tình đều cực kỳ có ánh mắt không đi cấp hạ chấn Nam Tần Tố vân hai người hỗ trợ bọn họ làm xong rồi chính mình trong tay việc liền đi giúp trong thôn kia mấy hộ sức lao động không thừa hai cái mãn phòng đều là cô nhi lão nhân hộ gia đình đi chính là chờ đến Tần Tố Vân bên này còn có hai mẫu đất không có thể thu đi lên, ông trời liền bắt đầu trời mưa, vẫn luôn sau không ngừng thời điểm, Bàng Hùng cùng Đông Tử hai người đều nhíu mày, sớm biết rằng bọn họ nên trước xúc nhà mình tương lai đại tàu trước làm việc. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến Tần Tố Vân đối mặt bên ngoài tí tách lịch sau không ngừng nước mưa, lại không có bất luận cái gì nôn nóng cảm xúc thời điểm, tâm tình lại hơi chút thả lỏng vài phần. Ngẫm lại cũng là nhà bọn họ tương lai đại tàu dư lại kia hai mẫu đất đều là lớn lều lớn kia lều lớn đủ để đem này đó nước mưa tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài bảo đảm trong đất lương thực rau dưa sẽ không bị vũ xối hư vũ vẫn luôn liên tục hạ vài thiên trên mặt đất bùn đất đều bị cọ rửa ra từng điều khe rãnh rất nhiều sợ hãi trong nhà lương thực lản trên mặt đất hộ gia đình là thật sốt ruột bọn họ nhìn liên tục hạ hai ba thiên còn không có bất luận cái gì trong dấu hiệu không chung liền một đám trên người ăn mặc áo tơi áo mưa liền hướng trong đất đi Không có này đó, liền làm nhà mình hài tử ở bên cạnh cấp chính mình bông dù chính mình tắc nỗ lực thu hoạch đồng ruộng lương thực. Đến nỗi có chút luyến tiếc hài tử gặp mưa, lại không này đó trốn vũ công cụ tắc hoặc là mượn nhà người khác, hoặc là chính là trực tiếp một bên dầm mưa, một bên thu hoạch. Này đó ngoài ruộng lương thực chính là quan tâm nhà bọn họ tương lai một năm đồ ăn. Mấy ngày này biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít đều bị những người khác xem ở trong mắt. Ai cũng không thể bảo đảm kế tiếp một năm sẽ không lại phát sinh mặt khác tai họa hiện tại mỗi nhà đều này đây vật đổi vật không có lượng là kế tiếp nhật từ căn bản không có biện pháp sống sót. Tần Tố Vân trong nhà này hai mẫu liều lớn nhưng thật ra so nhà người khác phương tiện nhiều thu hoạch lên cũng không cần giống nhà người khác như vậy ăn, trừ bỏ từ liều lớn ra tới, một đường đem đồ vật vận về nhà thời điểm tương đối phiền toái, mặt khác thời điểm nhưng thật ra cùng ngày thường không sai biệt lắm nhưng là bên ngoài ngoài ruộng mới gieo đi những cái đó mà lại là tao ương có câu nói gọi là mưa xuân quý như du nhưng là này du quá nhiều này đó mới vừa gieo đi mà cũng không chịu nổi bởi vậy những cái đó mới loại tiến trong đất đều còn không có tới kịp cắm dễ mạ không ít đều bị này đó nước mưa cấp cọ rửa ra tới Cho nên, tần tố vân mỗi ngày trừ bỏ muốn thu hoạch kia lều lớn lương thực ở ngoài còn phải mỗi ngày trên mặt đất chuyển động hai vòng, nhìn xem có này đó địa phương mà yêu cầu một lần nữa trồng trọt hoặc là không loài. Cùng tần tố vân giống nhau còn có trong thôn mặt khác hộ gia đình, đại gia hoặc nhiều hoặc ít mỗi ngày đều đến xuống ruộng coi trọng một hai lần. Hiện giờ mọi người chào hỏi, trừ bỏ lão quy cụ mỗi ngày thăm hỏi đối phương ăn không, hỏi nhiều nhất chính là mặt khác hai việc liền nói ví dụ. Hắc nhà các ngươi trong đất hôm nay lại có vài cọng muốn bổ mà. Nhà của chúng ta hôm nay trong đất lại có tam cây mướp hương ương bị lao tới. Nhà, nhà các ngươi mà thu xong rồi không? Nhà của chúng ta mà thu xong rồi, mấy ngày này trong nhà những cái đó bắp tất cả đều bị ta bà nương thu vào thương. Tần Tố Vân cũng bị trong thôn người thăm hỏi rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Mỗi ngày bên ngoài đều đang mưa tần tố vân luyến tiếp đại hắc tiểu thất chúng nó mỗi ngày trên núi chuyển động liền làm chúng nó ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng là trong nhà địa phương thật sự là quá nhỏ, đối với đại hắc tiểu thất bọn họ như vậy đại cầu mà nói tần gia này căn hộ đại khái liền cùng một cái cầu lồng sắt không có gì quá lớn khác nhau. Gần chỉ là ở nhà ngây ngốc một đoạn thời gian, đến còn không thoải mái. Đại hắc tiểu thất chúng nó cũng có thể đủ ngồi được nhưng là thời gian quá dài. Đại hắc tiêu thất chúng nó nhìn liền cảm thấy dường như cả người không kính giống nhau, hứng thú thiếu thiếu quỷ dạp trên mặt đất. Tần Tố Vân nhìn thấy trong nhà mấy chị cầu tựa hồ đều có chút không rất cao hứng bộ dáng, thân là chủ nhân nàng nghĩ nghĩ lúc sau, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng đại hác chúng nó nói làm chúng nó đi ra ngoài thời điểm chú ý chút đi trong núi nhưng ngàn vạn đừng bị cái gì lợn rừng linh tinh cấp cùng tần tố vân mặc dù là không có gặp qua biến dị lúc sau lợn rừng trông như thế nào nhưng là đối phương khẳng định muốn so biến dị phía trước khó đối phó nhiều đại hắc chúng nó bắt thỏ gà rừng gì đó nàng đào vẫn là yên tâm nhưng là lợn rừng tần tố vân tóm lại là có chút lo lắng Trước đó vài ngày tuy nói thời tiết không tồi, nhưng là đại hắc chúng nó cũng không có độ sâu sơn, chỉ là mỗi ngày ở chung quanh tiểu đỉnh núi chạy một chạy, nhưng là hiện tại yên ổn xuống dưới, đại hắc chúng nó khẳng định là không muốn chỉ tại đây tiểu đỉnh núi chạy một chạy nhảy nhảy dựng, khẳng định muốn đi xa hơn địa phương, liền giống như trước đây. Cho nên đây mới là Tần Tố Vân dặn dò đại hắc chúng nó duyên cớ. Gâu gâu gâu. Tiểu thất hướng về phía Tần Tố Vân kêu hai tiếng, dựng lỗ tai vẫy đôi tinh thần phấn chấn mười phần bộ dáng, chút nào không giống vừa mới kia cả người ủy oải từ khí trầm trầm quỳ giạp trên mặt đất bộ dáng. Đi thôi, đi thôi, các ngươi đi sớm về sớm. Tần Tố Vân hướng về phía Tiểu thất chúng nó vẫy vẫy tay, làm chúng nó chạy nhanh đi chơi. Trong nhà có Hà Chấn Nam bọn họ một hàng nhiều người như vậy ở Tần Tố Vân cũng không làm Tiểu thất chúng nó giữa ai lưu lại, làm trong nhà chín điều cầu tất cả đều đi theo cùng nhau lên núi. Chín điều cầu cùng nhau lên núi tư thế rất lớn, nhìn ngồi ở một bên khâu dai duyệt không dên một tiếng. Gần nhất mấy ngày nay, khâu dai duyệt cũng phát hiện chính mình chẳng những ở nhà nói chuyện địa vị giảm xuống, hơn nữa mọi người đều không quá nguyện ý tin tưởng nàng lời nói. Tuy rằng thực quỷ khuất, nhưng là ở khâu giai duyệt phát hiện chính mình liền đối phương trong nhà một con anh vũ đều đánh không lại thời điểm, khâu giai duyệt cũng liền hoàn toàn từ bỏ dãy rụa, mắt không thấy tâm vì tịnh trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, khâu giai duyệt cơ hồ rất ít cùng tần tố vân đãi ở cùng cái không gian. Tần Tố Vân ở phòng ngủ thời điểm, khâu giai duyệt đến còn trở về dưới lầu hít thở không khí, nhưng chờ Tần Tố Vân đến dưới lầu phòng khách tới thời điểm, nàng liền đặng đặng lên lầu đem chính mình nhốt ở phòng ngủ trong phòng, rất có một loại cả đời không qua lại với nhau tư thế. Đối này Tần Tố Vân nhưng thật ra không có khác cảm thán. Chỉ cần đối phương không tới tìm nàng phiền toái, nàng cũng nhạc an bình. Trường 160 Trong nhà lều lớn cuối cùng kia hai mẫu đất lương thực rau dưa, bàng hùng mấy người không có việc gì khi đều sẽ tới cấp tần tố vân giúp đỡ, bởi vậy này hai mẫu đất thu hoạch thực mau, gần chỉ tốn 5 ngày không đến thời gian, lều lớn gieo trồng này đó cả tím cây cải bắp từ từ đã bị thu trở về. Bị thu hồi tới những cái đó bắp khoai tây khoai lang đỏ phơi khô một ít hơi nước lúc sau thu hồi tới chứa đựng thời gian đã còn tương đối trường, nhưng là trong nhà này đó cả tím cây cải bắp cải trắng, rau chân vịt này đó rau dưa liền không có biện pháp bảo trì quá dài thời gian. Tần Tố Vân đem liều lớn gieo trồng này đó rau dưa, phân một bộ phận cấp bàng hùng mấy người đương thù lao, lại từ trong nhà những cái đó khoai tây bắp khoai lang đỏ giữa, lấy ra một bộ phận. Hiện giờ bang nhân làm việc tất cả đều là dùng lương thực đương báo thù, bởi vậy bàng hùng mấy người đảo cũng không cảm thấy không đúng, chính là bắt được này đó rau dưa lương thực thời điểm bàng hùng mấy người có chút không nghĩ thu, đối bọn họ mà nói Tần Tố Vân chính là bọn họ lão đại bạn gái tương lai đại tàu. Giúp đại tàu làm việc như thế nào còn có thể thu đồ vật đâu. Nhưng là ở Tần Tố Vân kiên trì hạ bàng hùng mấy người không có biện pháp vẫn là nhận lấy này đó lương thực rau dưa. Bàng hùng dùng tần tố vân cấp rau dưa cùng người khác thay đổi chút tương giấm muối ăn, bọn họ mấy ngày nay ở tại tần gia, rất nhiều đồ vật đều là dùng tần tố vân nguyên bản bày biện ở trong phòng bếp những cái đó, đặc biệt là gia vị liêu mấy thứ này, bởi vậy bàng hùng mấy người đảo cũng có chút hơi xấu hổ. Ngày thường còn chưa tính, mọi người đều không thiếu như vậy điểm dầu muối tương giấm, nhưng là hiện giờ hoàn cảnh này dưới thứ này vẫn là tương đối chân quý. Cho dù là bọn họ ngày thường tận lực giảm bớt chi phí, nhưng vẫn là tiêu hao không ít tần tố vân đối với bàng hùng mấy người cách làm nhưng thật ra không có gì quá nhiều ý tưởng nàng dự trữ vật tư nhiều này đó gia vị gì đó quang hiện tại trong nhà này vài người tiêu hao cả đời cũng dùng không xong bất quá nếu đối phương muốn làm chút trợ cấp gì đó nàng cũng không phản đối đem trong nhà này đó không trải qua phóng rau dưa cùng người khác cầm đi làm chút trao đổi nhưng là tần tố vân trong tay còn dư lại rất nhiều Này đó biến dị lúc sau rau dưa lương thực hương vị không tốt, lương thực có thể bảo tồn thời gian trường, đại gia đã còn nguyện ý lưu tại trên tay, nhưng này đó rau dưa rất nhiều người đều là nửa bán nửa đưa, bởi vậy giá cả phi thường rẻ tiền. Tần Tố Vân cùng người trao đổi một ít lúc sau, liền cảm thấy thật sự là phiền toái, trong lòng tính toán, trực tiếp đem trong nhà này đó rau dưa phơi thành rau dưa làm, mà khoai tây cùng khoai lang đỏ nếu có thể biến thành làm khoai tây phấn cùng làm khoai lang đỏ phấn vậy càng tốt. Trong nhà có hong khô cơ, muốn chế tác rau dưa làm đảo không phải kiện việc khó, mà khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn chế tác liền so chế tác rau dưa làm trình tự làm việc hơi chút phiền toái chút. Nhưng là tần tố vân cùng lưu lệ tình mấy người thương lượng lúc sau, mọi người đều cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Hiện tại mỗi ngày trời mưa. Không khí độ ẩm đại, hơn nữa độ ấm thích hợp, mặc dù là Tần Tố Vân đem khoai tây khoai lang đỏ bên ngoài hơi chút phơi khô chút, nhưng là này đó khoai tây khoai lang đỏ thực mau cũng sẽ nảy mầm, không thể lâu phóng, còn không bằng trực tiếp làm thành khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, chờ quay đầu lại muốn ăn thời điểm, chỉ cần ngâm một chút là có thể đủ nấu thượng tràn đầy một chén lớn. Tần Tố Vân tính toán dùng làm được khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn sung đảm đương mọi người mỗi ngày thủ lao, bởi vậy mọi người liền thực mau bận việc lên. Hiện giờ mỗi ngày trời mưa trong đất mạ lại vừa mới mới vừa trồng trọt đi xuống, đại gia có thể xử lý sự tình thật sự là quá ít, chỉ có thể mỗi ngày xuống ruộng trải thượng hai tranh bổ bổ mạ áp cái cục đá cắm cái cố định cành linh tinh, thời gian còn lại ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi, cũng chính là như vậy nghỉ ngơi đi qua, ngược lại không bằng bang nhân làm việc còn có thể kiếm điểm đồ ăn. Khâu mẫu khâu phụ hai người làm sao lưu lệ tình mấy người còn muốn hăng say đến nhiều, bọn họ ở tại trong nhà người khác, mỗi ngày ăn lương thực đều là từ bọn họ con rể cung cấp này thật sự là làm khâu phụ khâu mẫu hai người có điểm tao đến hoàng tuy nói mọi người đều rất thục mà Thôi Văn cũng thực sắp cùng chính mình nữ nhi kết hôn, nhưng là bọn họ hai phu thê liên quan nữ nhi có tay có chân, đi theo Thôi Văn đến nơi đây tới cũng không phải là tính toán tới ăn đứa nhỏ này cả đời thừa dịp bên ngoài rơi xuống vũ tần tố vân liền đem trong nhà những cái đó đào ra khoai lang đỏ khoai tây một sọt sọt nâng ra tới đặt ở trong mưa trước làm này không biết ngày đêm vũ vừa khoai lang đỏ khoai tây bên ngoài lây dính bùn đất cấp suối sạch sẽ tần tố vân trong viện những cái đó nguyên bản bởi vì cỏ dại bụi cây mà phá hư xi si măng mặt đất ở đã bị cần mẫn hạ chấn nam mấy người ở trong thôn làm cỏ những ngày ấy một lần nữa lấy xi si măng hồ một lần Hiện giờ khoai tây cùng khoai lang đỏ quán đặt ở này xi măng trên mặt đất tùy ý nước mưa cọ rửa, không sai biệt lắm ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ thả hữu này đó khoai tây khoai lang đỏ ngoại ra liền sẽ bị hướng đến tương đối sạch sẽ, sau đó lại lấy nước trong rửa rửa tước ra thiết khối, ném vào ma tương cơ. Inok ma tương cơ là tần tố vân mua tới khi nghĩ dùng để đánh đậu hù, nhưng hiện giờ đậu hù còn không có làm liền trước dùng để xử lý này đó khoai tây khoai lang đỏ. Này ma tương cơ cái đầu khá lớn, dùng để đánh khoai lang đỏ khối cùng khoai tây khối phi thường đơn giản mau lẹ tương tra tự động chia lìa càng là làm tần tố vân mấy người tỉnh không ít sức lực. Nhưng là kế tiếp khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn chế tác liền tương đối phiền toái, không có chuyên nghiệp khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn chế tác cơ tần tố vân mấy người chỉ có thể dùng đơn giản nhất thủ công phương thức chế tác này đó khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn. Đem khoai lang đỏ tương cùng khoai tây tương lắng động lại, lại chế tác khoai lang đỏ phấn, lại hong khô chế tác thành khoai lang đỏ phấn, nếu không phải trong nhà xăng nhiều máy phát điện khai ở kia, liền loại này mưa dầm thời tiết tần tố vân thật đúng là không dám đem trong nhà này đó khoai tây khoai lang đỏ tất cả đều chế tác thành khoai lang đỏ phấn. Trong nhà một đám người vội đến giống cái con quay giống nhau, khâu dai duyệt mỗi lần từ trên lầu xuống dưới thấy nhà mình ba mẹ đi theo chính mình không thích chủ nhà cùng nhau vội đến xoay quanh, nàng liền tổng cảm thấy có chút tâm tình vi diệu. Trong lòng đã nghĩ đây là cái chán ghét chủ nhà ta một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Nhưng là lại nghĩ chính mình mỗi ngày nằm ở trên giường, ăn không ngồi rồi, ban ngày ngủ buổi tối ngủ cả người đều sắp bị phế bỏ, mà ba mẹ lại ở dưới lầu không ngừng bận việc, đêm qua khâu dai duyệt sờ đến chính mình mẫu thân kia bởi vì thường xuyên ngâm ở trong nước cùng này đỏ ướt dầm dề đồ vật tiếp xúc lòng bàn tay thượng liền ra đều bị phao thành màu trắng bộ dáng lại cảm thấy trong lòng thực băn khoan. Vì thế liền ở như vậy rối rắm cảm xúc dưới, ước chừng qua ba ngày lúc sau. Khâu dai duyệt liền đi theo phụ mẫu của chính mình, cùng tới rồi lầu một cùng đại gia cùng nhau bận việc. Mới đầu tần tố vân nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau nàng liền không lại đi xem khâu dai duyệt vô luận đối phương tới hay không, nàng đã cùng khâu phụ khâu mẫu bọn họ thương lượng hào. Trong nhà này đó khoai lang đỏ, không sai biệt lắm đều là 1.200 cân tả hữu có thể ra 100 cân làm khoai lang đỏ phấn, khoai tây ra phấn suất cùng khoai lang đỏ cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy mỗi da 100 cân khoai lang đỏ phấn Tần Tố Vân liền phân 15 cân cấp đối phương. Đừng nhìn này 15 cân không nhiều lắm, trên thực tế Tần Tố Vân đã rất hào phóng, này đó khoai tây khoai lang đỏ từ gieo đi bắt đầu, đến thu hoạch đều là từ nàng tới làm, này khoai lang đỏ khoai tây nguyên bản cũng là nàng hắn, mà trong nhà này đó máy móc cùng du điện cũng tất cả đều là nàng da, đối phương gần chỉ là xuất hiện sức lao động, có thể phân đến nhiều như vậy, kỳ thật đã thực có lời. Này đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, so nguyên bản trực tiếp ăn khoai lang đỏ cùng khoai tây hương vị muốn hảo đến nhiều tuy rằng vẫn là có thể ăn ra trong đó một ít sáp vị, nhưng là xa xa muốn so với kia chút không có xử lý quá nguyên vật liệu tốt hơn gấp trăm lần. Nếu đem này đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn lấy nồng đậm chua cay canh thịt nấu một nấu cơ hồ liền ăn không đến này đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn bên trong sáp vị. Chỉ có thuần khoai lang đỏ phấn kính đạo sàng hoạt vị cùng mùi hương, còn có kia nồng đậm chua cây này kích thích nhũ đầu canh thịt hai người hỗn hợp lúc sau cơ hồ mỗi người đều có thể ăn đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng là rau dưa làm liền không có như vậy vận khí, bị trong nhà hong khô cơ, hong thành rau dưa làm lúc sau, lấy bọt nước ngâm, như cũ vẫn là cùng nguyên lai like biến dị rau dưa không có gì quá lớn khác nhau, hương vị như cũ kỳ kém vô cùng, nếu không phải vì bổ sung vitamin cùng chất sơ, chỉ sợ là không vài người nguyện ý ăn như vậy đồ ăn. Khâu phụ từ Tần Tố Vân trong nhà khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn thượng đã chịu dẫn dắt hắn liền cùng Tần Tố Vân thương lượng tính toán tiến thêm một bước mở rộng khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn sinh ý. Hắn dùng trong tay những cái đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn đi cùng người khác trao đổi mới mẻ khoai tây khoai lang đỏ, sau đó lại dùng này đó khoai tây khoai lang đỏ một lần nữa chế tác thành khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, dùng này đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, phấn, lang đỏ phấn giữa một phần ba đàm đương thuê tần tố vân thiết bị cùng du phí tiền, sau đó liền cùng khâu mẫu lưu lệ tình mấy người tiếp tục bận việc lên. Đông tử hà chấn nam mấy người mỗi ngày không đi trên núi trào món ăn thôn quê thời điểm cũng sẽ ở nhà hỗ trợ. Tần Tố Vân đối này đảo không có gì quá lớn ý kiến, trong nhà sang gì đó nàng tồn rất nhiều, mà ma tương hong khô gì đó tuy rằng phí điện chút nhưng là dùng này đó khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn đảm đương thủ lao cũng đủ trong nhà sang nguyên bản là Tần Tố Vân tính toán đi ra ngoài khi lái xe dùng. Chính là hiện giờ bên ngoài quốc lộ thượng, đừng nói là lái xe, mặc dù là cưỡi một chiếc xe đạp muốn một đường đi phía trước đều không phải một việc dễ dàng. Bốn phía lộ đến mặt trên tất cả đều là một ngày gồ ghề lồi lõm. Bụi cây cỏ dại cùng dây đằng tất cả đều từ những cây đó nguyên bản khẩn thật đậu du lộ cùng đường xi măng trên mặt chui ra quốc lộ trung tâm thường thường liền sẽ bị một ít trời xanh đại thụ thân ảnh sở chiếm cước nguyên bản những cây đó nhân điểm tô cho đẹp hoàn cảnh tránh cho đất màu bị trôi, núi đất sạt lở mà trồng trọt ở con đường thượng cây cối hoa cỏ tất cả đều biến thành hiện giờ chặn đường thạch. Trừ phi là khai xe tăng, nếu không này giống nhau ô tô thật đúng là đừng nghĩ lại có lái xe lên đường cơ hội. Tần Tố Vân đúng là bởi vì cũng nghĩ thông suốt điểm này cho nên mới nguyện ý dùng trong nhà này đó sang đổi lấy khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn mấy thứ này. Nếu không, Tần Tố Vân chỉ sợ thà rằng tùy ý trong nhà này đó khoai tây khoai lang đỏ tất cả đều lạn trên mặt đất hầm cũng không có khả năng đi lãng phí này đó sang. Rốt cuộc khoai tây khoai lang đỏ không có Tần Tố Vân còn có thể lại trồng ra, nhưng là sang không có, nhưng chính là thật sự không có, nàng cũng tìm không ra địa phương khác có thể một lần nữa làm dầu mỏ trường ra tới. Chẳng sợ liền tính là nàng trên cổ ngọc bài lại thăng cấp cũng không có như vậy công hiệu. Bất quá Tần Tố Vân đáy lòng đối với xăng dùng lượng vẫn là có điều tính toán, nàng cũng không tính toán đem trong nhà xăng tổng sản lượng bại lộ ra tới. Mấy ngày nay không biết ngày đêm trời mưa trong nhà năng lượng mặt trời máy phát điện cũng không có thể cho Tần Tố Vân chỗ tồn thượng nhiều ít lượng điện. Tần Tố Vân cẩn thận tính tính tính toán chờ đối phương làm 10 ngày qua sinh ý liền nói cho đối phương trong nhà xăng không nhiều lắm sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới khâu phụ mới làm một tuần khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn sinh ý lúc sau, liền trực tiếp đem cái này sinh ý ngừng lại. Tần Tố Vân lúc này mới phát hiện khâu ra ba người thế nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm được rồi tân chỗ ở. Nguyên lai khâu phụ mấy ngày nay ở thu khoai tây cùng khoai lang đỏ khi cũng cùng trong thôn không ít người ra đều quen thuộc hơn nữa có lương thực, khâu phụ tự tin cũng liền đủ rất nhiều. Bởi vậy hắn liền cầm này đó khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn đi ra ngoài tìm người thuê hai gian phòng, khâu mẫu cùng khâu dai duyệt một gian, mà khâu phụ cùng thôi văn một gian. Biết chuyện này thời điểm, vô luận là tần tố vân vẫn là bàng hùng mấy người tất cả đều hơi lắp bắp kinh hãi tần tố vân còn tưởng rằng trải qua khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn chuyện này lúc sau khâu giai duyệt đã không còn nghĩ từ nhà nàng dọn ra đi nhưng mà không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền phòng ở đều tìm hảo lại còn có vẫn luôn lén gạt đi đại gia không có nói thôi văn ta nói ngươi tiểu tử này phải đi như thế nào cũng không trước đó nói một tiếng lại là liền như vậy đột nhiên Đồng tử sắc mặt có điểm không quá đẹp, hắn cùng hạ chấn nam thôi văn bàng hùng bốn người đều là quá mệnh giao tình, trước kia ở bộ đội chính là bọn họ bốn người quan hệ tốt nhất, hiện giờ huynh đệ phải đi thế nhưng liền nói đều không nói một tiếng, này cũng thật quá đáng điểm đi. Thôi văn cười khổ gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua khâu ra ba người, lại nhìn thoáng qua chính mình sắc mặt không tốt lắm huynh đệ, mới thật dài thở dài một hơi nói, ngươi cũng đừng nóng giận, chờ quay đầu lại qua bên kia yên ổn xuống dưới lúc sau ta lại thỉnh các ngươi ăn làm nồi thịt thỏ đến lúc đó ta tự mình cho các ngươi bồi tội thôi văn đáy lòng phát khổ trên thực tế khâu ra ba người muốn truyền nhà sự tình hắn cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được vô luận là khâu phụ khâu mẫu vẫn là khâu giai duyệt cũng không có cứng nhắc quy định làm hắn cũng cùng nhau truyền nhà nhưng là làm một người nam nhân hắn cũng làm không đến mặc kệ khâu ra ba người liền như vậy đơn độc chỗ ở đi không có bất luận cái gì bảo đảm Hắn một cái tham gia quân ngũ trong tay hoặc nhiều hoặc ít có chút tự bảo vệ mình năng lực lại thế nào cũng muốn so tay chói gà không chặt khâu ra ba người cường đến nhiều. huống chi khâu giai duyệt vẫn là hắn vị hôn thê. Nhưng là lời này thôi văn lại không thể tại đây trước công chúng, làm cho những người khác mặt nói ra chính hắn muốn mặt cũng đến cấp khâu phụ mặt mũi. Chuyện như vậy nói ra thật sự quá xấu hổ. Hắn tổng không thể cùng người khác nói chính mình nhạc phụ đề phòng chính mình cho nên ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được đi. Tính, này có cái gì hảo bồi tội. ngươi sau khi ra ngoài muốn chính mình tiểu tâm mới được bất quá mọi người đều ở một cái thôn, vạn khê thôn cũng liền lớn như vậy. Chúng ta mấy người khai khẩn đồng ruộng lại ở cùng khu vực, mỗi ngày gặp mặt cơ hội cũng không ít người cũng không cần quá để ở trong lòng. Bàng hùng như là nhìn ra cái gì giống nhau, vỗ vỗ chính mình huynh đệ bà vai an ủi nói. Hành, dù sao ở gần đây, chúng ta có cơ hội đến lúc đó lại tụ tụ lão đại ta đây liền đi trước. Thôi văn hướng về phía bàng hùng gật gật đầu, lại cùng nhà mình lão đại đánh thanh tiếp đón lúc sau liền dẫn theo khâu mẫu khâu dai duyệt trong tay dương hành lý cõng chính mình đồ vật rời đi tần ra. Đối với thôi văn cùng khâu gia ba người rời đi tần tố vân cũng không có gì quá lớn cảm khái, nhưng thật ra lưu lệ tình đối với khâu mẫu rời đi có chút không tha. Lúc trước khâu dai duyệt tuy rằng cùng lưu lệ tình xào một trận, là khâu mẫu làm người không tồi, hơn nữa lưu lệ tình cũng cảm thấy chính mình là cái trưởng bối. Bởi vậy sự tình qua đi, lưu lệ tình cũng liền không lại đem chuyện này để ở trong lòng, mỗi ngày buổi tối ở phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, lưu lệ tình còn có thể cùng khâu mẫu liêu thượng trong chốc lát. Đồng tử cùng hạ trấn nam mấy người đều là nam nhân, lưu lệ tình thân là một cái trung niên nữ nhân, không thế nào ái cùng mấy năm nay nhẹ tiểu tử nói chuyện phiếm. Cho dù là nhà mình như tử có thể cho tới cùng nhau địa phương cũng rất ít ngày thường có thể cùng Lưu Lệ tình cho tới cùng nhau nhiều nhất vẫn là khâu mẫu. Hiện giờ khâu mẫu sau khi rời khỏi, Lưu Lệ tình có thể nói chuyện phím người liền ít đi, bởi vậy mỗi ngày ở nhà nhưng thật ra thường xuyên cùng Tần Tố Vân nói chuyện phím, nói chút mỗi ngày phát sinh sự tình thường xuyên qua lại cùng Tần Tố Vân quan hệ nhưng thật ra càng tốt. Đông từ bàng hùng bọn họ thần kinh đại điều chút nhưng thật ra không phát hiện cái gì. Tần Tố Vân nhưng thật ra phát hiện chuyện này, nhưng là cũng cũng không có nói ra tới tính toán. Rốt cuộc không phải ai đều cùng nàng giống nhau nguyện ý mỗi ngày cùng yêu cầu ngốc tại cùng nhau là được cũng không nghĩ đi ra ngoài tìm bằng hữu. Tần Tố Vân đối này có điểm cảm thán, bởi vậy nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ thường xuyên cùng lư Lệ Thình nhắc tới làm nàng đi cùng trong thôn mặt khác bạn cùng lứa tuổi cùng nhau kết giao. Lưu lệ tình là một cái tương đối lòng nhiệt tình người, ở trong thôn thời gian dài, cùng những người khác quen thuộc lúc sau, ở trong thôn cũng liền nhiều mấy cái cùng nhau nói chuyện phiếm làm việc nhà nông bằng hữu có đôi khi nhàn tới không có việc gì lưu lệ tình cũng sẽ đi khâu mẫu ra ngồi ngồi câu ra ba người cùng tôi văn cùng nhau thuê ở thôn đông đầu một hộ tên họ mang trong nhà, đối phương trong nhà ở không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu, mang ra nguyên bản trong nhà là lớn lớn bé bé một nhà hơn 10 khẩu người, nhưng mà mang ra hai huynh đệ mang theo từng người thê từ cùng nhau ra ngoài làm công cấp trong nhà hài tử tránh sinh hoạt phí cùng học phí, không nghĩ tới động đất lúc sau liền rốt cuộc không đã trở lại. Bởi vậy mang mọi nhà liền chỉ còn lại có một đôi lão nhân lão thái thái cùng với năm cái tuổi không lớn hài tử. Này năm cái hài tử giữa, lớn tuổi nhất năm nay cũng mới 14 tuổi. Bởi vậy sinh hoạt gánh nặng thực trọng, mang ra ở vạn khê trong thôn không có mặt khác thân nhân, bởi vậy cũng liền không có bao nhiêu người đi mang ra ở nhờ, mà đi mang ra ở nhờ cũng đều sẽ cho đối phương lương thực nguyên bản mang ra hai huynh đệ phòng ngủ là không thuê, lão nhân cùng lão thái thái hai người tính toán cấp chính mình năm cái tôn bối lưu lại bọn họ phụ thân cuối cùng hồi ức nhưng mà này sinh hoạt thật sự là quá mức gian nan mà lão nhân lão thái thái lại nghĩ cấp nhà mình năm cái tôn bối ăn chút ăn ngon trùng hợp khâu phụ lại ra tay tương đối hào phóng bởi vậy thường xuyên qua lại đối phương đào cũng đồng ý khâu ra ba người cùng thôi văn trụ tiến bọn họ trong nhà chẳng qua khâu giai duyệt rời đi tần gia lúc sau nhật tử lại chưa từng có đến so tần gia vui vẻ nhiều ít Tần Tố Vân trong nhà có đèn điện tuy rằng không thể xem TV, nhưng là sung cái di động xem tiểu thuyết vẫn là không thành vấn đề, khâu dai duyệt di động nguyên bản ở tới phía trước cũng đã không điện, nhưng là di động của nàng lúc trước là mới nhất khoản quý nhất đều còn không có dùng mấy ngày đâu, làm nàng liền như vậy trực tiếp đưa điện thoại di động ném thật sự là có chút luyến tiếc. Bởi vậy khâu dai duyệt liền vẫn luôn mang ở trên người làm thử nghiệm tới rồi Tần Tố Vân trong nhà lúc sau, khâu dai duyệt liền quá thượng có thể chơi di động trò chơi, xem tiểu thuyết nhật từ. Chính là mang ra, lại là cái gì cũng không có. Thậm chí mỗi lần thôi văn đánh thỏ hoang gà rừng trở về ăn thịt thời điểm, mang ra kia mấy cái hài từ còn sẽ mắt trông mong nhìn nhà bọn họ kia mấy cái hài từ ngày thường ở trong núi lăn lê bỏ lết toàn thân đen như mực thực không sạch sẽ. Cái này làm cho ngày thường quá quán sạch sẽ sinh hoạt khâu dai duyệt càng là cực kỳ không thói quen. Ở nàng mẫu thân đem làm tốt ăn thịt phân cho đối phương ra mấy cái hài từ lúc sau, đối phương mấy cái hài từ càng là sẽ mỗi lần nấu cơm thời điểm đúng giờ tới này chờ. Mà mang ra mặt khác ở hai hộ nhân gia ba cái hài tử mặt sau cũng là học theo cùng nhau đi theo lại đây. Mới đầu mấy ngày khâu giai duyệt còn có thể đủ chịu đựng, nhưng mà theo thời gian trôi qua khâu giai duyệt liền có điểm không có biện pháp chịu đựng. Hiện tại đồ ăn đầy đủ tuy nói không bằng trước kia tuyết tai thời điểm như vậy hút hàng, nhưng là này đó ăn thịt cũng không phải mỗi nhà mỗi ngày đều ăn đến khởi, một lần hai lần cũng khỏe chính là nhiều lần như thế, mỗi lần đồ ăn còn không có thượng trước bàn phải phân hơn phân nửa cho người khác khâu giai duyệt liền bạo phát. Có một ngày ở khâu mẫu làm xong cơm lúc sau, khâu dai duyệt liền trực tiếp đem sở hữu đồ ăn đoan tiến chính mình trong phòng, hơn nữa đem trong phòng cửa phòng khóa kỹ chính là không bao lâu bên ngoài liền vang lên bạch bạch bạch tay nhỏ tiếng đập cửa. Khâu mẫu tuy nói là cái tính tình không tồi, nhưng là tám hài từ tới nhà nàng cỏ thịt ăn, làm cho nàng cũng có chút không cao hứng, mấy ngày nay không cự tuyệt là bởi vì khâu mẫu vẫn luôn mặt không đi mặt mũi hiện giờ nữ nhi đều đem đồ ăn đoan vào chính mình trong phòng khâu mẫu cũng không tính toán lại tiếp tục nhường nhịn đi xuống bởi vậy khâu mẫu cũng không có đi mở cửa nhưng mà liền ở khâu ra ba người cùng thôi văn lấy vì này tám hài từ hội kiến bọn họ không mở cửa lúc sau rời đi về sau cũng sẽ không lại đến thời điểm bên ngoài lại là vang lên một cái phụ nữ trung niên bén nhọn mắng chửi người thanh trong giọng nói tất cả đều là đối khâu ra ba người khinh thường cùng phẫn hận Nhà có nhân ra mỗi ngày ăn thịt làm mấy cái hài tử nếm thử vị lại làm sao vậy? Còn tưởng rằng có hai khẩu chim xẻ thịt liền ghê gớm. Ăn một bữa cơm thế nhưng còn đóng cửa thật cho là những người khác chưa thấy qua cái gì thư tốt sao? Phi, cũng chính là giống nhà các ngươi như vậy chưa hiểu việc đời mắt bị mù ra hỏa mới có thể đem hai khẩu thịt bỏ vào trong mắt. Thế nhưng liền tiểu hài tử tưởng nếm thử hương vị cũng không cho thật là đen tâm can. Cũng không nghĩ này thịt vẫn là từ chúng ta này vạn khê thôn sau núi đánh đâu. Đạt ở trước kia kia đều là tập thể. Trộm tập thể đồ vật còn tư tàng nên tròng lồng heo nguyên lai like, này mấy cái hài tử thấy khâu gia duyệt đem làm tốt đồ ăn trực tiếp đoàn tiến chính mình trong phòng cũng không thèm nhìn tới bọn họ lúc sau mang ra năm cái hài tử liền trực tiếp rời đi cũng không đi theo đi khâu ra cửa phòng nhưng là mặt khác hai nhà hai đứa nhỏ lại hiển nhiên không có như vậy hiểu chuyện chẳng những đi gõ môn hơn nữa thấy cửa phòng gõ không khai lúc sau còn về nhà cùng đại nhân tố cáo chẳng này hai nhà người giữa một nhà nguyên bản là trong thôn thôn người một nhà còn lại là thành phố vân hải lại đây di dân lần này đối với khâu ra trực tiếp mắng chửi người chính là nguyên bản từ vân hải thành phố lại đây kia một hộ đối phương trong nhà bà nương là cái tính tình đanh đá mắng khởi người tới không lưu tình chút nào khâu phụ khâu mẫu sắc mặt khó coi khâu dai duyệt càng là sắc mặt như đáy nồi đôi môi mân khẩn khí không được trên bàn cơm bốn người tất cả đều ngừng chiếc đũa thôi văn trầm khuôn mặt bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp một phen kéo ra bên cạnh ghế dựa phịch một tiếng mở ra cửa phòng Này cửa phòng một tiếng vang lớn, nhưng thật ra đem bên ngoài mắng chửi người trung niên nữ nhân hoảng sợ, nhưng là mắt thấy từ trong môn ra tới chính là cái đại tiểu hòa tử, nàng đến cũng không sợ ngược lại đĩnh đĩnh chính mình ngực đầy mặt đắc ý nói, như thế nào? Người người nam nhân này còn nghĩ đến đánh nữ nhân không thành. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám đánh ta ta liền trực tiếp giúp ngươi ở toàn bộ trong thôn tiến hành tuyên truyền. Ta chính là nghe nói này vạn khê trong thôn quy củ chính là không cho phép nam nhân tùy tiện mang nữ. Thôi văn liếc này trung niên nữ nhân liếc mắt một cái cũng không nói nhiều lời nói trực tiếp vượt qua trung niên nữ nhân bên cạnh. Liền ở trung niên nữ nhân cho rằng trước mắt cái này tiểu thanh niên đã khuất phục đang đắc ý rào giặt thời điểm liền thấy đối phương trực tiếp hướng về phía bọn họ trong phòng đi hơn nữa rút ra trên đùi một phen đoàn đao. Hàn quang lẫm lẫm đao gần chỉ là xuất hiện trong nháy mắt kia trung niên nữ nhân liền lập tức thấy thôi văn trong tay đao. Hét lên một tiếng, trong giây lát cái gì cũng không màng, trực tiếp hướng chính mình trong phòng phóng đi. Này mẹ nó nên không phải là kẻ điên đi. Lão nương mới mắng hắn vài câu, đối phương thế nhưng liền phải giết nàng cả nhà. Nhìn đến nam nhân hùng hổ, nào biết trực tiếp hướng nàng trong phòng hướng bộ dáng nghĩ lại nàng trong phòng hiện giờ còn dư lại hai đứa nhỏ cùng với nhà mình kia gầy yếu nam nhân, béo nữ nhân tức khắc đánh rùng mình trong miệng la hét. Làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết người sao? Người tươi a giết người, có người muốn giết người. Trong phòng khâu ra ba người cũng bỗng nhiên cả kinh vội vàng buông chính mình trong tay chén đũa, nhằm phía kia trung niên nữ nhân trong phòng. Cũng may thôi văn cũng không có thật sự tính toán động thủ, hắn gần chỉ là cho kia gầy yếu nam nhân một quyền, sau đó cầm đào ở đối phương trên người khoa tay múa chân, hơn nữa cảnh cáo đối phương về sau không bao giờ cho phép làm cho bọn họ ra hài từ tùy ý chạy đến khâu ra bên này lúc sau, cũng liền thu hồi chính mình truy thủ. Chờ đến trung niên nữ nhân cùng kia gầy yếu nam nhân liên tục gật đầu bảo đảm lúc sau Thôi Văn Tài buông ra đối phương. Biết Thôi Văn không dễ chọc vô luận là mang ra vẫn là mặt khác hai hộ trong nhà hài tử, không còn có tới cửa đi tìm bọn họ thảo muốn đồ ăn, mỗi lần nhìn đến bọn họ xuất hiện thời điểm trong mắt đều mang theo vài phần cảnh giác. Khâu dai duyệt cảm thấy tại đây loại trong hoàn cảnh nhật tử cũng thật sự có chút không tốt lắm quá. Cùng người như vậy trở thành hàng xóm, còn không bằng lúc trước liền ở tại tần ra đâu. Chính là hiện giờ, khâu dai duyệt cũng thật sự không cái kia mặt trở về, chỉ nghĩ chờ quá đoạn thời gian không mưa lúc sau, chính bọn họ nổi lên phòng ở lúc sau lại rời đi nơi này. Trường 161, ngoài phòng không trung tầng mây ép tới rất thấp tối tăm không trung phía trên, vũ vẫn luôn không ngừng rơi xuống, đậu mưa lớn tích xoạch xoạch nện ở trên mặt đất bốn phía tất cả đều là một mảnh ẩm ướt. Trong viện những cái đó bởi vì hủy đi phòng khi lại chất đống không dưới hai đôi củi gỗ tất cả đều bị nước mưa làm ướt hơn phân nửa chỉ còn lại có củi gỗ đôi mặt trên kia một đoạn plastic lá mỏng cách tốt bộ phận còn tương đối khô giáo nhưng cũng so với trước trạng thái kém quá nhiều. Củi gỗ đôi nhất phía dưới bầy những cái đó củi gỗ càng là bởi vì gần nhất hơn 10 ngày liên tục trời mưa mà trường ra hơi mỏng rêu xanh. Tần Tố Vân ngồi ở nhà mình phòng khách cao mày nhìn về phía ngoài phòng không chung. Đại hắc tiêu thất chúng nó cũng bởi vì gần nhất mấy ngày nay vũ thế càng lúc càng lớn, không hề vào núi, mỗi ngày đều ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi một hồi, hoặc là mấy chỉ mấy chỉ ở phòng khách chính mình chơi đùa, mệt mỏi, làm đại hắc tiêu thất các nàng có thể có được càng rộng mở địa phương. Tần Tố Vân trước đó vài ngày đều đã đem kia từ nhà ăn dọn ra tới bàn ăn lại lần nữa dọn về tới rồi nguyên lai like phòng bếp thiếu khâu ra ba người cùng với thôi văn bọn họ, phòng bếp không gian đã cũng đủ mấy người bọn họ sử dụng. Tần Tố Vân muốn xem ngoài phòng tự hồ không có bất luận cái gì ngừng lại tính toán mưa to, đáy lòng tràn đầy lo lắng. Mà ngồi ở Tần Tố Vân một bên lưu lệ tình, nhìn thấy Tần Tố Vân tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở ngoài phòng kia ràn rụa mưa to cùng với áp đỉnh mây đen thượng cũng đi theo thở dài. Gần nhất mấy ngày nay Vũ là càng rơi xuống càng lớn, này Vũ ban đầu thời điểm cũng chính là nhỏ đến mưa vừa bộ dáng, hiện giờ này đều đã thành mưa to cũng không biết lại quá mấy ngày có thể hay không biến thành bão táp. Hiện giờ ngoài phòng giọt mưa đã sớm từ hơn 10 ngày trước nguyên bản tế như lông châu bộ dáng trở nên so đậu nanh còn đại. Hôm nay buổi sáng lưu lệ tình xuống ruộng chuyển động một vòng, gần chỉ là bởi vì chính mình trên người xuyên kiện mỏng áo khoác khoác kiện áo mưa, không có gì lực phòng ngự kết quả đi ra thời điểm kia nước mưa nện ở trên người tư vị, liền dường như từng khối từ trên trời giáng xuống hòn đá nhỏ, ngạnh sinh sinh nện ở nàng trên người đau đến lưu lệ tình nhe răng trợn mắt cũng may lúc ấy liền nàng một người đơn độc ở bên ngoài, bằng không thật cho là mất mặt ném đến bà ngoại ra nàng một cái làm trưởng bối lại là như vậy sợ đau. Khác đào còn hảo thuyết ta liền sợ trận này vũ như là phía trước kia chàng tuyết tai giống nhau, một chút chính là vài tháng nếu vũ vẫn luôn như vậy hả trong đất hoa màu thu hoạch không hảo còn chưa tính, chúng ta trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch không ít lương thực, tỉnh điểm ăn đến cũng có thể đủ chịu đựng đi một đoạn thời gian, nhưng ta liền sợ chúng ta nơi này nói không chừng khi nào liền sẽ chướng hồng thủy. Tần tố vân thu hồi chính mình tầm mắt thật dài thở dài một tiếng, giữa mày lại treo đầy đối tương lai lo lắng. Ta trước hai ngày liền vẫn luôn ở chú ý trong thôn nước sông Mực Nước hai ngày này qua đi, hôm nay buổi sáng đang xem thời điểm Mực Nước cũng đã trường cao không ít, đến lúc đó lại tiếp tục đi xuống, chúng ta thôn trướng Hồng Thủy khả năng tính sẽ rất lớn. Từ vạn khê trong thôn trải qua này hạ con sông không lớn, so với từ thành phố Vân Hải Lê An thị trải qua cái kia sông lớn, muốn tiểu đến nhiều. Bởi vậy vô luận là chữ nước vẫn là tiết hồng năng lực đều không cường, cho nên trướng Hồng Thủy khả năng tính rất lớn. Hồng Thủy Lưu lệ tình kinh hãi, chúng ta này phiến địa phương hẳn là sẽ không chướng hồng thủy đi. Phía trước chúng ta đều trải qua quá như vậy nhiều chắc chờ còn chướng hồng thủy. Này ông trời còn có đề người sống, hiện giờ nhật tử vừa mới mới vừa yên ổn xuống dưới không mấy ngày, này tặc ông trời như thế nào lại bắt đầu cấp chúng ta tìm phiền toái đâu. Lưu lệ tình cảm thấy chính mình tóc đều mau bị sầu trắng. Không được đông tử mấy người bọn họ còn ở bên ngoài ta phải đem chuyện này nói cho cho bọn hắn nghe. Lưu lệ tình đáy lòng nôn nóng, vỗ đùi nói, đại hắc chúng nó mấy ngày này, bởi vì mưa to duyên cớ mỗi ngày ngốc tại trong nhà, nhưng là hạ chấn nam cùng bàng hùng đông tử ba người, lại là mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài. Lưu lệ tình tuy rằng không biết này ba người mỗi ngày đều đi ra ngoài làm chút cái gì. Nhưng là dựa theo lưu lệ tình suy đoán, này ba người hẳn là nhàm chán không có việc gì làm mỗi ngày trên núi đi săn thú, bởi vì này ba người mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang chút con mồi về nhà, có đôi khi là hai con thỏ, có đôi khi là mấy chỉ cây gai tước. lư A Di, người trước đừng cứ như vậy cấp quay đầu lại chuyện này, ta khẳng định cũng sẽ cùng đông từ bọn họ nói nói hơn nữa chuyện này bọn họ cũng không nhất định không có chú ý tới. Tần Tố Vân Vỗ Vỗ lưu lệ tình bảo vai, Trần An nói, chúng ta trong thôn nhiều người như vậy. Đặc biệt là thôn trưởng, bọn họ hàng năm ở tại trong thôn, biết đến tình huống khẳng định càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta hỏi lại hỏi bọn hắn là được hỏi một chút bọn họ năm rồi vạn khê thôn bên này mực nước có bao nhiêu cao. Có phải hay không cũng từng có chướng hồng thủy trải qua từ từ, Lại vô dụng chúng ta còn có thể hướng trên núi chạy, này hồng thủy lại thế nào cũng không có khả năng đem này sau núi toàn cấp bao phủ. Thành phố Vân Hải ở vào toàn bộ Hoa Quốc Trung Nam Bộ, ngày thường nước mưa cũng không thiếu, là cái điển hình phương Nam thành thị. Tần Tố Vân mấy năm nay vẫn luôn ở tại thành phố Vân Hải, đối thành phố Vân Hải sự tình rất rõ ràng, cũng biết gần nhất này 10 năm sau Vân Hải thành phố tổng cộng xuất hiện quá 3 lần lũ lụt. Đương nhiên này gần chỉ là chỉ thành phố Vân Hải nội thành cũng không bao gồm mặt khác vị trí hương chấn huyện thành tại đây ba lần lũ lụt giữa gần chỉ có một lần là tương đối lợi hại chướng đi lên hồng thủy bao phủ con đường hai bên phòng ốc hai tầng lâu độ cao mà còn lại hai lần hồng thủy tắc gần chỉ là bao phủ đến lòng sông hai bên con đường thượng nhân đùi vị trí đối với những cái đó rời xa khúc sông khu vực liền nói ví dụ lúc trước tần ra kia bộ nhà cũ liền hoàn toàn không có đã chịu quá lũ lụt bất luận cái gì ảnh hưởng ai hy vọng này hết thảy đều là chúng ta suy đoán hồng thủy gì đó ta thật là một chút cũng không nghĩ trải qua Lưu lệ tình xua xua tay, ý bảo Tần Tố Vân chính mình không có việc gì. Tần Tố Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kỳ thật vạn khê thôn bên này đã so chung quanh mấy cái thôn khá hơn nhiều, bọn họ lại vô dụng trong thôn người còn có thể hướng sau núi chạy cũng không biết ở tại thành phố những cái đó hiện giờ đều còn không có dọn đi lại nên làm cái gì bây giờ. Mưa to cơ hồ đem trong thôn tất cả mọi người vây ở chính mình trong nhà Tần Tố Vân cùng lưu lệ tình hai người nhàn rỗi không có việc gì, liền ngồi ở trong nhà bao nổi lên sủi cảo Bột mì là tần tố vân đã sớm độn tốt sùi cào nhân còn lại là phía trước làm khoai lang đỏ phấn hơn nữa hả chấn nam bọn họ đánh thỏ hoang thịt cắt nát lúc sau thuận tiện còn hỗn điểm nấm hương cùng tôm khô đề tiên. Lần này sùi cào bao tương đối nhiều trừ bỏ trong nhà năm người ở ngoài tần tố vân còn bao đại hắc hắc đậu chúng nó phân. Bởi vì hình thể biến đại, đại hắc tiểu thất hắc đậu chúng nó sức ăn hoàn toàn trình nhảy lên thức tăng trưởng sơ mấy ngày tần tố vân còn cấp trong nhà này đó mau bọn nhỏ. Đem đi săn tới thịt phân cách nấu chín lúc sau lại mang sang tới, sau lại ước chừng là tiểu thất đại hắc chúng nó thấy nàng quá vất vả, cũng hoặc là cảm thấy nàng động khởi tay tới tốc độ còn không bằng chúng nó ăn đến mau. Bởi vậy không quá 2 ngày, đại hắc tiểu thất chúng nó tất cả đều là ở bên ngoài ăn lúc sau lại trở về, trước kia cánh tay thô nghiêu xương đùi, tiểu thất chúng nó ngẫu nhiên còn có thể dùng để nghiến răng ít nhất còn có thể cắn tốt nhất vài phút hiện tại như vậy thô nghiêu bồng cốt nhưng tiếp không được tiểu thất chúng nó cắn thượng một ngụm lực đạo. Trong nhà động đất trước mua tới, gửi ở tầng hầm ngầm những cái đó miến răng nghiêu bồng cốt tất cả đều bị chúng nó ba lượng hạ giải quyết nuốt vào trong bụng ăn đến không còn một mảnh. Tần Tố Vân đến hiện giờ cũng liền dăm ba bữa cấp trong nhà này một đống lớn mau hài từ lộng thượng một đốn nấu chín đồ ăn. Giữa trưa khi Tần Tố Vân cùng lư Lệ Thình hai người đã bao một đống lớn sùi cảo lư Lệ Thình đếm đếm này đó sùi cảo tổng cộng có 400 nhiều, lưu lại 100 cấp nhà mình nhi tử ba người còn lại tất cả đều nấu chín, giữa trưa một đốn cấp ăn. Tần Tố Vân cùng lưu lệ tình hai người nhưng thật ra ăn cái bụng viên, nhưng là đại hắc tiêu thất chúng nó lại gần chỉ là nếm điểm vị. Không có biện pháp này sủi cào làm ra mỏng bụng viên, nhìn rất đại tần Tố Vân một ngụm còn ăn không hết nhưng mà đối với tiêu thất đại hắc chúng nó mà nói kia thật là hai mươi mấy người sủi cào còn chưa đủ chúng nó ăn hai khẩu đâu. Cũng may liền như vậy hai mươi tới cái sủi cào, đại hắc tiêu thất chúng nó cũng ăn rất cao hứng. Trong đó tiểu tám ăn xong lúc sau, càng là cao hứng đuổi theo chính mình cái đuôi xoay quanh chơi. lư lệ tình ngồi ở thớt trước, một bên làm văn thắn, một bên cười tùm tỉm nói, kỳ thật gần nhất mấy ngày nay, tuy rằng mỗi ngày trời mưa, nhưng là ta cảm thấy cuộc sống này lại như là ở trong mộng giống nhau. Phía trước động đất khi hội ta vẫn luôn cho rằng đông tử hắn cũng không còn nữa, hạ tuyết thời gian lâu như vậy, hắn cũng chưa có thể về nhà, vốn dĩ tâm đều đã lạnh nửa thanh, đều mau không muốn sống nữa. Không nghĩ tới đông tử hắn thế nhưng đã trở lại còn đi theo hắn chiến hữu cùng nhau mang ta tới rồi nơi này. Các ngươi thôn nơi này hảo, non xanh nước biếc này nếu là đặt ở động đất trước kia khẳng định chính là một mảnh nổi danh phong cảnh khu. Ngày thường xuống đất làm việc tuy rằng vất vả chút nhưng cuộc sống này lại vẫn là rất có hy vọng đặc biệt là ta cùng đông tử bọn họ còn dính nhà ngươi quang. Cuộc sống này quá đến một chút cũng không thể so động đất trước kém nhiều ít ngươi xem này không chúng ta đều còn có thể ăn thượng sùi cảo đâu lưu lệ tình một bên cảm thán một bên nói nhưng hôm nay này động thực vật biến dị lúc sau ăn tuy rằng không hề giống như trước như vậy sầu muốn ăn tốt như vậy liền không dễ dàng ai chúng ta này còn có thể ăn thượng phen thịt thỏ sủi cảo ngày hôm qua buổi chiều ta xuống ruộng trở về thời điểm ở trên đường gặp trong thôn Điền Thím nàng còn ở cùng ta nói sớm biết rằng mấy ngày trước liền đem trong nhà khoai lang đỏ khoai tây tất cả đều đổi cấp khô ra làm cho bọn họ ra làm bắp phấn hồng khoai phấn hiện tại bên ngoài mỗi ngày trời mưa Không khí độ ẩm đại, nhà bọn họ này đó khoai lang đỏ khoai tây đều bắt đầu nảy mầm. Khoai lang đỏ nảy mầm đến còn có thể ăn, nhưng là những cái đó khoai tây đã phát mầm, đã có thể đều hoàn toàn vô pháp ăn. Như vậy nhiều khoai tây đều bị đạp hư, cũng thật là quá đáng tiếc. Lưu lệ tình một bên cảm thán, một bên trong tay làm vằn thắn động tác đều chậm vài phần. Tần Tố Vân nhưng thật ra thập phần chấn định lắc đầu. Sẽ không bị đạp hư, đại gia tuy rằng không có biện pháp dùng này đó khoai lang đỏ khoai tây chế thành làm khoai lang đỏ phấn, làm khoai tây phấn, nhưng là làm thành khoai lang đỏ làm cùng khoai tây làm vẫn là có thể. Chúng ta phía trước rửa sạch thôn thời điểm, lộng đã trở lại như vậy nhiều củi lửa. Này đó củi lửa cũng đủ làm đại gia này đó khoai tây khoai lang đỏ nướng làm. Chẳng qua nướng làm khoai lang đỏ khoai tây, hương vị không bằng khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn mà thôi. Này đó bởi vì khoai lang đỏ khoai tây nảy mầm mà khiến cho phiền não cơ hồ từng nhà đều ở trình diễn. Trong thôn gần nhất từng nhà mỗi đốn cơ hồ đều là dùng khoai lang đỏ khoai tây giải quyết đến nỗi những cái đó phía trước thu đi lên bắp tắc bị toàn bộ lượng ở nhà mình trong phòng, cũng hoặc là đồng dạng lấy hòa cấp nướng làm, chỉ cần lấy cái bao ni lông đem bắp viên trang hảo, này đó làm bắp viên có thể bảo tồn thời gian có thể so khoai tây khoai lang đỏ trường nhiều. Toàn bộ vạn khê trong thôn lo lắng trướng hồng thủy người, không chỉ có riêng chỉ có tần tố vân một cái. Triệu Hưng Quốc lúc này ngồi ở nhà mình ngạch cửa thượng mài cơ hồ nhân thành cái chữ xuyên, mà ngồi ở hắn bên cạnh đồng dạng còn có thôn thư ký Triệu Chính Đức. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 162. Triệu Hưng quốc gia hiện giờ sở trụ phòng ở chính là lúc trước triệu Hưng quốc mang theo nhà mình như tử trùng kiến gạch đỏ phòng, bởi vì kia chàng tuyết tai làm cho trong nhà nguyên bản dùng để khởi tân phòng than đá bị người trong nhà dùng để toàn ấm, bởi vậy triệu gia nguyên bản kế hoạch hảo khởi hai tầng lâu nhà ở cuối cùng biến thành hai gian, nam một gian, nữ một gian, ngoài phòng tùy ý cầm gạch khối đáp cái bệ bếp liền thành bọn họ hiện giờ giản dị ra. Lần này động thực vật biến dị triệu Hưng quốc gia vận khí còn tính không tồi. Gần chỉ có bệ bếp bị phá hỏng rồi một bộ phận, mặt khác phòng trong thực vật phát sinh biến dị thời điểm, nhà bọn họ đại hoàng liền gâu gâu kêu cho bọn họ cảnh kỳ. Triệu ra người nhiều lực lượng đại, lúc ấy thừa dịp trong phòng từ ngầm chui ra tới cỏ dại bụi cây còn không có hoàn toàn lớn lên, liền bị thu thập cái sạch sẽ, chỉ là ủy khuất nhà bọn họ đại hoàng. Còn có thể ngủ ở bệ bếp bên che mưa chắn gió. Hiện giờ đại hoàng thành điều cầu đều cùng chỉ sư tử lão hổ không sai biệt lắm lớn. Nơi nào còn có thể ngủ ở bệ bếp bên cái kia xó xỉnh hơn nữa đại hoàng mang hai chỉ chó con cái đầu cũng trưởng thành. Triệu hưng quốc cũng cũng chỉ có thể một lần nữa lại làm nhà mình như tư cấp trong nhà này. Ba điều cầu đáp cái đầu gỗ ổ chó tuy rằng khó coi nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng che mưa chắn gió. Chẳng qua mấy ngày nay ngày mưa thiên hạ đại hoàng cái kia đầu gỗ ổ chó cũng bắt đầu mưa ruột như thế nào bổ đều bổ không tốt. Lúc này, triệu hưng quốc chính nhìn chằm chằm nhà mình ổ chó, vẻ mặt nói không nên lời yêu sầu, ngay cả hắn ngày thường thích nhất tới hai khẩu yên, lúc này cũng chưa kính chiều một lòng chỉ nghĩ trong sông mực nước sự tình. Chính Đức A, người nói này ông trời sao như vậy không cho chúng ta đường sống đâu. Ta chiều nay lại đi bờ sông nhìn nhìn kia trong sông mực nước lại so buổi sáng cao không ít chiếu cái này tư thế chỉ sợ năm nay thế nào cũng phải chướng hồng thủy không thể, người nói chúng ta đây là không phải muốn hướng trong núi giọt. Triệu hừng quốc cao mày thở dài kia vàng óng ánh nước sông hôm nay đều đem chúng ta ngày thường rửa rau kia phiến địa phương cấp bao phủ, ta nhìn thực mau liền phải ngập đến triệu nhị đống nhà hắn kia phiến địa. Nếu muốn dọn chúng ta phải nhanh chóng làm tính toán, trong thôn hiện tại tổng cộng có 600 nhiều hào người, đến lúc đó thật muốn là trương khởi hồng thủy tới cuốn quýt dưới, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ xảy ra chuyện. Triệu chính đức hiện giờ cũng không biết là từ đâu lấy ra vừa thấy chính là cái cảnh nghiện thuốc đi theo cựu thuốc công giống nhau xoạch xoạch chiều hang say. Vạn khê thôn bên này địa thế cao triệu chính đức cùng triệu hưng quốc hai người quản sự mấy năm nay, trong thôn liền không chướng quá một năm hồng thủy, mỗi năm trong sông mực nước tối cao thời điểm cũng cũng chỉ là vừa rồi đưa bọn họ hạ hà rửa rau mốc nước tảng lớn đường lát đá cấp bao phủ điểm, giống nhau cũng chính là nhiều nhất đến thành niên nam nhân cẳng chân vị trí. Chính là năm nay bất đồng, hà bên cạnh kia một tảng lớn đường lát đá hiện giờ đừng nói là lộn ngay cả đá phiến đều nhìn không thấy, đều bị kia mờ nhạt nước sông ngâm mình ở bên trong. Nước sông lại cấp lại thâm lại hoàng, xem đến làm nhân tâm giật mình không thôi. Thấy như vậy nước sông, Triều Hưng quốc thật là cấp đầu tóc đều sắp trắng. Chính là chúng ta hướng trên núi dọn, vạn nhất gặp được những cái đó lợi hại biến dị động vật nên làm cái gì bây giờ? Phía trước Mạnh Trường quan bọn họ chính là gặp như vậy đại một đám biến dị con nhện, ta chỉ sợ vạn nhất lên núi khi gặp được vật như vậy, chúng ta người trong thôn chỉ sợ cũng háo không được a. Chúng ta trong thôn nhiều người như vậy, Tổng không thể bị trận mưa cấp nghẹn chết các người ở chỗ này nếu không nghĩ ra, vậy đi tìm cừu thúc công cùng lão thôn trưởng thương lượng thương lượng mỗi ngày tại đây mặt ủ mày ê cũng không phải chuyện này. Quay đầu lại lại tìm trong thôn đoàn người thương lượng, nhìn xem có phải hay không quyết định hướng trên núi giọt. trương Thúy phân nhìn nhà mình ngoài phòng mưa to, có chút phiền lòng vẫy vẫy tay, làm nam nhân nhà mình chạy nhanh đi tìm người khác thương lượng, đừng lão ngồi ở cửa nhà thở ngắn than dài. Triệu Hường Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đang ở thương lượng nếu không muốn mang toàn thôn người hướng trên núi dọn, nhưng mà mặt khác một bên Hạ chấn Nam cùng với Bàng Hùng Đông tử ba người lại vừa vặn từ ngoại trở về. Ba người mở cửa vào nhà mang theo từng đợt hơi nước cùng lạnh lẽo cùng với dưới chân kia liên tiếp thủy ấn. Các ngươi ba cái đã về rồi. Hôm nay như thế nào trở về đến như vậy sớm. Giữa trưa không ăn cơm đi ta hiện tại liền đi cho các ngươi hạ điểm sủi cảo. Thịt thỏ phên sủi cảo bảo đảm ăn ngon lưu lệ tình vừa thấy đến nhà mình nhi tử tức khắc cười cong mặt mày vội vàng đứng dậy đi phòng bếp cấp nhi tử bọn họ này ba cái đại tiểu hòa tử nấu sùi cào vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở bên cạnh tiểu ngũ vừa nghe thấy lưu lệ tình nói muốn nấu sùi cào lập tức từ trên mặt đất phiên lên đừng không xem chính mình thân hình đến tụt cùng có bao nhiêu đại vui sướng hướng về phía lưu lệ tình vẫy đuôi một đôi mắt chó tất cả đều là đối sùi cào khát vọng gâu gâu gâu vừa mới như vậy điểm sùi cào ta còn không có ăn no đâu gâu gâu gâu gâu tiểu tám một móng vuốt chụp ở tiểu ngũ trên đầu trực tiếp cảnh cáo nó làm nó không cần được một thấp lại muốn tiến một thước những cái đó sùi cảo nếm điểm vị là được bao lên kia đến nhiều phiền toái vạn nhất mệt chủ nhân thật là làm sao bây giờ tần tố vân ngồi ở một bên nhìn nhà mình cầu tử chơi bảo nguyên bản tích tụ tâm tình lập tức hảo không ít nhưng mà bên kia đông tử lại đầy mặt nghiêm túc ngăn cản chính mình mẫu thân mẹ sùi cảo trước đừng động chiều nay dọn dẹp một chút chúng ta bắt đầu chuyển nhà đi. Chuyển nhà, làm sao vậy như thế nào nhanh như vậy liền phải chuyển nhà. Lưu lệ tình kinh ngạc trừng lớn hai mắt đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía nhà mình nhi tử. Này vũ càng rơi xuống càng lớn, chúng ta mấy cái gần nhất mấy ngày này trong lòng luôn có chút bất an. Liền thừa dịp mấy ngày nay công phu khắp nơi nhìn nhìn nhưng là kết quả thật không tốt khoảng cách chúng ta nơi này gần nhất ninh vịnh huyện, huyện thành bên trong đã bắt đầu chướng thủy. Hơn nữa mực nước tăng trưởng tốc độ thực mau ta sợ lại chướng không được bao lâu phải đến chúng ta nơi này. Hiện giờ huyện thành người nơi nơi chạy tứ tán, ta đánh giá thực mau liền sẽ đến chúng ta bên này. Đồng tử hướng chính mình mẫu thân giải thích nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tần tố vân. Tần tiểu thư, người cũng đi theo chúng ta cùng nhau dọn đi. Chúng ta ở trong núi tìm được rồi mấy cái không tồi ẩn thân sơn động, có thể đi trước bên kia tránh một chút. Chúng ta bên này dọn đi rồi, trong thôn người nên làm cái gì bây giờ? Các người tính toán cùng người trong thôn nói chuyện này sao? Tần Tố Vân nhấp môi, cho mày, dọn đến trên núi đi dễ dàng, nhưng là dọn đến trên núi đi về sau đại gia nên như thế nào sinh hoạt, đây là một kiện tương đối phiền toái. sự tình, chính mình ra đảo còn hảo thuyết, nhưng là trong thôn mặt khác hộ gia đình đã có thể không tốt như vậy. Tần Tố Vân nhấp môi, đáy lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, đây là một loại nguyên kế hoạch lọt vào phá hư cảm giác mất mát cùng với cảm giác vô lực. Năm trước mùa hè kia chàng cảnh trong mơ làm nàng thay đổi chính mình tương lai, nhưng là tới rồi hiện giờ cảnh trong mơ cùng tương lai biến hóa thật sự là kém quá xa. Dựa theo cảnh trong mơ biểu hiện, hiện giờ đến bây giờ đại gia vừa mới mới vừa trải qua rét lạnh tuyết tai cùng động đất mà không phải lập tức liền phải ngânh đón hồng thủy hiện tại. Này liền dường như là một hồi không biết hiệu ứng bươm bướm, làm cho cả thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không bao giờ là nàng nguyên bản cảnh trong mơ bộ dáng. cho dù là nàng mà thấy trước chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật cũng không có biện pháp ức chế trụ đáy lòng bất an. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người đều đến tiếp tục sống sót. Người yên tâm đi thôn trưởng bên kia ta sẽ đi qua nói hả Trấn nam nói, nhưng ta cũng hy vọng người có thể đi theo chúng ta cùng nhau dọn đến trên núi đi. Thì thật sớm tại trước hai ngày ta nên cùng ngươi cùng Lư A Di nhắc tới chuyện này, nhưng kia sẽ chúng ta còn không có tìm được thích hợp cứ điểm hiện tại cứ điểm đã tìm hảo, bên kia chúng ta cũng rửa sạch không sai biệt lắm. Chờ dọn lên núi lúc sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm đi. Nam nhân một đôi chân thành tha thiết đôi mắt nhìn về phía Tần Tố Vân, trong mắt như là mang theo nhất chân thành ngọn lửa. Tần Tố Vân bị đối diện người này ánh mắt thiêu đến nói không ra lời, mím môi, ở hạ chấn nam ánh mắt hạ gật gật đầu. Nếu đều đồng ý kia chúng ta liền nhanh lên đi các người ăn trước đồ vật ta đi cùng thôn trưởng nói một tiếng. Hà chấn nam nhìn tần tố vân hai mắt biết đối phương vẫn là có chút không bỏ xuống được người trong thôn, vì thế liền lần thứ hai phủ thêm áo mưa, mạo mưa to hướng thôn trưởng trong nhà phóng đi. Hà chấn nam ở vạn khê trong thôn cũng ở rất dài một đoạn thời gian, đối trong thôn bầu không khí cũng rất là thích có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi trợ giúp đến trong thôn người, hắn cũng là nguyện ý. Thịt thỏ phen sủi cảo rất thơm, nhưng là Đông tử Bàng Hùng mấy người ăn lên lại không giống ngày xưa như vậy tinh tế phẩm vị, mà là lung tung mấy khẩu liền hướng trong miệng tắc tranh thủ sớm một chút dọn đến trên núi. Đông tử Bàng Hùng lưu lệ thỉnh đám người hành lý thiếu, đạo còn hảo thuyết, nhưng là Tần Tố Vân liền không được, nàng toàn bộ gia sản toàn bộ đều tại đây đống trong phòng, vô luận là chuồng heo dương trong giới mặt nuôi nấng những cái đó xúc vật, vẫn là hầm kia mấy chục thùng siêu tập lên xăng cùng chất đống lương thực vật tư, muốn dọn đi đều không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa nàng này vừa đi, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội lại trở về. Vạn nhất hồng thủy kéo dài không lùi, chỉ mang một chút vật tư lên núi, như vậy nàng cùng đại hắc chúng nó tương lai nhật từ khả năng liền không dễ chịu lắm, nhưng là toàn bộ mang lên sơn, này động tĩnh không khỏi cũng quá lớn điểm. Tần Tố Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem trong nhà vật tư lấy thượng hơn một nửa, dư lại tất toàn bộ lưu tải trong nhà hầm Lúc trước kiến tạo phòng ở thời điểm, chỉnh đống phòng ở từ trên xuống dưới đều là hoa đại lực khí đại công phu, không chỉ có chỉ là bê tông cốt thép kết cấu khu vực phòng thủ chấn, hơn nữa không thấm nước phương diện cũng làm đến cực hảo, lúc trước thiết kế khi Tần Tố Vân liền suy xét tới rồi ở nhà gieo trồng cây nông nghiệp vấn đề. Cho dù là hồng thủy từ cửa sổ khe hở giữa lan tràn vào nhà nội, chỉ cần đem hầm nhập khẩu dùng phóng xi măng tương cùng với mặt khác đồ vật toàn diện phong kín, hầm những cái đó vật tư hẳn là sẽ không tất cả đều bị bọt nước hư. Tần Tố Vân cao mày, đáy lòng thầm nghĩ, lại vô dụng trong nhà những cái đó sang tất cả đều là rót vào bịt kín xăng thùng, loại này bịt kín xăng thùng chỉ cần không bị va chạm hư tóm lại vẫn là có thể ở hồng thủy giữa bảo tồn xuống dưới. Tần Tố Vân trong lòng như vậy nghĩ, hành động lên lại cũng không phải một việc dễ dàng, trong nhà đồ vật thật sự quá nhiều, nếu trong nhà không phải có đại hắc tiêu thất chúng nó có thể hỗ trợ khuôn vác một ít trong nhà vật tư, chỉ là sợ Tần Tố Vân phải vứt bỏ trong nhà tuyệt đại bộ phận đồ vật quần áo nhẹ ra trận. Chữa bệnh cấp cứu dương, đồ ăn, giữ ấm vật tư, loại nhỏ máy phát điện, phàm là Tần Tố Vân có thể nghĩ đến yêu cầu đồ vật tất cả đều bị nàng thu thập một ít ra tới, mấy thứ này tất cả đều bị rót vào một đám bao ni lông chung, chặt chẽ phong kín trụ sau đó ở cất vào một đám da rắn trong túi, hào hào chát khẩn. Đã làm tốt ở trên núi lâu trụ mấy tháng tính toán, Tần Tố Vân tổng cộng thu thập ra hơn 10 túi đồ vật 4 thùng xăng. Này bốn thùng xăng cũng không phải nàng phía trước bắt được đại hình thùng trang xăng, mà là loại nhỏ xăng thùng, một thùng gần chỉ có thể trang thượng 50L. Loại này loại nhỏ xăng thùng, nàng lúc ấy mua không nhiều lắm, gần chỉ có như vậy bốn cái. nguyên tưởng rằng sau này sẽ không có tác dụng, không nghĩ tới nhưng thật ra ở chỗ này nổi lên hiệu quả. Đem trong nhà mấy thứ này thu thập hảo lúc sau tần tố vân đau đầu nhất vẫn là lầu một ao cá những cái đó cá cùng tôm hùm đất. Này đó thủy sinh động vật cũng ở phía trước kia chàng biến dị giữa trường thành không ít nguyên bản 10 tới cm trường tôm hùm đất, đã sớm đã biến thành ba mươi cm đại tôm hùm, mỗi lần vừa thấy đến tần tố vân tới gần, đều sẽ múa may chính mình cái kìm ngăn cản nàng động thắc hơn nửa ao cá bên trong tôm hùm số lượng vốn là không nhiều lắm, mấy ngày nay tới giờ tần tố vân tổng cộng cũng liền ăn qua một lần. Biến dị lúc sau, nàng liền một lần cũng không có lại hưởng qua, này đó tôm hùm hương vị, nhưng thật ra hác đậu còn từ trong nhà ao cá giữa ăn qua mấy cái cá. Nhưng là đối mặt với hiện giờ suốt trang hai cái phòng cá tần tố vân xoa xoa giữa mày đi tìm trong nhà hác đậu thương lượng đi. Này đó cá, nếu không vẫn là liền không mang theo đi, đem này đó cá đặt ở trong nhà tự sinh tự diệt thế nào? Bên kia hà chấn nam cấp triệu hưng quốc mang nói, giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm triệu hưng quốc cùng triệu chính đức mấy người hà quyết tâm mang theo trong thôn mọi người cùng nhau chuyển nhà. Chuyển nhà cũng không phải một việc dễ dàng, bọn họ hướng trên núi dọn không chỉ có đến tìm một chỗ cao điểm còn cần thiết đến tìm được một chỗ đủ để cất chứa ẩn thân huyệt động, có lều trại hộ gia đình đào còn hảo chút những cái đó không có lều trại nhất định phải tìm kiếm đến một ít thích hợp ẩn thân sơn động Đây là hạng nhất khổng lồ công trình, cũng may vạn khê thôn các thôn dân đối với chính mình sau núi tình huống đảo còn tương đối quen thuộc, chẳng qua động thực vật phát sinh biến dị lúc sau, nguyên bản địa mạo cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, muốn tìm lên vẫn là có chút khó khăn. Bên ngoài vũ vẫn luôn liên tiếp hạ hơn 10 ngày, mỗi ngày không chung đều là mây đen dày đặc âm u, làm người cảm thấy đáy lòng hốt hoảng. Trong thôn sớm đã có không ít người chú ý tới nước sông dâng lên tốc độ, vừa nghe thấy thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người nói cho bọn họ, khoảng cách bọn họ gần nhất Ninh Vịnh huyện đều đã bắt đầu bị hồng thủy bao phủ lúc sau, đại gia liền rốt cuộc ngồi không yên, một đám thu thập hành lý chuẩn bị hướng lên trên sơn đi. Mọi người đều cảm thấy này hướng trên núi đi vẫn là người nhiều lực lượng đại, trong núi thực vật biến dị còn chưa tính, này đó thực vật gần chỉ là hình thể biến đại, như cũ vẫn là cùng nguyên bản thực vật giống nhau. Không thể động cũng không thể ăn thịt người, này đó đến còn không sao cả. Nhưng là trong núi biến dị động vật biến dị côn trùng xà chuột gì đó, liền cũng đủ làm nhân tâm kinh ngạc. Cho dù là bọn họ trong thôn còn có mấy cái trong tay mang báng súng, nhưng cũng gần chỉ có 20 nhiều người, những người này trong tay súng ống còn có một ít cơ hồ không có viên đạn. Những việc này, Triệu Hưng Quốc đã sớm từ những cái đó binh lính trong miệng nghe nói, nhưng là đối mặt với hiện giờ nhân tâm hoàng sợ thời khắc Triệu Hưng Quốc cũng không thể ở ngay lúc này làm đại gia hỏa đáy lòng càng hoang, chỉ có thể cấp mọi người cố lên cổ vũ. Trong lòng tính toán có phải hay không trước tìm người đi nguyên bản trong căn cứ quân sự mặt nhìn xem kia địa phương tuy nói đại bộ phận vật kiến trúc đã sụp xuống, bị núi đá vùi lấp ở ngầm, nhưng là số ít phòng ốc hẳn là vẫn là có thể cư trú. Chỉ là Triệu Hưng Quốc cũng khó tránh khỏi lo lắng. Trong căn cứ quân sự những cái đó phòng ở thu được thực vật biến dị xâm nhập cấp làm cho rốt cuộc vô pháp cư trú. Nhưng mà chuyện này, triệu hưng quốc còn không có tới kịp nói, liền đã có người nhắc tới, năm cái binh lính quyết định đi trước trên núi nhìn xem tình huống, nếu căn cứ quân sự nơi đó phòng ở còn có thể đủ cư trú, hẳn là cũng có thể đủ miễn miễn cưỡng cưỡng an bài hạ mấy chục cá nhân. Lúc trước trong căn cứ quân sự mặt phòng ở từ làm công khu đến rừng chân khu đến nhà an toàn bộ thêm lên tổng cộng chỉ có 5 đống. Này trong đó đại gia tập thể ký túc xá xem như trung gian lớn nhất một đống vật kiến trúc nhưng cũng gần chỉ có ba tầng lâu cao, động đất bùng nổ khi núi đất sạt lở trực tiếp liền tướng sĩ binh nhóm ký túc xá cùng kho hàng chờ tất cả đều cấp trôn ở ngầm duy độc chỉ còn lại có nửa tòa office building cùng với một tòa nhà ăn mà thôi. Liền lớn như vậy điểm địa phương, bọn họ nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trụ hạ không đến trăm người còn lại người vẫn là đến một lần nữa tìm địa phương khác. Này năm cái binh lính khiêng thương, dọc theo đường đi sơn tiểu tâm cẩn thận từ buổi chiều xuất phát mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm trở về lúc sau, mới đưa căn cứ quân sự tin tức cấp mang đến trở về. Tin tức tốt là bọn họ nhà ăn trải qua phía trước kia tràng động thực vật biến dị lúc sau, như cũ vẫn là hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, nhưng là mặt khác dư lại nửa bên office building đã bị một viên từ ngầm chui ra tới đại thụ cấp xé rách thành hai nửa, rốt cuộc không có biện pháp cư trú, như vậy cư trú hoàn cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Toàn bộ trong thôn 600 nhiều hào người, mặc dù là một đám đứng ở nhà ăn không ngủ được toàn bộ nhà ăn cũng không nhiều như vậy địa phương có thể cho người ta đứng. Vì thế đại gia hòa liền bắt đầu thảo luận đến tổt cùng do ai ở tại căn cứ quân sự bên kia mà dư lại lại là ai đi trong núi cách chính mình tìm kiếm chỗ ở. Trong núi thạch động lại thế nào cũng không có khả năng so trong căn cứ quân sự nhà ăn ở càng thoải mái, huống chi như vậy đại một ngọn núi, muốn ở trong núi tìm được một cái thích hợp cư trú sơn động kia đến có bao nhiêu khó. Cái loại này có thể cư trú, có hoàn cảnh an toàn sơn động cũng không phải là tùy tùy tiện tiện muốn tìm là có thể tìm được. Vì chuyện này, trong thôn các thôn dân cùng với phía trước kia hơn một trăm mới từ thành phố mặt truyền đến người, đã xảy ra kịch liệt nhất một lần khắc khẩu. Đại gia một đám tranh đến mặt đỏ tai hồng, một bước cũng không nhường. Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam mấy người đứng ở trong đám người sôi nổi nhíu mày. Thao, các ngươi trong thôn lão nhân hài tử là người, lão tử liền không phải người sao. Các ngươi một đám chỉ cho phép các ngươi trong thôn lão nhân hài tử trụ đi vào, liền không cho phép chúng ta những người này trụ đi vào các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong núi nguy hiểm như vậy, các ngươi làm chúng ta ở trong núi một lần nữa chính mình tìm kiếm chỗ ở, này không phải đem người hướng chết bước sao. Một người mặc màu xám tay áo sam nam nhân trực tiếp chụp bàn giận dữ hét Nhà của chúng ta cái bàn là làm ngươi tùy tiện chụp sao. Ngươi cho rằng ngươi sẽ chụp cái bàn ghê gớm à các ngươi một đám thân thể khỏe mạnh chẳng lẽ còn có mặt đi cùng lão nhân hài từ đoạt trụ địa phương các ngươi còn có xấu hổ hay không a trong thôn mấy cái tuổi trẻ tiều hòa đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế vỗ cái bàn quát có thể hà quyết tâm từ đại thật xa thành phố vân hải đi vào vạn khê thôn này ở nông thôn cơ hồ không có bất luận cái gì một nhà chỉ có lão nhân cùng hài từ Những người này giữa hoặc là làm một mình một cái tráng niên sức lao động, hoặc là chính là diều già rất trẻ toàn bộ gia đình giữa có một hai cái thành niên tráng lao động, trong nhà không có thành niên tráng sức lao động, căn bản không dám đại thật xa từ thành phố Vân Hải đến Vạn Khê trong thôn tới. Nhưng mà Vạn Khê trong thôn tình huống liền bất đồng, trong thôn có rất nhiều hộ trong nhà gần chỉ có lão nhân cùng hài tử, những người này trong nhà thành niên tráng lao động đều sớm đi bên ngoài làm công, động đất lúc sau liền không còn có trở về quá. Dưới tình huống như thế, người trong thôn tự nhiên muốn đem kia có thể lập tức đằng ra tới phòng ở cấp lão nhân cùng hài tử trụ, lão nhân cùng hài tử thân thể không tốt, trụ tiến âm lãnh trong sơn động, thời gian dài liền chịu không nổi. Đặc biệt là ở mãn núi lớn tìm kiếm chỗ ở thời điểm càng là dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Này mưa to thiên, ánh sáng vốn là không tốt, trong núi rừng cây rậm rạp bụi cây cỏ dại mọc thành cụm càng là như thế, này như thế nào có thể làm lão nhân hài tử đơn độc hành động đâu. Tự nhiên hẳn là làm này đó lão nhân cùng hài tử trụ tiến quân sự căn cứ, làm trong căn cứ những cây đó có thương các binh lính hỗ trợ chiếu cố một vài. Nhưng thành phố Vân Hải tới người cũng ủy khuất a bọn họ những người này giữa thật là có tráng niên sức lao động không sai, nhưng là nhà bọn họ cũng có lão nhân, cũng có hài từ. Bọn họ đại thật xa từ Vân Hải là chạy đến vạn khê trong thôn tới, cũng không phải là vì đi chịu chết, bọn họ là muốn sống mới từ Vân Hải thành phố đi theo bộ đội cùng đi đến. Bọn họ một chút đều không quen thuộc này vạn khê thôn sau núi tình huống, vạn nhất xảy ra chuyện gì? kia lại nên làm cái gì bây giờ? Tiện tay vũ khí cũng không có, lại không quen thuộc địa hình, này không phải làm cho bọn họ đi chịu chết sao? Trường 163, căn cứ quân sự duy nhất có thể trụ người kia đóng gần chỉ có một tầng lâu nhà ăn, căn bản không có biện pháp trụ hạ bao nhiêu người, liền tính đại gia tễ tế khắc phục khó khăn, nhưng cũng tổng không thể liền cái ngủ địa phương đều không cho nhân ra đi. Này lại không phải tạm thời ở tại nhà ăn, đại gia tùy Tiện ngồi dưới đất tễ tễ là được mà là rất có khả năng giống phía trước thuyết tai như vậy, một trụ chính là vài tháng. Ở như vậy hoàn cảnh điều kiện dưới toàn bộ nhà ăn khó đánh mãn tính có thể trụ hạ 70-80 cá nhân cũng đã đỉnh thiên, lại tưởng nhiều trụ những người này chỉ sợ thật là liền cái đặt chân địa phương đều tìm không thấy. Nhưng này 70-80 cá nhân vị trí, lại sao có thể thỏa mãn nhiều người như vậy yêu cầu đâu hơn nữa này bảy tám chục cá nhân giữa ít nhất còn phải lưu lại một ít người trưởng thành vị trí dùng để bảo hộ lão nhân cùng hài tử. Bởi vậy, cho dù là giống Tần Tú Vân, Hạ Chấn Nam như vậy trắng sức lao động không đi tranh đoạt, nhưng dư lại đám kia người ít nhất có hơn phân nửa vẫn là muốn đi tranh đoạt nơi nào vị trí. Mọi người đứng ở Triệu Chính Đức trong nhà, tranh nước miếng bay tứ tung, mặt đỏ tai hồng. Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam mấy người vẫn đứng ở đám người phía sau, cho mày, trước mắt chuyện này, liền như vậy khắc khẩu đi xuống, chỉ sợ cũng xem như ầm ĩ ba ngày ba đêm, cũng không có khả năng sẽ xảo ra bất luận cái gì kết quả, nếu không thể tìm được một cái thích hợp giải quyết phương án, chỉ sợ vô luận là vạn khê thôn bên này, vẫn là lại từ bên ngoài chuyển đến này một trăm nhiều hào người đều không thể sẽ đồng ý. Khi thật ở Tần Tố Vân xem ra, giải quyết phương án có vài loại, liền nói ví dụ có thể trực tiếp làm người rút thăm quyết định lại hoặc là trước làm người tễ một tễ, dùng đơn giản nhất nhanh nhất tiệp phương pháp sự thụ ốc liền kiến ở kia căn cứ quân sự nhà ăn bên cạnh làm sở hữu lão nhân hài từ cùng nhau trụ tiến quân sự trong căn cứ mặt. Chẳng qua thân phận địa vị bất đồng, mặc dù là nàng đứng ra đem ý nghĩ của chính mình nói ra chỉ sợ người khác cũng sẽ không tiếp thu nàng ý kiến. Từ thành phố Vân Hải chuyển đến những người này, tuy rằng ở ban đầu những ngày ấy, cùng vạn khê trong thôn thôn mọi người ở chung đến còn tính hòa hợp. Bởi vì trong thôn cho bọn hắn phân thổ địa làm cho bọn họ đối toàn bộ vạn khê thôn sinh ra vài phần hào cảm. Nhưng này đó hào cảm lại không đủ để làm cho bọn họ đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn coi như người trong thôn, hơn nữa đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì trong thôn quá bụa lão nhân cùng với bọn nhỏ suy nghĩ. Tần Tố Vân nhìn nhìn Hạ Trấn Nam, hy vọng Hạ Trấn Nam có thể nói thượng hai câu. Cùng nàng cái này mỗi ngày thích ngốc tại trong nhà, cơ hồ không thế nào ra cửa cùng bên ngoài những người khác giao lưu người bất đồng. Hạ Trấn Nam cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài, tuy nói ngày thường thích nghiêm túc một khuôn mặt, nhưng là toàn bộ trong thôn người, rất nhiều người đối Hạ Trấn Nam lại thức vì tin phục. Kỳ thật từ lúc trước tuyết tai lúc ấy là có thể nhìn ra không ít chuyện liền nói ví dụ đối phương vừa tới thời điểm trên người chịu súng thương không ít người đều kiêng kỵ hạ chấn nam thân phận nhưng mà chờ tới rồi hạ chấn nam rời đi khi nguyên bản còn kiêng kỵ hạ chấn nam thân phận một ít thôn dân thậm chí còn cầm đồ vật đứng ở thôn đầu vì hắn tiễn đưa. Nếu không phải đối phương lúc trước rời đi khi lấy không được như vậy nhiều đồ vật những cái đó các thôn dân chỉ sợ đến một cổ não đem trong tay đồ vật tất cả đều đưa cho hắn. Ngay cả tuyết tai khi chân quý lương thực đều bỏ được đưa cho hắn, có thể thấy được các thôn dân đối hắn có bao nhiêu thích. Đặc biệt là lần này Hạ chấn Nam từ bên ngoài trở về lúc sau, Mạnh Trường Long hỗ trợ giới thiệu thân phận của hắn, đã biết Hạ chấn Nam nguyên lai là một người quân nhân lúc sau toàn bộ vạn khê thôn các thôn dân đối hắn hào cảm càng, càng là cọ cọ bay lên. Nếu không chịu hưng quốc lúc ấy cũng liền sẽ không chủ động làm tần tố vân hỗ trợ đằng hai cái phòng cấp Hạ chấn Nam bọn họ ở nhờ. Đến nỗi những cái đó một trăm tới hào thành phố Vân Hải Thị Dân, đối với Hạ Trấn Nam Bàng Hùng mấy người cùng với trong thôn ở kia 20 tới cây binh lính cũng đồng dạng ôm có vài phần hào cảm hòa thân thiết đây là nơi phát ra với đại gia trong xương cốt đối quân nhân hào cảm Đương nhiên, này đến là những cái đó chưa từng thương tổn quá bọn họ, thậm chí ở sinh hoạt quá trình giữa giúp quá bọn họ vội người mà như là phía trước những cái đó đưa bọn họ giống ra xúc giống nhau một xe tái đến nơi đây động bất động liền lấy thương chỉ vào người đầu đám kia người bọn họ trong lòng hào cảm liền không có nhiều ít thậm chí rất nhiều người đáy lòng đối bọn họ vẫn là có mặt trái cảm xúc bất quá cái này đề tài xả có điểm xa đường tần tố vân nhìn về phía hà trấn nam hy vọng hắn có thể mở miệng nói điểm gì đó thời điểm Hạ Trấn Nam bồn liền tính toán mở miệng ngăn lại phía trước kia mười mấy hỏa khí thận trời, nhìn lập tức liền phải đánh một trận giường như mấy người. Hạ Trấn Nam cho mày, vài bước tiến lên, hướng về phía bên cạnh bàng hùng mấy người xử đưa mắt ra hiệu, bốn người lập tức đỉnh những người khác nhíu mày bất thiện ánh mắt hướng trong tễ, bọn họ bốn cái thân thể khỏe mạnh cho dù là ngày thường xuống đất làm việc nhất cần mẫn hoa màu kỹ năng cũng không có biện pháp cùng bọn họ bốn người lực lượng so sánh với. Bốn người này liền dường như một phen sắc bén quân đao trực tiếp đem đám người bổ ra, từ bên ngoài vị trí tế tới rồi bên trong. Tiểu hạ các người tới a Trong đám người, cựu thuốc công đứng ở một bên trao mày, không ngừng trừ chính mình kẻ nghiện thuốc. Trước đó vài ngày tân thua tới biến dị cây thuốc lá, chẳng những hương vị sặc người kính cũng đại Cựu thuốc công đứng này một khối mọi người, tất cả đều nghe thấy được sặc người yên vị. Hạ Trấn Nam cũng đồng dạng nghe thấy được này dày nặng yên vị, Hạ Trấn Nam bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Cửu Thúc Công, lại chậm rãi đem tầm mắt đặt ở bên cạnh bàn đối lập mấy người trên người. Cửu Thúc Công chuyện này ngài xem làm sao bây giờ? Hạ Trấn Nam nhìn về phía Cửu Thúc Công trầm giọng dò hỏi. Ngốc tại vạn khê thôn mấy ngày nay, Hạ Trấn Nam cũng biết kỳ thật toàn bộ vạn khê trong thôn, nhất có thể nói được với lời nói còn phải kể tới lão thôn trưởng cùng với vị này Cửu Thúc Công. Hai vị này tuổi bối phận bãi ở kia mà toàn bộ vạn khê trong thôn mặt họ chịu nhiều nhất mặc dù là chịu hưng quốc cùng chịu chấn này hai cái người phụ trách ngày thường chỉ cần là nghe thấy hai vị này đã mở miệng trên cơ bản cũng đều sẽ nghe theo. Lão thôn trưởng làm người chính trực ngày thường lời nói không nhiều lắm cũng không tích nhiều phát biểu bình luận đến lúc đó cựu thúc công ngày thường muốn so lão thôn trưởng sinh động đến nhiều quyết định số lần cũng muốn càng nhiều chút. Hạ chấn nam lần này liền tìm tới môn cựu thúc công. Hôm nay chuyện này ta cảm thấy vô luận như thế nào cũng đến tưởng cái biện pháp giải quyết bên ngoài vũ một ngày so với một ngày đại, hiện tại trong thôn, hai bên bờ sông gần nhất kia phía ngoài ruộng đều đã bị nước sông cùng bao phủ, so chúng ta thôn địa thế độ cao chỉ sợ không dùng được hai ngày kia nước sông phải ngập đến chúng ta cửa phòng khẩu, đến lúc đó lại muốn chạy khả năng liền tới không kịp ngoài phòng này vũ càng rơi xuống càng lớn hiện giờ vũ liền sau so ngày hôm qua buổi sáng nhìn thấy khi lớn gấp đôi không ngừng tầm tã mưa to từ sớm hạ đến vãn bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều hiện giờ cho dù là ban ngày tần tố vân ở nhà đều đến ở khai thượng chiếu sáng đèn huỳnh quang triệu chính đức trong nhà không có điện hiện giờ vì chiếu sáng điểm hai cái cây đốt treo ở trên tường cây đốt thượng hòa miêu không ngừng nhảy lên theo ngoài phòng quát lên gió to từng đợt chớp động Cửu thuốc công nhìn chằm chằm cây đốt thượng kia theo gió nhảy lên ngọn lửa thật dài thở dài chụp bay che ở chính mình trước người đứng kia mấy cái tiểu tử. Này mấy người nguyên bản đang cùng đối diện đám kia người xảo hang say, nhị cửu thuốc công động tác lại đánh gãy bọn họ kế tiếp bước đi. Mấy cái tiểu tử đồng thời sửng sốt nhưng vừa chuyển đầu nhìn thấy là cửu thuốc công, liền vội hướng bên cạnh lánh tránh cấp cửu thuốc công tránh ra một cái con đường ở toàn bộ vạn khê thôn vô luận trong thôn nam nữ già trẻ đối cửu thúc công cùng lão thôn trưởng đều là phá lệ cung kính bàn đàm phán trước thành phố vân hải tới những người đó đứng ở mặt trái vạn khê thôn các thôn dân tắc đứng ở bên phải đến nỗi cái bàn chính phía trên tắc đứng triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người lúc này cửu thúc công vừa xuất hiện đứng ở cái bàn bên trái nhất cao lớn một người nam nhân liền bất mãn hừ lạnh nói như thế nào chẳng lẽ các ngươi hiểu được sao không thắng liền tìm lão thượng Ta lương vân phi lớn như vậy, còn trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Các người thôn chẳng lẽ thật đúng là khi chúng ta này một trăm nhiều hào người là dễ khi dễ ta nói cho các người căn cứ quân sự kia phòng ở cư trú danh ngày các người ít nhất đến cùng chúng ta bình nửa phần. Nếu không chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại mọi người đều là vì mạng sống, các người cũng đừng nghĩ đánh cái gì hoa thương tới lừa dối chúng ta. Các người phía trước tuy nói phân mà cho chúng ta những người này. Chúng ta thực cảm kích nhưng kia vốn chính là các ngươi hẳn là phân cho chúng ta. Chúng ta lấy chính là chúng ta nên lấy, nhưng không chiếm các ngươi chút nào tiện nghi. Lương Vân Phi nói này phiên lời nói, lời lẽ chính đáng rõng giặc hùng hồn. Hoàn toàn quên mất bọn họ tới phía trước sở trụ liều trại gì đó tất cả đều là từ người trong thôn cung cấp cũng quên mất bọn họ ở tại sân phơi lúa khi triệu hưng quốc còn cùng phía trước mạnh trường long đoàn người thương lượng cho đại gia tặng lương thực vật tư sự tình những cái đó lương thực vật tư tuy nói đều là từ huyện thành những cái đó đoạt phỉ nhóm trong tay cướp đoạt tới, nhưng là bọn họ thu tới cũng là hoa đại lực khí đại tâm huyết lại không phải không duyên cớ vô cớ nhặt được người trong thôn có dựa vào cái gì cho các ngươi đâu. Lương Vân Phi nói nước miếng bay tứ tung, trong miệng nước miếng môi sao thiếu chút nữa không bắn đến cừu thúc công trên mặt. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì là các ngươi hẳn là lấy? Cái gì gọi là các ngươi chút nào tiện nghi cũng không chiếm? Các người phía trước như vậy nhiều người trụ lều trại, chẳng lẽ chính là từ bầu trời rơi xuống sao? Còn có những cái đó phía trước cứu tế lương thực, chẳng lẽ đều là các ngươi từ trên đường lớn nhặt sao? Trong thôn mặt bên này có người không phục, lạnh giọng phản bác, "Còn nói chúng ta không biết xấu hổ, ta xem ngươi mới là nhất không biết xấu hổ cái nào?" Phía trước chúng ta đích xác thu được cứu tế vật tư, nhưng kia lại không phải các ngươi cấp, đó là mạnh trưởng quan bọn họ cấp. Quốc gia cho chúng ta cứu trợ vật tư chẳng lẽ cũng có thể tính ở các ngươi trên đầu. Còn có phía trước những cái đó lều trại, không đều cũng là phía trước quốc gia nhảy dù kia phê vật tư bên trong sao. Những cái đó quốc gia cấp vật tư chính là cho chúng ta này đó chịu khổ chịu khổ các ba tánh dùng. Tính cái gì các ngươi thôn? Lương Vân phi cũng là cái miệng lưỡi sắc bén, thành thạo, liền đem những việc này cùng trong thôn xà cái sạch sẽ, đem sở hữu công lao toàn hướng mạnh trường long bọn họ trên người phóng. Này phiên vô sỉ ngôn ngữ thiếu chút nữa không đem vạn khê trong thôn các thôn dân cấp khí cái ngã ngửa. Không ít các thôn dân đều bị thức giận đến đỏ mặt tía tay, liền tưởng cùng Lương Vân Phi người này làm thượng một trận. Gặp qua không biết xấu hổ còn không có gặp qua giống trước mắt người này như vậy không biết xấu hổ. Những cái đó lều chạy gì đó là quốc gia nhảy dù kia phê không sai, nhưng kia cũng là đối phương cho bọn hắn trong thôn hơn nữa từ người trong thôn nâng trở về hào hào bảo tồn người này chẳng lẽ còn cảm thấy nếu là không có người trong thôn mấy thứ này còn có thể đủ lưu đến bây giờ chờ bọn họ tới lúc sau lại có thể cho bọn hắn dùng sao như thế nào ta nói như vậy chẳng lẽ các ngươi còn không phục sao liền tính chúng ta đoàn người phía trước tới thời điểm các ngươi bất cứ thứ gì cũng không cho bất luận cái gì đồng ruộng cũng chẳng phân biệt chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sẽ không đoạt sẽ không lấy sao Đừng tưởng rằng các ngươi cho chúng ta phân như vậy điểm đồng ruộng cùng với vật tư là có thể đủ ở chúng ta trước mặt làm bộ chúa cứu thế, diễu võ dương ngoai. Lương Vân Phi liếc xéo liếc mắt một cái mọi người, hừ lạnh nói các ngươi cho rằng ta ở tại vạn khê thôn ta liền không biết động thực vật biến dị ngày đó buổi tối cách vách vài cái thôn đều đã xảy ra náo động sao rất nhiều nhân gia đều bị phá phách cướp bóc, một phen lửa đốt đến tinh quang, các ngươi nếu là dám chẳng phân biệt cho chúng ta đồng ruộng cùng với vật tư các ngươi này đó phá địa phương đã sớm bị chúng ta một đám người cấp đoạt thiêu. Cho nên các ngươi hiện tại có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Còn hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Lương Vân Phi thật là cảm thấy chính mình càng nói càng có lý, thậm chí còn nghĩ dứt khoát nếu không liền thừa dịp một lần hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem trong núi quân doanh kia phiến địa phương cấp chiếm trước. Đến lúc đó hắn đảo muốn nhìn này đàn vô tri thôn dân đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Những người này chẳng lẽ còn muốn tìm kia 20 tới cái quân nhân nổ súng giết chết bọn họ? Hắn thật đúng là cũng không tin, này nhóm người dám nổ súng. Lương Vân Phi nói ở đám người giữa khiến cho sóng to gió lớn, vô luận là bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả người phát sôi các thôn dân vẫn là phía trước những cái đó vốn là có ý kiến cũng hoặc là đứng ở đám người phía sau từ đầu tới đuôi cũng chưa phát biểu quá bất luận cái gì ngôn luận thành phố Vân Hải di dân tất cả đều một đám khe khẽ nói nhỏ lên, đặc biệt là vạn khe thôn các thôn dân nhìn về phía Lương Vân Phi đám người ánh mắt bá một chút liền từ nguyên bản phẫn nộ biến thành thịnh nộ trung mang theo cảnh giác. Ngay cả coi trọng mặt khác thành phố Vân Hải di dân ánh mắt cũng trở nên quái quái. Có mấy cái tính tình hòa bảo tuổi trẻ tiểu tử càng là trực tiếp đương trường bạo phát lên. Tới a, người mẹ nó tới nha. Thật đúng là khi chúng ta vạn khê thôn người dễ khi dễ không thành. Cho điền, cho vật thư quay đầu lại thế nhưng còn tưởng đối chúng ta trong thôn người tiến hành phá phách cướp bóc thiêu. Người mẹ nó như vậy có thể, người như thế nào không trời cao a. Phi, có loại người liền tới xem lão tử không đồng nhất cái quốc tức rất đầu của ngươi lão tử liền không họ chịu thật mẹ nó đều là một đám lòng lang dạ sói bạch nhãn lang lúc trước lão tử thật là mắt bị mù mới có thể cảm thấy các ngươi này nhóm người đáng thương các ngươi này nhóm người ăn chúng ta thôn cùng chúng ta thôn trụ chúng ta thôn hiện giờ còn tới cùng chúng ta trong thôn một đám lão nhân hài từ đoạt chỗ ở ở chung nhiều như vậy thiên ta phía trước như thế nào không biết các ngươi ngươi như vậy tiền đồ một đám người đâu chính là Có thể được các ngươi, thế nhưng còn phải đối chúng ta thôn người kêu đánh kêu giết. Tới nha chúng ta trong thôn nhiều người như vậy còn sợ các ngươi không thành. Các ngươi phía trước ăn vài thứ kia, dùng những cái đó vật tư còn đều là lão tử cực cực khổ khổ mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy đến huyện thành cấp lộng trở về đâu. Hiện tại ăn, dùng liền trở mặt không biết người. Lão tử không tấu chết các ngươi, lão tử liền không họ chịu. Trong thôn một đám kích động đại tiểu hòa từ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, gân xanh bạo đột sao khởi nắm tay liền hướng Lương Vân Phi đoàn người ném tới. Ta tổ tông 18 đại, các ngươi này đàn ở nông thôn chân đất cũng phối hợp chúng ta ví. Lương Vân Phi một đám người không cam lòng yếu thế kích động quát mắng, vén tay áo, vùng lên nắm tay đi theo liền giằng co. Vì thế gần chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian, hai bên chi gian người liền đánh lên. Phanh phanh phanh. Đại gia ngươi một quyền ta một quyền, từng quyền đến thịt đánh túi bụi. Có người thậm chí còn hướng về giữa đám người cựu thúc công cải ót ném tới. Nắm tay huy uy vũ sinh phong, đối phương kia giống như sắt đá giống nhau nắm tay, liền như vậy nhắm ngay cựu thúc công cải ót chi gian ném tới. Này nếu như bị tạp chúng, khẳng định cựu thúc công đương trường phải ra vấn đề lớn. Cửu thúc công tuổi tác khá lớn, hiện giờ đều mau 90 tuổi người, nếu không phải vì trong thôn những việc này, chỉ sợ cửu thúc công căn bản sẽ không trộn lẫn cho tới hôm nay những việc này giữa. Nhưng mà đánh nhau lên người, lại sao có thể sẽ bởi vì cửu thúc công là cái lão nhân mà buông tha hắn. Ngược lại cảm thấy cửu thúc công tuổi rất tốt khi dễ, hơn nữa đối phương ngày thường ở vạn khê thôn địa vị có tương đương chi cao, người này liền tưởng trực tiếp lấy cửu thúc công khai đao, giết gà dọa khỉ. Tần Tố Vân mắt sắc nháy mắt thấy được kia chỉ huy hướng Cửu Thúc Công nắm tay. Cửu Thúc Công cẩn thận, Tần Tố Vân kinh thanh hét lớn, cả người cũng theo bản năng hướng đám người phóng đi. Nhưng mà nàng khoảng cách Cửu Thúc Công thật sự là quá xa, hơn nữa phía trước lại có vô số đám người chặn đường, nàng sao có thể ở trong thời gian ngắn vọt tới Cửu Thúc Công trước mặt đâu. Thậm chí ngay cả Cửu Thúc Công bởi vì tuổi đại, lỗ tai không tốt lắm xử, bốn phía thanh âm có ồn ào, cũng chưa như thế nào nghe thấy Tần Tố Vân thanh âm. Nhưng mà liền ở cái này trong chớp nhoáng, liền ở kia nắm tay sắp tạp hướng cưu thúc công cậy ót khi bị bỗng nhiên bị người một phen kéo lấy. Hạ chấn nam bắt lấy kia chỉ huy quyền tay, trong mặt ám mang chợt lóe rỗi tay dùng sức đi phía trước một xả, một người nháy mắt bị Hạ chấn nam từ đám người giữa xả ra tới. Nhưng mà người này vừa lúc chính là phía trước vẫn luôn tung tăng nhảy nhót lương vân phi Đối phương bị Hà chấn nam bắt lấy tay phải Dùng sức đi phía trước càng người thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất Càng quan trọng là hắn cảm thấy chính mình tay phải liền phảng phất như là bị một thanh lão hồ kiềm cấp bắt được giống nhau xương cốt đều sắp tán giá Đau đau, người mau thả ta ra Người mẹ nó mau thả ta ra Người mẹ nó đương lão tử là dễ khi dễ sao Chạy nhanh buông ta ra lương vân phi kích động chửi ầm lên ngay cả trên mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo hắn như thế nào như vậy xui xẻo người không đánh tới thế nhưng còn bị những người khác bắt được thủ đoạn hà trấn nam một chút cũng không để bụng lương vân phi chửi ầm lên ngược lại là rất có hứng thú nhìn hắn một cái khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh thật là cái phế vật ở một đám người giữa châm ngòi ly rán còn chưa tính thế nhưng liền lão nhân đều xuống tay thật là khắp thiên hạ nam nhân mặt đều bị ngươi cấp mất hết Thảo. Dám ở ngươi hùng camí mắt phía dưới động tay động chân, lộng này đó động tác nhỏ thật mẹ nó sống không kiên nhẫn. Bàng hùng cùng đông tử mấy người vừa mới tiến lên can ngăn, này vừa chuyển đầu thời gian liền phát hiện chính mình bên người nguyên bản đứng cưu thúc công thế nhưng thiếu chút nữa đã bị bên cạnh một cái nhãi danh cấp đánh, bàng hùng ra mặt tử đều có chút không nhịn được. Hắn vừa mới can ngăn thời điểm, cũng không có dùng toàn lực mà là thu liễm trên người lực lượng, hiện giờ bị trước mắt Lương Vân Phi khí không được bàng hùng trực tiếp một cái tát run dày qua đi, nửa điểm lực lượng cũng chưa lưu trực tiếp liền hướng về phía Lương Vân Phi chán thượng tiếp đón. Lương Vân Phi bị hà chấn nam bắt được cánh tay, trốn tránh không kịp trực tiếp liền bị tay gấu dường như bàn tay hồ ở chán thượng, một cái tát đánh đến hắn mắt đầy sao sẹt, vành mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa không bị này một cái tát đánh một Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Người người người người, người người người các người như thế nào có thể tùy thiện đánh người đâu. lỗ tài ong ong loạn hưởng, Lương Vân Phi liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, hắn trước mắt biến thành màu đen chỉ vào bàng hùng, đầy mặt lên án ủy khuất. Tần tố vân cách đến một khoảng cách thấy Lương Vân Phi trên mặt ủy khuất biểu tình không khỏi sừng sốt. Đối phương này trên mặt ủy khuất thế nhưng tất cả đều là thật. Lương Vân Phi người này hiện tại vẫn là thật ủy khuất. Gia hòa này chẳng lẽ liền không nghĩ tới, phía trước rõ ràng là hắn khiêu khích trong thôn những người khác cho nên mới sẽ biến thành giống như bây giờ từ sao. Quan trọng nhất chính là vừa mới rõ ràng chính là hắn muốn đi đánh cựu thuốc công, nếu không phải hắn muốn đi đánh cựu thuốc công, bàng hùng lại sao có thể sẽ hạ như vậy trọng tàn nhẫn tay. Hai bên chi gian mâu thuẫn lại thế nào cũng không thể tùy tùy tiện tiện đánh lão nhân. Cựu thuốc công vừa mới nhưng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Tần Tố Vân đứng ở cách đó không xa, mày nhíu lại, đáy lòng có chút may mắn. Còn hảo thôn thư ký tự hồ bởi vì thấy bọn họ lần này người tới tương đối nhiều, đã sớm đem phòng này đồ vật lớn lớn bé bé đều thanh đi ra ngoài, nếu không vừa mới đánh nhau thời điểm, mọi người luân liền không phải nắm tay, mà là ngày thường thường xuyên bị gác ở nông ra góc tường cái quốc đòn gánh, lưỡi hái linh tinh đồ vật. Có đôi khi, xung đột một khi đổ máu, vậy không phải tùy tùy tiện tiện có thể kéo lại. Lần này có thể bị giữ chặt kỳ thật còn muốn ít nhiều bàng hùng mấy người bên hông, vừa mới nếu không phải thôi văn đối với trần nhà bỗng nhiên nã một phát súng chung, người cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn vài phút liền dừng trong tay động tác. Tần Tố Vân ở một bên xem đến rõ ràng chính xác cũng thập phần may mắn này đó bàng hùng bọn họ tiến lên ngăn lại trận này xung đột. Cựu thuốc công đối trước mắt phát sinh chuyện này hậu chi hậu giác, hắn bị vừa mới sự tình cả kinh liền tẩu thuốc cũng chưa trừ, sơ sơ chính mình không có việc gì nhưng lại cảm thấy có chút lạnh cam cam cây ót đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía lương Vân Phi cùng với vừa mới bị một đám quân nhân cùng đông tử bàng hùng đám người cấp ngăn lại đánh nhau hai bên. Ta này đều mới nhoáng lên thần công phu các ngươi như thế nào liền đánh nhau rồi đâu. Đại gia chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Rõ ràng mọi người đều là đồng bào, chẳng lẽ còn thật ở chỗ này vì cái chỗ ở đua ngươi chết ta sống. Cửu thuốc công cao mày đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía đã bị ngăn lại trụ mọi người. Vừa mới nếu không phải bên cạnh đứng những cái đó binh lính cùng với bàng hùng đông tử thôi văn đám người tay chân tương đối mau, chỉ sợ hai bên chi gian xung đột liền không phải dễ dàng như vậy có thể bị giải quyết. Cái gì đồng bào, chẳng lẽ không phải rõ ràng các ngươi không cho chúng ta lưu lại một cái đường sống sao? Lúc này chạy ra nói cái gì đồng bào, người mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Ăn tương thật khó xem, lương vân phi cánh tay là đau, nhưng ngoài miệng lại như cũ không dừng lại. Hắn sợ vừa mới tấu hắn mấy người kia không giả, đối phương một đám thân thể khỏe mạnh, hắn tự nhiên là sợ, nhưng là đối mặt với cựu thúc công như vậy một cái tao lão nhân, hắn là nửa điểm cũng không sợ. Bàng hùng ra mặt từ vừa kéo, duỗi tay lại lần nữa một cái tát chụp ở lương vân phi trên đầu, hừ lạnh nói, nói cái gì nói. Người có người nói chuyện địa phương sao? Cửu thuốc công nói chuyện chẳng lẽ ngươi liền không thể chỉ lấy lỗ tai nghe cái gì? Phi làm lão tử tới tấu ngươi một đốn, còn ăn tương khó coi, liền ngươi như vậy, mặc dù là rửa sạch sẽ, đưa đến trong nồi ta đều không ăn. Ngại xuống, nhớ trước đây hắn bàng hùng cũng là cái không thích tùy tiện đánh người người tốt cố tình bị trước mắt người này cấp làm cho tính tình táo bạo. Bị người một cái tát hồ ở phía sau đầu thượng Lương Vân Phi thiếu chút nữa một cái lảo đảo trực tiếp một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Cựu thuốc công thật sâu nhìn thoáng qua Lương Vân Phi, nhưng là lại không có nhiều lời chút cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác, đặc biệt là nhìn về phía kia trước đó vài ngày từ Vân Hải thành phố tới người. Hắn nhìn mọi người thật dài thở dài một tiếng, nói ta biết các ngươi mới đến vạn khê thôn thời gian bồi thường, phía trước phía sau còn không đến hai tháng, đối trong thôn những người khác cảm tình cũng không phải như vậy thâm hậu. Nhưng đại gia ở trong thời gian dài như vậy, các ngươi cũng nên biết chúng ta vạn khê thôn là cái cái dạng gì địa phương. Nếu không phải bởi vì người trong thôn nguyện ý thật sự tiếp thu các ngươi chúng ta thôn cũng sẽ không lúc trước liền trực tiếp như vậy sảng khoái đem mà phân cho đại gia. Những cái đó phân cho đại gia đồng ruộng đều là chúng ta phía trước lão tổ tông cấp lưu lại, là mỗi nhà mỗi hộ đời trước lưu lại niệm tưởng. Hiện giờ phân ra đi, trong thôn đại gia tuy rằng nói là có chút không tha, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng hy vọng đại gia có thể cùng trong thôn người cùng nhau cộng tiến thối. Ở các ngươi không có tới phía trước chúng ta thôn phía trước gặp đến đoạt phỉ tập kích. Ta không rõ ràng lắm đại gia có biết hay không, nhưng là tuyết tai thời kỳ vật tư lương thực thiếu thốn. Khoảng cách chúng ta thôn gần nhất Ninh Vịnh huyện đã sớm xuất hiện người ăn thịt người hiện tượng mà đến chúng ta thôn đám kia đoạt phỉ chính là phía trước từ Ninh Vịnh trong huyện lại đây chúng ta thôn thật vất vả mới đưa những cái đó đoạt phỉ cấp đánh đuổi sau đó từ bọn họ cứ điểm giữa lục soát ra những cái đó vật tư. Này cũng chính là lúc trước chúng ta cùng mạnh trưởng quan vài phần chia đại ra vật tư lai lịch này đó vật tư đều là chúng ta thôn người cùng mạnh trưởng quan bọn họ cùng nhau dùng mồ hôi và máu đổi trở về. Cho nên các ngươi không cần thật cho rằng, này đó vật tư đều là tuy tuy tiện tiện từ bầu trời rơi xuống. Mà phía trước cho các ngươi trụ lều trải, tuy nói là quốc gia phi cơ nhảy dù đến chúng ta thôn, phân cho chúng ta thôn vật tư nhưng là này đó vật tư là nhảy dù đến chúng ta trong thôn, cho chúng ta thôn, cũng không phải nhảy dù đến thành phố Vân Hải cho các ngươi kia phê. Làm người tổng không thể cái gì thứ tốt đều là chính mình, đồ tồi đều là người khác người cũng không thể yêu cầu mọi người đem vật tư cùng chung. Rốt cuộc lúc trước động đất phía trước, ở đây các vị cũng cũng không có lấy ra nhà các ngươi đồ vật cùng chúng ta trong thôn người cùng nhau chia sẻ, chúng ta có thể đem mấy thứ này lấy ra tới cùng các ngươi chia sẻ, cũng đúng là bởi vì chân chính tiếp nhận các ngươi, chúng ta mới có thể nguyện ý đem này đó lều trại cùng vật tư lấy ra tới. Đại gia trước kia ngồi xe buýt, mỗi lần đều có thể thấy xe buýt mặt trên viết tôn lão ai ấu, cấp lão nhược bệnh tàn dưỡng thoái vị trí lần này làm lão nhân cùng hài tử trụ tiến quân sự căn cứ, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Cửu thúc công nhận thật sự nói này đó, vạn khê thôn các thôn dân một đám đứng ở nơi đó cũng chưa nói chuyện tất cả đều đầy mặt nhận đồng nhìn về phía cửu thúc công. Nhưng mà thành phố Vân Hải tới những người đó, lại một đám sắc mặt phức tạp nhìn về phía cửu thúc công, nhìn về phía trong thôn các thôn dân. Những người này giữa có chút là bị nguyên bản lương vân phi cấp cổ động. Mà có chút người lại là ngay từ đầu liền cũng không tưởng cùng người trong thôn đối nghịch, bọn họ đều cảm thấy người trong thôn nói thì thật rất có lý, khởi bọn họ những cái đó gần chỉ có lão nhân mang theo tiểu hài từ gia đình càng thêm đáng thương, trong thôn đối bọn họ có đặc thù chiếu cố cũng là hẳn là. Khác lời nói ta liền không nói nhiều ta tin tưởng đại gia trong lòng khẳng định đều có một cây cân. Biết như thế nào phân rõ tốt xấu, biết nên như thế nào làm mới là tốt nhất chúng ta đại gia quan hệ thật sự không cần thiết vì phòng ở sự tình nháo đến như vậy cương. Rốt cuộc ta tin tưởng rất nhiều người hiện tại đều vẫn là dìu già rắt trẻ ở tại chúng ta thôn mặt khác thôn dân trong nhà cùng bọn họ ở chung không tồi nói cửu thúc công mịt mờ nhìn thoáng qua bên cạnh Lương Vân Phi. Mọi người không nói chuyện ánh mắt lại là động tác nhất trí nhìn Lương Vân Phi liếc mắt một cái rồi lại quay lại tới nhìn về phía cửu thúc công. Cửu thuốc công nhắc tới việc này, mới làm không ít người nhớ tới, bọn họ này nhóm người giữa còn có không ít người bởi vì nguyên bản lều chạy hỏng rồi, mà ở nhờ ở mặt khác thôn dân trong nhà đâu, bởi vậy này đó vừa mới nhớ tới chuyện này người thoáng có điểm mặt đỏ. Cửu thuốc công ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng. Lần này sự tình tương đối khẩn cấp cho nên ta liền nói ngắn gọn. Ta biết có rất nhiều người cảm thấy chỉ làm lão nhân cùng hài từ trụ tiến quân doanh căn cứ nhà ăn giữa có chút không quá thích hợp cảm thấy các ngươi đồng dạng là người cũng nên trụ tiến kia quân doanh nhà ăn. Bất quá ta tỉ mỉ cho các ngươi tính bút chướng, thượng một lần phân điền thời điểm, chúng ta trong thôn người liền đăng ký qua 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 14 tuổi dưới hài tử, chúng ta trong thôn người hơn nữa mới vừa dọn lại đây, tổng cộng có 200 nhiều người, cái này tỷ lệ số lượng rất lớn nhưng là theo ta được biết quân doanh căn cứ nhà ăn nhiều nhất có thể trụ hạ 80 người không đến, những người này giữa ít nhất đến có 10 người trở lên tới bảo hộ. Nếu là đại gia từng người từ trong nhà ra thanh tráng niên như vậy khẳng định không được có chút gia đình khẳng định sẽ cảm thấy chính mình ra lão nhân hài từ người khác chiếu cố không yên tâm cho nên này trung gian yêu cầu mười mấy người liền tìm trong quân đội người tới hỗ trợ mà dư lại này 60 nhiều danh ngạch. Ta suy nghĩ thật lâu, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất loại chính là tạm thời đại gia ý khuất một chút, nếu nguyện ý nói, vậy trước làm trong nhà lão nhân cùng hài tử tạm thời trụ tiến quân doanh căn cứ chờ đến đại gia tìm được rồi thích hợp chỗ ở, đem chỗ ở bố trí hảo lúc sau, lại làm lão nhân hài tử từ, từ kia quân doanh trong căn cứ dọn ra tới. Nói như vậy nhà ăn trụ tạm thời khẳng định không ngừng 60 người, nhưng là chỉ cần đại gia có thể nhanh chóng tìm được chỗ ở dọn ra tới tễ mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Ta cảm thấy so với quân doanh nhà ăn, làm trưởng bối khẳng định càng thích cùng chính mình người nhà đãi ở bên nhau. Như vậy các ngươi đang tìm kiếm chỗ ở thời điểm cũng có thể an tâm không ít cứu thúc công nhìn mọi người, nhún nhún vai, vẻ mặt lão ngoan đồng trêu đùa bộ dáng, chút nào không giống như là vừa mới bị người tập kích chấn kinh người. Còn có một loại, chính là dựa theo đầu người tới phân phối chúng ta trong thôn tổng cộng có 400 nhiều hào người, mà các ngươi tổng cộng chỉ có 150 cái chúng ta nhân số là các ngươi gấp 3. Cho nên này 60 nhiều danh ngạch vừa vặn chia làm 4 phần, mỗi phần 15 cái 16 cái danh ngạch bộ dáng ta đem này đó danh ngạch giao cho các ngươi chính mình, từ các ngươi bên trong quyết định đến tổt cùng làm người nào trụ tiến quân sự căn cứ các ngươi xem thế nào. Nói xong câu đó, cựu thúc công lại quay đầu nhìn Lương Vân Phi liếc mắt một cái, cười tùm tìm nói, ta phía trước vẫn luôn đứng ở nơi đó xem ngươi nói đặc biệt náo nhiệt, nếu không vị này ngươi liền tới nói nói xem, ngươi cảm thấy nào một loại biện pháp tốt nhất. Ta nói ngươi này tiêu tử tuổi còn trẻ, phía trước vì cái gì hỏa khí như vậy đại Thế nhưng liền ta như vậy cái lão nhân đều muốn đánh, cũng thật là tính tình táo bạo thực bất quá tính tình táo bạo không quan hệ tiêu tử ngươi nghĩ kỹ nào một loại biện pháp nhất thích hợp sao. Ta cảm thấy nào một loại biện pháp đều không tốt. Lương Vân Phi hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, người nói kia 60 nhiều danh ngạch chúng ta ít nhất đạt được đến 30 cái danh ngạch mới được hơn nữa trên núi quân doanh kia phiến địa phương chúng ta lại không đi qua, ai biết có phải hay không thật sự gần chỉ có thể chứa nhiều người như vậy. Có đôi khi một phòng tùy tiện tễ, một tễ là có thể chứa thượng trăm hào người ta không tin một cái căn cứ quân sự nhà ăn sẽ như vậy tiểu. Kia thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi, căn cứ quân sự nhà ăn thật đúng là cũng chỉ có lớn như vậy. Đại gia tất cả đều ở nhà ăn bên trong ngủ dưới đất nghỉ ngơi cũng không có khả năng thắc hạ trong thôn mọi người bên cạnh một sĩ binh thật sự nhịn không được. Nhìn Lương Vân Phi hai mắt lạnh giọng nói, chúng ta căn cứ quân sự ít người, toàn bộ nhà ăn bao gồm đại sư phụ trưởng muỗng phòng bếp bên trong tổng cộng cũng liền hơn 100 bình phương, ngày thường ngay cả ăn cơm thời điểm đều là chia làm hai nhóm, liền lớn như vậy điểm địa phương, người chẳng lẽ còn tưởng trụ cái 3-500 người. Lương Vân Phi nhấp môi. Không nói chuyện nhưng mà ánh mắt sữa lại để lộ ra vài phần không vui chính mình ở cùng lão già thúi này nói chuyện người này ở bên cạnh đánh cái gì cha. Thật là đáng giận. Cửu thuốc công sờ sờ chính mình dâu, đem nguyên bản chộp trong tay kẻ nghiện thuốc lại ngậm ở trong miệng hút lên, hắn lạnh lùng nhìn Lương Vân Phi liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nhà ăn liền như vậy đại, mặc dù là ta lấy ra 30 cá nhân vị trí ra tới cho các ngươi, nhưng là các ngươi tổng cộng có 150 người, ít nhất vẫn là đến có 120 cá nhân yêu cầu một lần nữa tìm kiếm chỗ ở, cho nên dư lại 120 cá nhân, ngươi muốn như thế nào an bài? Mà này 30 cái trụ ăn cơm đường người ngươi lại muốn như thế nào an bài? Hơn nữa ngươi cách nói dùng được sao, người khác sẽ nghe sao. Nhưng ngàn vạn đừng, ngươi ở bên này quyết định, người khác lại không nghe cuối cùng lại tìm ta tới nháo ta đây đã có thể nửa điểm biện pháp cũng đã không có. Cựu thuốc công đem chuyện này vứt cho Lương Vân Phi, mà từ thành phố Vân Hải tới đám kia người, liền động tác nhất trí đem ánh mắt chăm chú vào Lương Vân Phi trên người. Đúng vậy, chuyện này nói nhiều như vậy, cũng không có khả năng tất cả đều giao cho ngươi Lương Vân Phi một người làm chủ A. Nếu nói trong thôn lão thôn trưởng cựu thúc công, triệu hưng quốc đám người ở trong lòng mọi người còn có nhất định địa vị nói, như vậy Lương Vân Phi trước đó thật đúng là cũng chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Một người bình thường, không có một chút nhân cách mị lực người, loại người này lời nói còn có ai sẽ để ý tới. Mọi người từng đợt khe khẽ nói nhỏ thấp thấp nói chuyện với nhau, ở mọi người gia đình trạng huống không sai biệt lắm tình huống dưới, mọi người đều rất muốn tiến vào cái kia có thể có quân nhân bảo hộ quân sự nhà ăn. Ở mọi người cảm nhận giữa, bên không nói, nhưng phàm là cùng quân sự hai chữ móc nối đồ vật vô luận là từ một cây đơn giản dây thép đến phức tạp phòng ở, mọi người đều sẽ cảm thấy kia khẳng định chính là chất lượng tốt. Chất lượng vượt qua thử thách sản phẩm, quân sự nhà ăn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chỉ là cái nhà ăn, nhưng là nơi đó phòng ở khẳng định thực rắn chắc. Cộng thêm còn có mang thương binh lính, có thể ở tại như vậy địa phương tuyệt đối muốn so ở tại trong sơn động càng thêm an toàn trần tố vân đứng ở một bên thật dài thở dài một tiếng có chút không quá tưởng lại tiếp tục nghe đi xuống chuyện này từ đầu tới đôi cùng nàng đều không có cái gì quá lớn quan hệ nàng cũng không có khả năng đi quân sự nhà ăn bên trong cư trú cho dù là tương lai thật sự chướng hồng thủy mà Hà trấn nam người cũng không có tìm được cái kia sơn động nàng cũng sẽ một lần nữa làm đại hắc hắc đậu hỗ trợ ở trong núi tìm chỗ ở kém còi nhất cũng chính là chính mình đáp cái lều trại mà thôi dù sao nhà nàng lều trại dự trữ vẫn là đủ đến Nhìn trước mắt lần này đánh giá còn sẽ khắc khẩu thật lâu hội nghị, Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, nắm thật chặt chính mình trên người áo mưa béo phệ sau này đi đến, không tính toán lại nghe. Hiện tại sự tình nếu là đã biến thành như vậy, Tần Tố Vân đánh giá 8-9 phần 10, mọi người đều sẽ lựa chọn đệ nhị điều phương án. Mà cuối cùng, cựu thuốc công khẳng định cũng sẽ không đồng ý cấp đối phương 30 vị trí kia 15 vị trí, chỉ sợ xảo đến cuối cùng vẫn là đến rút tham quyết định. Trên thực tế, Tần Tố Vân đoán rất đúng nàng là trước tiên về nhà giữa trưa đi mở họp buổi chiều hai điểm nhiều chung liền đã đã trở lại nhưng mà hà chấn nam ba người lại là vẫn luôn chờ đến buổi tối bảy điểm nhiều chung mới từ thôn thư ký trong nhà trở về đã sớm vẫn luôn chờ ở nhà lưu lệ tình liền vội vàng đem trong nhà đồ ăn một lần nữa nhiệt một lần cấp ba người bưng ra tới hà chấn nam đem phía trước mở họp cuối cùng quyết định nói ra đại gia cuối cùng quyết định đem đệ nhất loại cùng đệ nhị loại phương án sát nhập Trước rút tham quyết định đến tột cùng do ai trụ tiến kia căn cứ quân sự nhà ăn, mà mọi người lên núi lúc sau, lão nhân cùng bọn nhỏ tạm thời trước ở tại căn cứ quân sự nhà ăn giữa cùng những người khác cùng nhau thấu sống thấu sống, chờ trong nhà tráng lao động chiêu tới rồi thích hợp chỗ ở lại mang theo hài từ lão nhân dọn ra đi. Rốt cuộc bên ngoài những cái đó không biết biến dị động thực vật vẫn là thực đáng sợ, đặc biệt là này ai đều không quen thuộc núi sâu rừng già, biến dị rắn độc biến dị côn trùng chỗ nào cũng có, mang theo lão nhân hài từ cùng nhau tìm chỗ ở thật sự là quá không có phương tiện. Ngoài phòng vũ càng rơi xuống càng lớn, buổi tối còn quát lên cuồng phong, bên ngoài lá cây bị thổi đến sàn sạt xung động, ồn ào đến người cơ hồ sắp ngủ không yên, cũng may Tần Tố Vân trải qua khoảng thời gian trước lễ sơ tội lúc sau, đối mặt với như vậy mưa rền gió giữ, vẫn là có thể miễn cưỡng thích ứng, chẳng qua trong lòng sủy sự Tần Tố Vân ngày hôm qua ban đêm cả đêm làm đều là có quan hệ với vạn khê thôn mộng, trong mộng phát sinh sự tình lung tung dối loạn tổng làm người cảm thấy có điểm lòng dạ không thuận. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn biên có thu thập người tốt chuẩn bị lên núi. Lư Lệ Tình Tần Tố Vân đoàn người cũng đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng trên núi đuổi, liền hôm nay buổi sáng công phu, đi bờ sông nhìn thoáng qua kia nước sông đã từ nguyên lai vị trí bao phủ bờ sông tảng lớn đồng ruộng. Tần Tố Vân hoàn toàn không dám chậm trễ thời gian, một hồi về đến nhà, liền đem trong nhà sở hữu cửa sổ quan hảo khóa kỹ, đem từ lầu 3 đến lầu 1 sở hữu phòng đều thu thập hảo khóa kỹ cửa sổ, liền chuẩn bị cùng nhau lên núi. Lần này lên núi, đại hắc tiểu thất trên người chúng nó chờ đồ vật không nhiều lắm, mỗi chi cầu trên người gần chỉ có một tay nải, bị chặt chẽ dùng dây thường bó ở chúng nó trên lưng, mà mặt khác đồ vật đã sớm ở ngày hôm qua cùng hôm trước phân hai nhóm đưa lên sơn, chẳng qua trước hai lần lên núi thời điểm tần tố vân cũng không có đi theo cùng nhau qua đi, mà là lựa chọn làm đại hắc tiểu thất chúng nó đi theo hạ chấn nam bọn họ cùng nhau trên núi phóng đồ vật. Đương nhiên đây cũng là hạ chấn nam yêu cầu. Rơi xuống lớn như vậy vũ trong núi lộ hoạt, đại hắc tiêu thất chúng nó đối mặt với như vậy ác liệt thời tiết đều có chút không quá thích ứng, hả chấn nam tự nhiên mà vậy cũng liền không nghĩ làm tần tố vân đi theo chịu tội. Bởi vậy trước hai ngày thời điểm, đồ vật đều là từ đại hắc tiêu thất cùng với hả chấn nam bàng hùng mấy người hướng trên núi vận, trở về thời điểm để lại tiểu tám tiểu lục buổi tối ở trong núi thủ còn lại người cầu tiện lợi thiên buổi tối xuống núi lúc sau ngày hôm sau buổi sáng lại mang đồ vật đi lên. Mà hiện giờ lúc này đây tần tố vân thu thập hảo sở hữu gia sản, có thể phóng đều bỏ vào hầm, không thể phóng đến hảo hảo khóa ở chính mình phòng, nàng đem hầm khóa cửa thượng, đem hầm trên cửa đồ đầy không thấm nước bùn lầy, liền vội vàng nhà mình mấy ngày nay nuôi nấng xúc vật ra cầm đi ra ngoài. Trong nhà này đó gà vịt heo dê sợ hãi mất đi tần tố vân tất cả đều lấy dây thừng đem chúng nó chân trái cấp sâu chuỗi lên, như vậy cũng liền tránh cho không ít nửa đường chạy trốn sự tình này đó biến dị lúc sau gà vịt heo dê hình thể biến đại bị người đem chân trái toàn bộ dùng dây thường bó chụp cảnh tượng thật sự là thú vị cực kỳ bởi vậy hấp dẫn không ít người tầm mắt không ít người càng là đối này chỉ chỉ trò trò đặc biệt là những cái đó phía trước từ thành phố vân hải tới di dân càng là mỗi người trừng lớn hai mắt có chút thậm chí mắt mạo lục quang, nhiều như vậy thịt nhiều như vậy thịt này đó gà vịt heo dê nhưng tất cả đều là thịt a thấy thế nào đều cảm thấy ăn rất ngon bộ dáng chật chật chật Không nghĩ tới những người này trong nhà còn thật là có tiền đâu. Thế nhưng dưỡng nhiều như vậy ra cầm ra sốt, thật đúng là hâm mộ chết người. Nếu không phải đại hắc tiểu thất mấy cái cậu đứng ở nơi đó như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mọi người, mà chúng nó kia biêu hãn hình thể cùng số lượng lại đủ để đem mọi người dọa lui, chỉ sợ nói không chừng phải có người đầu óc phát ngốc tới cửa cướp bóc. Tần Tố Vân ánh mắt ở đám người giữa nhìn quét liếc mắt một cái nhìn kỹ xem kia mấy cái trong mắt lập lè tham làm ánh mắt ra hòa, nhớ kỹ bọn họ diện mạo chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Hy vọng những người này không cần thật muốn không khai, nhớ thương nhà nàng đồ ăn. Trên thực tế nếu không phải trong nhà này đó xúc vật sợ ly người, không có phương tiện chiếu cố, nàng kỳ thật càng muốn sớm một chút đưa lên núi. Cứ như vậy cũng liền không cần lo lắng những người khác nhớ thương. Bất quá không có việc gì quay đầu lại ở trong núi ăn nhiều rớt một ít liền hào. Vì thế, nửa giờ lúc sau tiểu thất mang theo hành lý đi tuốt đàng trước phương, mặt sau đi theo một chuỗi lại phi lại nhảy gà vịt cùng với hự hự không ngừng đi phía trước đi heo cùng dương chờ ra cầm ra súc, ở này đó ra cầm ra súc hai bên cộng thêm phía sau, đồng dạng đứng hai điều đại cầu. Phía trước một cái cầu dẫn đường, bên trái bên phải mặt sau phân biệt đi theo hai điều đại cầu kết quả là tần tố vân liền đỉnh như vậy một cái kỳ quái đội hình lên núi. Có đại hắc tiểu thất hắc đậu chúng nó hỗ trợ cho dù là trong nhà nuôi nấng này đó ra cầm ra xúc biến dị lúc sau, hình thể tăng đại, nhưng là lại như cũ thuận theo nghe lời cực kỳ, đặc biệt là trong nhà nuôi nấng những cái đó gà vịt tần tố vân nguyên tưởng rằng chúng nó là dễ dàng nhất chạy trốn. Rốt cuộc gà vịt ngỗng này đó ra cầm não dung lượng không quá lớn, không dễ dàng nghe chỉ huy chạy đến trong núi loại này có cây xung xuê địa phương kia còn không được vui đến quên cả trời đất hướng trong bụi cỏ toàn. Nhưng là phía trước kia chỉ biến dị lục đầu vịt tựa hồ không chỉ có thành trong nhà vịt đầu lĩnh lại còn có trở thành nhà nàng bầy gà cùng ngỗng đàn thủ lĩnh cái này làm cho tần tố vân cả kinh cầm đều mau rớt. Nàng lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng có vịt có thể mệnh lệnh bầy gà cùng ngỗng đàn, gần chỉ là lục đầu vịt cà cà kêu vài tiếng, nguyên bản bầy gà giữa còn có mấy chỉ nóng lòng muốn thử muốn chạy trốn gà vừa nghe thấy này chỉ lục đầu vịt tiếng kêu, lập tức biến thành thật lên, ngoan ngoãn đi theo đại bộ đội đi trước, cũng không dám nữa nhìn đông nhìn tây tùy ý hướng trong bụi cỏ chui. Này dọc theo đường đi trừ bỏ dây thường đi đường khi có chút vướng bận thường thường sẽ treo ở nào đó thực vật thượng trên tảng đá ảnh hưởng mọi người đi trước nện bước ở ngoài, đại gia dọc theo đường đi đi được đảo còn tính bình an. Nhưng là gió to hỗn loạn mưa to nện ở tần tố vân trên người tạp nàng hơn phân nửa biên thân mình đều mau đã tê dần. Cho dù là trên người ăn mặc áo mưa, nhưng là này đó mưa to lại như cũ vẫn là đem tần tố vân toàn thân làm cho ướt lộc cộc, đặc biệt là trên mặt quần thượng dày càng là đã sớm sũng nước. Thì thầm con bướm bị nàng cất vào ba lô cũng bị xối thành gà rớt vào nồi canh, hai chỉ điều từ ba lô lỗ nhỏ thoát ra đầu, nhìn xem bên ngoài thế giới lại lùi về đầu tễ thành một đoàn. Này mưa to mang đến không chỉ là hồng thủy, đồng dạng cũng mang đến hạ nhiệt độ, nó đem nguyên bản vừa mới mới vừa lên cao độ ấm, lại lần nữa hàng xuống dưới. Này mưa to xuyên qua đỉnh đầu rừng cây, tuy nói vũ thế uy lực muốn so quốc lộ thượng trong thôn tình huống hảo đến nhiều, nhưng là này cũng không chịu nổi thời gian trường A. Đại hắc tiểu thất chúng nó trước hai lần tới khi hoa thời gian muốn đoàn chút một chuyến một lần đại khái muốn đi lên hơn 3 giờ, nhưng mà tần tố vân lần này mang theo trong nhà ra cầm ra súc làm một trận lộ đi ở rừng cây ước trừng hoa năm cái nhiều giờ, mau 6 tiếng đồng hồ mới đuổi tới hạ trấn nam bọn họ tuyển địa phương. Mà ở hơn 3 giờ phía trước tần tố Vân hạ chấn Nam một đám người, liền đã sớm cùng nguyên bản đám kia muốn đi căn cứ quân sự đại bộ đội cấp tách ra, đại gia từng người hướng tới bất đồng phương hướng hành tàu, cũng không biết mưa to kết thúc phía trước, mọi người còn có thể hay không có tương ngộ cơ hội đây là bốn cái trên cơ bản liền ở bên nhau sơn động nói là trên cơ bản liền ở bên nhau nhưng là chân chính liền ở bên nhau chỉ có hai cái này hai cái trong sơn động gian khoảng cách kém bất quá năm mét mà dư lại kia hai cái sơn động tắc cùng này hai cái sơn động kém ước chừng có một hai trăm mét khoảng cách một cái bên trái một cái bên phải Này bốn cái trong sơn động dựa vào bên trái khá xa cái kia bị phân cho thôi văn khâu ra ba người, mà dư lại ba cái sơn động, nhất tới gần hai cái tắc bị hả chấn nam, bàng hùng ba người cùng với lưu lệ tình tần tố vân hai người cấp chia cắt mà bên phải cái kia khá xa sơn động tắc bị hả chấn nam cho tần tố vân dùng để an trí những cái đó cùng nhau đuổi kịp sơn ra cầm ra sốt. Này bốn cái sơn động, khâu ra cái kia tần tố vân chưa tiến vào xem qua, nhưng là mặt khác ba cái tần tố vân đều từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Này ba cái sơn động nhìn qua cũng không như là thiên nhiên hình thành, mà như là nhân công mở ra tới. Trong đó sơn động nhỏ nhất muốn thua bên phải cái kia dùng để an trí xúc vật mà hạ chấn nam ba người sở trụ cái kia sơn động tắc chỉ là so, nàng cùng lưu lệ tình hai người sở trụ cái này sơn động diện tích muốn nhỏ bé chút mà thôi. Này ba cái sơn động bốn phía tất cả đều là ma hoàng sắc nham thạch sơn động cũng không như vậy cao, gần chỉ có một m tám nhiều tối cao địa phương cũng chính là 2m nhiều, bàng hùng mấy người đi vào thời điểm đều đến cuối đầu tiểu tâm cẩn thận tránh cho đụng phải đầu. Tần Tố Vân cũng đồng dạng là duỗi tay là có thể đụng tới đỉnh. Nhưng là này mấy cái sơn động không cao lại cũng đủ nhảy vọt đủ khoan, đặc biệt là chờ đi đến trong sơn động bộ khi trong động càng là cái đại bụng viên hình cung. Mà trước hai ngày đại hát chúng nó mang đến hành lý tất cả đều toàn bộ bị bày biện ở nơi này. Đem trong nhà gà dương heo vịt chờ tất cả đều đuổi vào bên phải sơn động quan hảo lúc sau Tần Tố Vân cùng lư Lệ Thình liền bắt đầu thu thập chính mình sơn động, mở ra đèn pin, đem mang đến những cái đó hành lý phân loại nhất nhất phóng hảo bố trí. Tần Tố Vân đồ vật tương đối nhiều, lư Lệ Thình giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập, ngay cả buổi tối cơm chiều đều là từ bàng hùng cấp làm, cái này làm cho Tần Tố Vân thật đúng là có chút rất ngượng ngùng. Trường 164, trên bầu trời vũ càng rơi xuống càng lớn, này thế thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế, gần mới đến trên núi 5 ngày thời gian không đến, nguyên bản mưa to lúc này đã biến thành bão tắp không trung bên trong mỗi ngày sấm sét ầm ầm cuồng phong gào thét. Trước 2 ngày hạ trấn nam bốn người còn xuống núi hai tranh, đi nhìn nhìn vạn khê thôn trong thôn tình huống, nhưng mà kia thủy thế liền cùng bọn họ phía trước tưởng giống nhau, lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh. Một đám người, lúc trước lên núi khi, vạn khê trong thôn còn chỉ bao phủ kia phiến tới gần bờ sông Đồng Ruộng, gần chỉ là ngày hôm sau công phu toàn bộ trong thôn Hồng Thủy cũng đã trường tới rồi cẳng chân cao, chờ đến ngày thứ tư hạ trấn nam bốn người lại xuống núi thời điểm kia cuồn cuộn mà đến Hồng Thủy, cũng đã đem toàn bộ vạn khê thôn bao phủ hơn phân nửa. Tần tố vân ra nguyên bản ba tầng cao tiểu lâu, đồng dạng cũng đều bị bao phủ tới rồi lầu 2. Mà trong thôn những cây đó động đất lúc sau tân kiến nhà gỗ gạch đỏ nhà ngói, tất cả đều bị bao phủ đến chỉ còn lại con nóc nhà toàn bộ thôn chỉ có ít ỏi mấy đống trải qua quá động đất cùng động thực vật biến dị lúc sau, đều còn phòng ở còn có thể nhìn đến bộ phận. Màu vàng hồng thủy mang theo lệnh người bất an hương vị kia hồng thủy phía trên nồi lơ lửng các loại plastic xác rời cùng với một ít không kịp chạy trốn bị chết đuối động vật thi thể, hạ trấn nam đoàn người thậm chí còn ở nước sông phía trên nhìn thấy một con mang theo nồng đậm mùi hôi hơi thở heo. Mấy thứ này theo hồng thủy bay tới vạn khê trong thôn, cũng theo hồng thủy lại lần nữa từ vạn khê trong thôn đánh cách chuyển, hướng về xa hơn chỗ lao nhanh mà đi. Hạ trấn nam đoàn người biết trong thôn đã biến thành hồng thủy địa ngục lúc sau, liền không còn có xuống núi đi xem qua trong thôn tình huống. Hiện giờ tình huống, bọn họ cũng đích xác rốt cuộc không có biện pháp xuống núi, bất quá bọn họ trở về đi ngang qua căn cứ quân sự bên kia thời điểm, vẫn là tìm cơ hội cấp thôn trưởng bọn họ nhắn lại thuyết minh trong thôn sự tình. đương nhiên Cùng lúc đó chuyện này cũng theo sát đã bị căn cứ quân sự nhà ăn mặt khác bình thường các thôn dân đã biết đại ra một đám trên mặt bởi vì nhà mình phòng ốc bị im mà kinh hoàng bất an, nhưng lại bởi vì bọn họ trước tiên chạy ra tới, bảo vệ chính mình cùng người nhà còn có tài sản mà cảm thấy may mắn. Thật là đã phức tạp lại mâu thuẫn. Hiện giờ mưa to ràn rùa tần tố vân đoàn người mỗi ngày đãi ở trong thạch động trừ bỏ mỗi ngày yêu cầu cấp trong thạch động nuôi nấng những cái đó xúc vật lộng chút thức ăn ở ngoài cũng liền không có gì quá nhiều chuyện khác. Chỉ là theo này mưa to không ngừng rơi xuống, mỗi ngày trong thạch động độ ấm đều rất thấp. Tần Tố Vân đánh giá này bên ngoài độ ấm đại khái cũng cũng chỉ có 78 độ tà hữu, buổi tối còn muốn hơi lạnh hơn chút liền phảng phất như là trận này mưa to đưa bọn họ lại lần nữa mang về tới rồi mùa đông giống nhau. Vì thế Tần Tố Vân không thể không đem nguyên bản dự phòng rắn chắc chăn bông đem ra còn đem mùa đông xuyên hậu quần áo cũng cấp tìm kiếm ra tới. Đến nỗi hà trấn nam mấy người, gần nhất mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đốn củi ấm Tuy nói bọn họ đoàn người hiện giờ liền ở tại trong núi, mỗi ngày đốn củi cực kỳ phương tiện, thậm chí chính là bọn họ sở trụ sơn động bên cạnh cũng đều là mấy người vây quanh, cũng chưa biện pháp khép lại đại thụ cùng với kia so người còn cao lùng cây, nhưng là hiện giờ mưa to tầm tã cuồng phong gào thét. Vì phòng ngừa bọn họ sở trụ sơn động đã chịu bảo vũ cuồng phong xâm nhập, làm này đó tê tốt thực vật giúp bọn hắn ngăn cản một ít ngoài động xâm nhập mưa gió, hạ chấn nam mấy người đều là riêng đi xa chút mới đi đốn củi, này đó chặt bỏ tới bó củi đều làm thiêu thất chúng nó hỗ trợ trực tiếp kéo trở về cửa động. Này đó vừa mới chặt bỏ tới củi lửa tất cả đều là ướt dầm dề, không có biện pháp thiêu đốt hạ chấn nam mấy người liền đem này đó bó củi thu thập ra tới, một bó bó dựa đặt ở thạch động nội phơi khô Nhìn trong sơn động chất đống thành bó củi gỗ tần tố vân có đôi khi cũng không khỏi may mắn, nếu không phải hạ chấn nam đoàn người chiêu tìm được rồi này mấy cái sơn động, hơn nữa tại đây trong sơn động còn có cũng đồ củi đốt, bọn họ đoàn người lên núi mấy ngày nay chỉ sợ không tốt lắm quá chính mình có xăng máy phát điện đảo cũng liền thôi, chính là giống khâu da mấy người kia chỉ sợ thật là liền một ngụm nước ấm cũng vô pháp uống đến. Tuy rằng có chút tò mò đối phương mấy người đến tụt cùng là như thế nào làm được tại đây mưa to giữa tìm được như vậy bốn cái tích hợp sơn động, hơn nữa sớm ở trong sơn động chuẩn bị này đó củi gỗ, nhưng là tần tố vân lại không có tính toán đi tìm hỏi hạ chấn nam mấy người, đối phương tưởng nói thời điểm tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ cùng nàng thuyết minh chuyện này, đối phương không đề cập tới kia nàng cũng sẽ không không biết điều đuổi theo hỏi, giống như là nàng hoàn toàn không tính toán bại lộ ngọc bài bí mật giống nhau, mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật nàng cũng giống nhau. Trong sơn động sinh hoạt tương đối không thú vị, tại đây loại ban ngày đều hắc cùng buổi tối không sai biệt lắm mưa to thời tiết giữa tần tố vân mấy người cũng không có bất luận cái gì đi ra ngoài đi dạo tâm tư, vì tình điểm sang tần tố vân cùng lưu lệ tình hai người ngốc tại sơn động thời điểm các nàng hai thậm chí liền đèn điện cũng chưa khai, liền như vậy hắc không rét đậm cùng trong nhà một đám miêu miêu cầu cầu đãi ở cái này trong sơn động có một chút không một chút tán gẫu Ban ngày thời điểm Tần Tố Vân cũng sẽ tích cực rèn luyện, ở hiện giờ hoàn cảnh như vậy hạ cho dù là nàng mỗi ngày dùng ngọc lộ lệnh thân thể của mình trở nên càng thêm cường kiện tinh thần, nhưng nàng cũng hy vọng chính mình có thể làm được càng tốt sức lực trở nên lớn hơn nữa, ở nguy hiểm giữa có thể có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực không cần cấp những người khác kéo chân sau. Hiện giờ bên ngoài vũ như cũng càng rơi xuống càng lớn. Không có chút nào đỉnh chỉ dấu hiệu ai cũng không biết này hồng thủy đến tột cùng cuối cùng sẽ tăng tới bao lớn, mà bọn họ ngọn núi này lại có thể kiên trì bao lâu. Vạn nhất có chút nguy hiểm phần từ ngồi thuyền theo hồng thủy đến bọn họ bên này, cũng hoặc là lần này theo chân bọn họ cùng nhau lên núi người đồ ăn không đủ, nghĩ đến cướp bóc nàng cũng đến có có thể ứng phó thủ đoạn. Tần Tố Vân mỗi ngày ở trong sơn động tích cực rèn luyện sự tình, đầu hai ngày còn không có người nào biết chỉ có ở tại cùng cái trong sơn động lưu lệ tình gặp được tần Tố Vân rèn luyện sự tình, lưu lệ tình liền như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn người khác rèn luyện chính mình oa ở trong sơn động cả ngày ăn không ngồi rồi cũng có chút không quá thoải mái, kết quả là chờ đến ngày thứ ba thời điểm lưu lệ tình liền cũng bắt đầu đi theo tần Tố Vân cùng nhau rèn luyện đến nỗi ở tại cách vách Hà Chấn Nam mấy người cũng ở lưu lệ tình bắt đầu rèn luyện. Lúc sau, Từ Đông Tử trong miệng đã biết tần tố vân hai người mỗi ngày ở nhà rèn luyện sự tình. Tuy nói vô luận là Hà Chấn Nam vẫn là Đông Tử bàng hùng mấy người. Cũng chưa làm Tần Tố Vân lưu lệ nắng ấm khâu ra mẹ con bốn người mạo mưa to theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài lên núi đốn củi, săn gà trào thỏ, nhưng là bọn họ mấy cái vẫn là thực duy trì. Tần Tố Vân cùng lưu lệ tình rèn luyện sự tình, thậm chí thừa dịp buổi tối không đương còn dậy các nàng hai một bộ bắt thuật, làm các nàng chính mình ở nhà nhiều luyện điểm. Đến nỗi khâu dai duyệt mẹ con hai người thôi văn nhưng thật ra muốn cho các nàng cũng cùng nhau đi theo lại đây luyện luyện, cũng coi như hai bên chi gian làm bạn. Ở thôi văn xem ra, đại gia hỏa trụ gần cách xa nhau cũng liền như vậy không đến 200 mễ khoảng cách tùy tùy tiện tiện đánh cái dù, đi vài bước lộ liền đến công phu, này không phải khá tốt sao. Nhưng mà chỉ tiếc vô luận là khâu mẫu vẫn là khâu gia nhạc bản nhân, đối loại này rèn luyện đều không có bất luận cái gì hứng thú, các nàng ở tại trong sơn động, vốn là hoàn cảnh không tốt lại hắc lại chiều, mỗi ngày còn phải lo lắng hãi hùng, liền sở con này đó không có mắt người, hoặc là biến dị động vật gì đó, bỗng nhiên chui vào các nàng ra sơn động. Rốt cuộc đầu năm nay trong núi những cái đó nguy hiểm không chỉ có chỉ có lang xà lợn rừng còn có những cái đó biến dị lúc sau hình thể cực đại sâu. Khâu ra mấy người tồn lương vốn là không nhiều lắm, bọn họ thậm chí không giống như là so với bọn hắn sớm cái hơn 10 ngày đám kia rời lại đây Vân Hải là thị dân như vậy, đã thu hoạch một vụ lương thực có được so nhiều tồn lương, bởi vậy tại đây loại mưa to nhìn qua không có bất luận cái gì ngừng lại trạng thái, rõ ràng mưa to còn sẽ liên tục thời gian rất lâu tình huống dưới câu ra mỗi ngày ăn cái gì đều là tỉnh ăn, chỉ sợ vạn nhất ngày nào đó hồng thủy tăng tới trên núi tới, đem mặt khác địa phương toàn bộ cấp bao phủ lúc sau, trong núi rốt cuộc tìm không thấy mặt khác ăn. Đến lúc đó vạn nhất bị chết đói, thật là làm sao bây giờ? Các nàng mỗi ngày ăn không đủ no, nước lục lại không đủ, hơn nữa hiện giờ bên ngoài nhiệt độ không khí sậu hàng, các nàng mẹ con hai người mỗi ngày đãi ở trong sơn động kia thật là lại lạnh lại đói, không có nam nhân ở nhà, các nàng hai muốn ngủ, thậm chí cũng không dám nhắm mắt. Đừng nói là đi theo Tần Tố Vân các nàng cùng nhau rèn luyện kia thật là liền sơn động đều lười đến đi ra ngoài. Huống chi, khâu giai duyệt đến hiện giờ mới thôi đều còn không bỏ được sĩ diện cùng Tần Tố Vân nói chuyện. Trong núi Nhật Tử liền như vậy một ngày một ngày quá, này đối với Tần Tố Vân mấy người nhìn qua còn tính bình tĩnh sinh hoạt đối với những người khác tới nói liền không phải như vậy, đặc biệt là triệu hưng quốc đoàn người kia thật là sầu liền buổi tối ngủ đều mau ngủ không được. Muốn tại đây tòa núi lớn tìm được thích hợp người cư trú sơn động, này cũng không phải một việc đơn giản, biến dị lúc sau thảm thực vật thật sự là quá mức tới tốt hơn nữa không chung lại rơi xuống mưa to, toàn bộ rừng cây một mảnh tối tăm, đại gia hòa còn phải lo lắng, thường thường từ bụi cỏ giữa trong dây lát chui ra tới rắn độc độc trùng Chỉ cần tìm kiếm một cái chỗ ở cơ hồ liền hết sạch đại gia toàn bộ tâm huyết. Không có biện pháp dựa theo nguyên kế hoạch đại khái chỉ có thể trụ cái 70 chục người căn cứ quân sự nhà ăn bên trong tổng cộng ở 130 nhiều, đại gia ngủ ở mà phô thượng ai ai tễ tễ, không ít người bởi vì mâu thuẫn mà phát lên cọ sát triệu hưng quốc người một nhà hiện giờ cũng là ở tại này quân sự nhà ăn trong căn cứ. Nói là người một nhà kỳ thật cũng không đúng, trên thực tế chính là triệu hưng quốc vợ chồng hai người mang theo triệu lão thái thái ba người ở tại này. Mà triệu gia tam huynh đệ mang theo bọn họ từng người tức phụ còn lại là ở bên ngoài tìm cái chỗ ở, đó là một cái âm lãnh ẩm ướt sơn động, hơn nữa cùng hà chấn nam tìm được cái loại này khá lớn, có thể một cái sơn động trụ hạ mười mấy người đại sơn động bất đồng, cái này sơn động tương đối tiểu, cái này trong sơn động thậm chí còn có một bộ phận là triệu gia tam huynh đệ kế tiếp đào ra. Ngủ khi không chú ý có lẽ đều sẽ bị bên ngoài mưa to cấp bắn quần áo ướt ở như vậy hoàn cảnh dưới triệu gia tam huynh đệ nào dám làm phụ mẫu của chính mình cùng với nãi nãi trụ tiến như vậy âm lẽ ẩm ướt trong hoàn cảnh đâu. Cho nên bọn họ đem lương thực đại bộ phận đặt ở căn cứ quân sự bên này, huynh đệ ba cái đều mang theo thiếu bộ phận lương thực đãi ở sơn động bên này, sau đó thường thường ở trong núi trích điểm rau dại giã quả chuẩn bị loại nhỏ con mồi lộng điểm củi lừa cấp trong nhà cha mẹ nãi nãi. Loại này toàn bộ thế giới chỉ có giàn giụa mưa to cùng áp đỉnh mây đen, hoàn toàn không biết con đường phía trước ở phương nào, mỗi ngày chỉ có thể nhìn chính mình mang đến tồn lương một ngày một ngày giảm bớt dâng lên mặt sông không ngừng hướng trên núi tới gần áp lực cảm giác thật là quá không xong. Triệu Hưng Quốc ngồi ở nhà ăn cứ cách đó không xa chiều chính mình mang đến thuốc lá, mày nhăn đến cơ hồ sắp kẹp chết mũi, hắn nhìn chằm chằm ngoài phòng mưa to, cảm thụ được mưa to đập vào mặt khi mang đến ẩm ướt cùng với thường thường bắn tung tóe tại chính mình trên mặt giọt mưa, đáy lòng phiền muộn. Lúc trước chuyển đến trên núi thời điểm, triệu hưng quốc nguyên tưởng rằng đại gia mặc dù là vất vả chút nhưng là ít nhất cũng là có thể tại đây núi lớn thượng tìm được thuộc về chính mình một khối xuất xứ. Tìm cái sơn động hốc cây linh tinh địa phương nghỉ chân hẳn là một kiện không tính chuyện quá khó khăn, nhiều lắm hoa cái răm ba bữa công phu hẳn là là có thể tìm được thuộc về chính mình chỗ ở. Nhưng mà hắn đem hết thảy thật sự là nghĩ đến thật tốt quá. Phía trước kia chàng mưa to. Không chỉ là làm động thực vật phát sinh biến đổi lớn, cũng làm nguyên bản núi rừng đã xảy ra thật lớn biến hóa, địa hình địa mạo cùng nguyên bản bộ dáng quả thực chính là cách biệt một trời. Những cái đó đồng dạng bởi vì gặp đến mưa to xâm hại các con vật cũng đang tìm kiếm đồng dạng chỗ ở. Quang Triệu Hưng Quốc mấy ngày nay biết đến, bọn họ trong thôn ít nhất liền có 7-8 cái bị các loại xà trùng cùng với dã thú cắn thương người, trong đó có một cái ở siêu tầm chỗ ở, nhất xui xẻo người, càng là bị biến dị rắn độc cắn thương lúc sau, đương trường bị mất mạng. Có người bị rắn độc cắn thương đến chết tin tức ở mọi người đàn giữa lan tràn, loại này lan tràn khủng hoảng, làm nguyên bản liền đối rừng cây giữa biến dị động vật cảm thấy sợ hãi những người đó, càng là sợ tới mức không dám ra cửa, nếu không phải bởi vì ăn cơm sưởi ấm yêu cầu, bọn họ thậm chí cũng không dám đi ra ngoài đốn củi hòa. Nhưng mặc dù là như vậy, những người này cũng chỉ dám ở khoảng cách căn cứ quân sự bên này gần nhất địa phương thu thập sưởi ấm bó củi, nếu không phải Triệu Hưng Quốc mấy người liều mạng ngăn lại Triệu Hưng Quốc hoài nghi đối phương thậm chí đều sẽ đem nhà ăn cửa này hai viên có thể cho bọn hắn che mưa chắn gió đại thụ đều cấp chém. Dù sau này đàn gia hòa tất cả đều ở tại nhà ăn trung gian vị trí ai quản bên ngoài mưa gió có thể hay không quát đến lối vào kia mấy hộ thôn dân trên người. Nãi nãi ta lãnh nãi nãi ta hảo đói a ta có thể hay không ăn một khối bánh quy Nhà ăn cửa tiểu nam hài nãi thanh nãi khí còn mang theo vài phần vạn Khê thôn bên này đã có trong thôn thổ ngữ hơi thở Hắn mắt trông mong nhìn nhà mình nãi nãi trong ánh mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng Hành nãi nãi cho ngươi lấy một khối chẳng qua hôm nay cũng cũng chỉ có này một khối Ăn xong lúc sau hôm nay ngươi đã có thể không bao giờ có thể hỏi nãi nãi muốn đã biết sao một cái tuổi ước chừng bảy tám chục tuổi đầy đầu đầu bạc ăn mặc màu đen áo bông lão thái thái vươn khô khốc bàn tay sơ sơ nhà mình tiểu tôn từ khuôn mặt run run dày dày từ túi áo móc ra nửa hộp bánh quy ngoài phòng gió lạnh một thổi lão thái thái liền lại lần nữa đông lạnh đến run run nhưng là bánh quy vẫn là bị nàng chặt chẽ nắm ở trong tay Đây là phía trước trong thôn chợ thượng nhất thường thấy sữa bò bánh quy, bánh quy không lớn một khối, cần chỉ có thành nhân một bốn cái bàn tay như vậy đậy, hơi mỏng một mảnh, lão thái thái là nửa điểm cũng luyến tiếp ăn, nàng thật cẩn thận từ kia nửa hộp bánh quy giữa lấy ra một mảnh đưa cho nhà mình tiểu tôn từ, vì tiết kiệm lương thực lão thái thái không dám ăn quá nhiều càng không dám có chút lãng phí. Tổ Tôn Hai hành động, xem Triệu Hưng Quốc đáy lòng lên men, này Tổ Tôn Hai cũng là vạn khê trong thôn nguyên bản hộ gia đình, chẳng qua nhi tử con dâu hai người ra ngoài làm công lúc sau, liền rốt cuộc không có thể trở về. Hai người bọn họ già già trẻ trẻ đi chậm, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng ở Triệu Hưng Quốc điều hòa hạ, ở tại trong phòng nhất bên ngoài, cửa chỗ Vì cấp thiểu tôn từ sửa ấm, lão thay thay đem tiểu hài từ gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực nhưng mà nảy lối vào mưa gió như cũ vẫn là thường thường chui vào bên trong cánh cửa. Ở tại cửa lão thay thay đối này không hề biện pháp. Nhà ăn người nhiều như vậy, thường thường có người ra vào cũng thực bình thường, thậm chí đại gia hỏa ra ra vào vào còn sẽ dẫm đến đầy đất nước bùn, như vậy điểm sự tình nhìn qua không có gì, nhưng này đối với lão thái thái cùng nàng tôn tử mà nói cuộc sống này lại thật là gian nan thực chỉ có thể ở trên người nhiều bọc vài món hậu siêm y, ngẫu nhiên cọ cọ những người khác đóng lửa. Triệu hưng quốc thật dài thở dài, trong tay thuốc lá chiều càng hung, hắn cũng là thật sự không có biện pháp chính mình ra 80 hơn tuổi mau 90 tuổi lão mẫu thân cũng đồng dạng yêu cầu chiếu cố, nếu không triệu hưng quốc thật là tình nguyện chính mình lãnh chút cũng sẽ cùng này đối tổ tôn hai đổi vị trí. Triệu A bà, người nếu không mang theo nhà các ngươi tiểu tôn từ qua bên kia cùng người cùng nhau nướng sưởi ấm. Lão như vậy tại đây đông lạnh cũng không phải chuyện này. Nhà các ngươi này hành lý ta giúp ngươi hãy chờ xem. Bảo đảm ném không được, triệu hưng quốc chỉ chỉ nhà mình phương hướng, làm triệu A bà cũng qua đi lấy sưởi ấm. Hiện giờ toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn người nhiều như vậy, tự nhiên là không có biện pháp đại diện tích nhóm lửa sưởi ấm, nhưng là đem bên ngoài củi gỗ đốt thành than lúc sau, vẫn là có thể dùng cái thiết bồn cất vào đại sứ sử mỗi ngày sáng sớm, trương thúy phân nấu cơm khi đều sẽ thu thập một ít than hỏa ra tới kia đồ vật dùng trong nhà mang đến inox đại chậu cơm cấp trang, mang tiến vào cấp lão thay thay ấm cái tay chân. ai không cần ta như thế nào có thể luôn phiền toái người đâu? ta tại đây đợi cũng không được đầy đủ là vì hành lý. triệu a bà thở dài, thôn trưởng, người cũng nên phát hiện chúng ta nơi này người là càng ngày càng nhiều. Không ít người đều chịu không nổi từ những cái đó trong sơn động dọn ra tới chen vào chúng ta này trong phòng nhưng là này trong phòng không gian liền lớn như vậy ta liền sợ ta vạn nhất sau khi rời khỏi ta này ngủ địa phương đều bị người cấp dịch đi rồi. Người là thôn trưởng cũng không hảo cùng nhân gia khởi tranh chấp còn không bằng ta chính mình tới tương đối phương tiện cho nên ta cũng liền không phiền toái người. Bởi vì triệu A bà nơi vị trí cực kỳ không tốt cũng lo lắng cho mình ngủ đệm chăn gì đó đều bị người cấp lộng hỏng rồi, triệu A bà cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sớm lên lúc sau, đem chính mình đệm chăn cuốn hảo thu thập hảo. Cứ như vậy, những người khác chỉ cần hướng triệu A bà bên này dịch một dịch triệu A bà buổi tối khẳng định liền không có biện pháp lại đem chính mình phô đệm chăn cuốn mở ra. Hiện giờ căn cứ quân sự nhà ăn nội kia cơ hồ chính là một cái nam nữ già trẻ đều tế ở bên nhau đại dường chung, đại gia từng người đem trong nhà đệm chăn hướng trên mặt đất một phô, đó là tự thành một trường phái riêng một hộ Trung gian rất nhiều nhân gia đều là không có bất luận cái gì khe hở, lão nhân cùng hài tử ở cùng một chỗ đào còn hào chút chú ý nhiều như vậy, nhưng có đôi khi tuổi trẻ nam nữ liền rất xấu hổ. Chính là chuyện tới hiện giờ, đại gia lại có thể có biện pháp nào đâu. So với này đó xấu hổ, vẫn là chính mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Ai, triệu hưng quốc lắc lắc đầu, này tính cái gì phiền toái đâu. Chờ ngày mai ta liền đi trong núi nhiều chém chút củi gỗ, đến lúc đó phơi khô cũng có thể nhiều ít lấy cay ấm. Hắn hiện giờ có thể làm cũng liền gần chỉ có này đó khả năng cho phép sự tình. Ai cũng không biết này vũ khi nào có thể đình. Chúng ta mấy ngày nay trên cơ bản mỗi ngày đều là miệng ăn núi lờ cũng không biết chúng ta còn có thể ngao bao lâu. Quay đầu lại vạn nhất vũ còn không có tan tầm, chúng ta lương thực liền không có kia nhưng nên làm cái gì bây giờ a triệu a bà lắc lắc đầu, lại lần nữa đem ôm chính mình tiểu tôn từ tay nắm thật chặt. Triệu hưng quốc không nói chuyện, chỉ là thật dài thở dài. Trên thực tế thu hoạch thượng một đám lương thực lúc sau, đại gia hòa nhật tử cũng đã hào quá nhiều, này đó lương thực lại thế nào cũng ít nhất có thể kiên trì vài tháng không thành vấn đề. Cho dù là này đó mới từ Vân Hải thành phố chuyển đến cư dân nhóm, trong tay lương thực tỉnh điểm ăn kiên trì mấy tháng cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, này mưa to nếu là hạ thượng mấy tháng, triệu hưng quốc cảm thấy này hồng thủy chỉ sợ đến đem vị này với giữa sườn núi trung ương căn cứ quân sự cũng cấp bao phủ. Trận này mưa to không ngừng hạ a hạ a, toàn bộ bắc bán cầu cơ hồ giống như là ngâm mình ở trong nước giống nhau. Bão táp đáp xuống ở trên biển, quát lên gió lốc, vô số vùng duyên hải thành thị đã chịu bão táp xâm nhập, thủy chiều không ngừng hướng về phía trước lan tràn, những người này giữa có năng lực liền hướng đất liền chạy trốn, có tác chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sở trụ phòng ở một tầng một tầng bị nước biển bao phủ. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, 10 lâu, 11 lâu, 18 lâu. Gần chỉ là không đến một tháng công phu, nguyên bản toàn bộ phồn hoa vùng duyên hải hải thành, liền đã thành một mảnh đại dương mênh mông nơi, trong thành thị gần chỉ còn lại có lẻ loi vài tòa cao lầu còn ở mưa gió giữa kiên trì. Này đó thang máy trong lầu đã kín người hết chỗ, đại gia vì tranh đoạt cuối cùng sinh tồn không gian, tranh đoạt tầng cao nhất chỗ ở, tranh đoạt những người khác trong tay lương thực vung tay đánh nhau. Tử vong không chỗ không ở, những cái đó tranh đấu qua đi thua ra, bị người từ cao lầu trên cửa sổ ném đi ra ngoài mà kia quay cuồng trên mặt nước, từng khối hư thối có mùi thúi thi thể ở phía trên phiêu đãng thường thường có trong nước du cá lớn. Một ngụm liền cắn hạ những cái đó thi thể thượng một ít thịt thối, thi thể mùi máu tươi đưa tới càng nhiều biến dị cá lớn thực mau như vậy một khối thi thể liền bị chúng nó cấp cắn nuốt. Này đó thi thể có người, có xúc vật cũng có loại cá. Cùng với này đó thi thể phiêu phù ở trên mặt nước còn có các loại plastic xác rưởi. Chúng nó ở mưa to quay cuồng, phiêu đắng, cũng không biết cuối cùng sẽ chảy về phía nơi nào. Mà một ít không bị nước biển ăn mòn đất liền trong thành thị, đồng dạng cũng bị hồng thủy rót đầy phố lớn ngõ nhỏ. Này ngập trời hồng thủy, hỗn loạn mưa gió nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đem cả toà thành thị đều bao phủ ở lũ lụt bên trong toàn bộ thành phố Vân Hải cơ hồ là bị ngâm mình ở trong nước. Mỗi người đều ở cầu nguyện hy vọng trận này mưa to có thể đình chỉ, nhưng mà này đó cầu nguyện hiển nhiên không có bất luận cái gì tác dụng nội thành bên trong còn sống người, tất cả đều nghĩ mọi cách hướng chỗ cao đuổi, những cái đó nguyên bản gần chỉ có 5-6 tầng cao nhà lầu lúc này đã toàn bộ bị bao phủ, thậm chí liền cái nóc nhà cũng chưa lưu lại. Mấy tao cục tẩy thuyền nhỏ ở mưa to giữa phiêu đắng, nhưng mà thuyền nhỏ mặt trên người lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể cập bờ địa phương, một ít đứng ở nóc nhà chờ đợi cứu viện người, nhìn đến cục tẩy thuyền nhỏ không ngừng vẫy tay tê kêu muốn làm thuyền nhỏ người trên dẫn bọn hắn cùng đi nơi xa thành phố vân hải tối cao kia chỗ đài truyền hình thượng nề hà cục tẩy thuyền nhỏ người trên lại không có bất luận cái gì một cái phản ứng bọn họ chẳng sợ những cái đó bị nuốt dòng người hạ tuyệt vọng nước mắt cục tẩy thuyền nhỏ người trên cũng làm như không thấy bọn họ cầm thuyền mái chèo hướng về đài truyền hình sệt qua đi nhưng mà nề hà bão táp quá lớn thuyền nhỏ người trên liều mạng về phía trước hoa động lại từ đầu chí cuối không có thể về phía trước di động nhiều ít. Chỉ có trên mặt sông ngẫu nhiên phiêu đẳng xuống dưới từng khối đã có mùi thúi hư thối thi thể cùng với các loại rác rưởi hài cốt làm bạn này mấy cái thuyền nhỏ người trên. Trên thực tế con đường phía trước từ từ ai cũng không biết chờ này mấy cái cục tẩy thuyền nhỏ hoa đến kia tòa đài truyền hình tháp cao thời điểm đài truyền hình có phải hay không cũng mau bị hồng thủy cấp bao phủ lại hoặc là đài truyền hình thượng sớm đã kín người hết chỗ căn bản không có bất luận cái gì vị trí cho bọn hắn dừng lại. Bị nhốt ở trong thành thị người rất nhiều, bọn họ tất cả đều thưởng hết mọi thứ biện pháp làm chính mình hướng có thể đến tối cao chỗ đi tới, nhưng mà còn có một bộ phận người lại không có thể tới kịp chạy trốn, liền biến mất ở này hồng thủy bên trong, trở thành kia trên mặt sông từng khối phiêu đãng mùi hôi thi thể cuối cùng trở thành một ít biến dị cá tôm đồ ăn. Nhưng mà mưa to không có ngừng lại, còn ở không ngừng rơi xuống, không trông giống như là một ngụm phá động lưu nước to, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng một ít người nhát gan ôm nhau đau thanh khóc lớn mà mặt khác một ít thiệt vọng mọi người tắc hung tợn nguyền rùa cái này không dứt nhiễu đến người không được an bình tặc ông trời trận này toàn cầu phạm vi tính mưa to liền như vậy vẫn luôn lại hạ suốt hai mươi tám thiên vạn khê trong thôn hồng thủy đã tăng tới sau núi giữa sườn núi thượng khoảng cách căn cứ quân sự cái kia nhà ăn đã không đủ trăm mét độ cao vũ vẫn luôn tại hạ tần tố vân mỗi ngày ra ngoài cấp trong nhà này đó xúc vật tìm kiếm đồ ăn cũng là một kiện thực phiền toái sự tình nàng nhưng thật ra có thể ở bên ngoài sử dụng ngọc lộ làm thực vật bay nhanh sinh trường đơn giản thu thập đồ ăn loại này thu thập đồ ăn phương pháp giản là đơn giản chính là nàng cũng lo lắng này ngọc lộ dùng nhiều lúc sau trong nhà nuôi nấng này đó xúc vật sẽ càng ngày càng thông minh Đến lúc đó đem trong nhà này đó không có gì trí tuệ xúc vật dưỡng thành cùng đại hắc hắc đậu chúng nó giống nhau cao trí tuệ động vật Tần Tố Vân Phi thường hoài nghi chính mình đến lúc đó còn có thể hay không hạ đến đi miệng. Bởi vậy, trụ vào núi trong khoảng thời gian này, Tần Tố Vân cũng không có sử dụng quá bất luận cái gì ngọc lộ, làm thực vật gia tốc sinh trường. Nhưng cứ như vậy mỗi ngày bên ngoài tìm kiếm trong nhà này đó xúc vật đồ ăn liền tương đối phiền toái, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, vấn đề này sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy vì giảm bớt gánh nặng, Tần Tố Vân từ vào núi khởi liền có ý thức giảm bớt trong nhà nuôi nấng số vật số lượng, thường thường sát chỉ gà vịt chém đầu tiểu hương heo cây thiện thức ăn, đến nỗi hả chấn nam mấy người cùng đại hát chúng nó mấy ngày nay ở trong núi chảo mấy chỉ sống thỏ hoang, nhưng thật ra đều bị Tần Tố Vân cùng lưu lệ tình hai người giữ lại, này đó con thỏ cùng dương giống nhau tùy tiện uy điểm cái gì thảo là được hoàn toàn không kén ăn, đạt ở hiện giờ loại này thời điểm kia có thể so gà vịt heo gì đó hảo nuôi nấng nhiều. Trong nhà nuôi nấng này đó xúc vật lúc trước mưa to khi chúng nó tất cả đều bị nhốt ở hậu viện xúc vật lều cũng không có tiếp xúc đến kia trương khiến cho động thực vật biến dị bão tác bởi vậy trong nhà này đó xúc vật tuy nói đồng dạng đã xảy ra biến dị. Nhưng là hình thể lại muốn so bên ngoài những cái đó chim sẻ thỏ hoang gì đó kém nhiều, nguyên bản một con 7-8 cân trọng gà biến dị lúc sau hiện giờ cũng liền 20 tới cân không đến 30 cân trọng, trên cơ bản trong nhà nhiều như vậy há mồm. Một cơm là có thể đủ hoàn toàn giải quyết thậm chí đại hác chúng nó chỉ sợ đều còn không có có thể ăn no. Này gà bị Hạ chấn nam chụp trong tay còn không có tới kịp nhiều kêu vài tiếng, liền một đao giải quyết. Máu gà chảy vào đã sớm đã chuẩn bị tốt chén lớn, Hạ chấn nam đem này chỉ giết tốt gà mái ném vào một bên đã sớm chuẩn bị tốt thùng gỗ, đem trên bệ bếp thiêu nước ấm đào tiến bồn gỗ, bắt đầu xử lý toàn bộ gà. Hiện giờ mỗi ngày trời mưa, muốn nói lớn nhất chỗ tốt đại khái chính là bọn họ là không bao giờ yêu cầu phát sầu dùng thủy vấn đề, chỉ cần mỗi ngày nhớ rõ đem dùng hết không vật chứa đặt ở ngoài phòng, không dùng được hai cái giờ một xô nước là có thể trang đến tràn đầy. Nếu chọn vị trí hơi chút hào chút không có cây cối tre đậy địa phương, thậm chí còn không cần chờ đợi như vậy lớn lên thời gian. Này đó bị xử lý sau lông gà nội tạng gì đó, tất cả đều bị hào hào góp nhặt lên, chờ quay đầu lại khi nào yêu cầu đi ra ngoài. Sau đó lại đem mấy thứ này mang đi ra ngoài cùng nhau trôn rớt Đây cũng là đại gia đoàn người Hiện giờ đãi ở trong núi hơn 2 tháng tới nay dưỡng thành thói quen Bên ngoài đánh tới con mồi tận lực ở bên ngoài xử lý sạch sẽ Nếu là yêu cầu ở trong sơn động xử lý tắt đem hài cốt thu thập hảo lúc sau ở mang đi ra ngoài trôn rớt Chúng ta đã không mấy chỉ gà đi Ta hôm nay ở bên kia trong sơn động nhìn nhìn cũng cũng chỉ dư lại 5 con gà mái một con gà trống Lưu lệ tình ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng nhìn nhà mình nhi Từ cùng Hạ Chấn Nam hai người ngồi ở chỗ kia rút lông gà cười tuồng tìm dò hỏi ánh mắt thường thường liền hướng Hạ Chấn Nam trên người thổi đi nhà nàng nhi Từ là đau lòng nàng cái này làm nương như vậy nàng nhi Từ cái này đội trưởng mỗi lần lại đây hỗ trợ xử lý gà vịt đến tột cùng là đau lòng ai cũng liền không cần nói cũng biết bị người đầu tới trêu ghẹo ánh mắt Tần Tố Vân yên lặng đem chính mình thân hình chuyển tới mặt khác một bên làm bộ không có thấy vừa mới Lưu A Di đầu tới ánh mắt cùng Hạ Chấn Nam ở chung mấy ngày nay Tần Tố Vân cũng coi như đã biết Hạ Chấn Nam đến tột cùng là cái cái dạng gì làm người người này không quá thích nói cái gì lời ngon tiếng ngọt nhưng là mỗi lần chỉ cần nàng có việc yêu cầu hỗ trợ đối phương đều sẽ lại đây phía trước Hạ Chấn Nam bị thương ở tại nàng thời điểm Tần Tố Vân nhưng thật ra không như thế nào nhận thấy được này đó khi đó đối phương thân bị trọng thương mỗi ngày suy yếu nằm ở trên giường căn bản không có biện pháp lên hỗ trợ Đối phương sau lại thân thể hảo chút có thể hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình, nhưng là làm chủ nhân, lại vì chiếu cố thương hoạt rất nhiều chuyện tần tố vân cũng không làm đối phương cắm qua tay, thậm chí ở hạ chấn nang muốn hỗ trợ thời điểm còn sẽ bị nàng đuổi đi. Nhưng là hiện tại đối phương thân thể khỏe mạnh, rất nhiều chuyện đều sẽ chủ động hỗ trợ, thậm chí ngay cả nàng muốn làm bộ không phát hiện đều rất khó. Đương nhiên, đại gia chỗ ở liền như vậy hai cái nhỏ hẹp sơn động. Không chỉ là nàng, ngay cả bàng hùng mấy người cũng đều rõ ràng chuyện này, chẳng qua đại gia tất cả đều không hẹn mà cùng không nhắc tới chuyện này thôi. Nhưng là giống Lư a di loại này thường thường đầu tươi ái mụi ánh mắt, trêu ghẹo ánh mắt vẫn là làm tần tố vân không khỏi gương mặt thiêu hoảng. Lớn như vậy một con gà, chúng ta hôm nay giữa chưa ăn cái gì? Canh gà, vẫn là mặt khác cái gì? Bàng hùng trong tay đi theo cùng nhau rút lông gà trên mặt đã toát ra đối cơm chưa hướng tới. Hiện giờ ngoài phòng vũ... Một ngày một ngày hạ, mặc dù là bàng hùng hạ chấn nam mấy người thân thù hào trên tay còn mang theo thương, nhưng là muốn ở như vậy ánh sáng tối tăm rừng cây giữa đánh tới con mồi cũng đích xác không phải kiện chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhiều người như vậy tất cả đều tụ tại đây một ngọn núi thượng, chẳng sợ ngọn núi này diện tích khá lớn, nhưng là hiện giờ muốn lại đánh tới con mồi cũng không phải một việc dễ dàng, trừ phi vòng qua ngọn núi này, hướng càng sâu chỗ núi non đi đến. Bởi vậy tần tố vân mang lên sơn tới này đó xúc vật trở thành vì đại gia hòa cung cấp đồ ăn mặn chủ yếu con đường chi nhất. Gần nhất mấy ngày nay, đại hát chúng nó ở bên ngoài ăn qua lúc sau thậm chí còn phải trở về lại ăn chút mặt khác đồ ăn. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay, nhà bọn họ này bốn cái sơn động phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện những người khác đại đa số thời điểm sẽ sử vạn khê trong thôn quen thuộc thôn dân, nhưng là có đôi khi lại cũng sẽ xuất hiện một ít mặt khác xa lạ gương mặt ở phụ cận đi lại nghe Hà Trấn Nam nói những người này đều là trước đó vài ngày thừa thuyền nhỏ cũng hoặc là ôm phù mộc dùng mặt khác biện pháp chạy nạn đến bên này những người này tốt năm tốt ba kết đội thành tiểu đoàn thể này đó bởi vì Hồng Thủy mà chạy khó tới người trên người cơ hồ đều không có nhiều ít đồ ăn mỗi ngày ăn toàn dựa vào trong núi siêu tầm nhưng là gần nhất trong núi đồ ăn càng ngày càng ít phía trước bởi vì kia chàng động thực vật biến dị mà mọc ra từ rau dại giã quả thực vật dễ cây đều sắp bị bọn họ ăn sạch Những người này gần nhất càng thêm ngo ngoe dục dịch lên. Đại hắc chúng nó lo lắng tần tố Vân An toàn vấn đề, bởi vậy gần nhất cũng không thế nào hướng núi rừng chỗ sâu trong đi săn thực liền sợ chúng nó sau khi rời khỏi, Hạ Chấn Nam người không có biện pháp bảo hộ chủ nhân nhà mình. Đương nhiên, đại hắc chúng nó trong lòng lời nói, Hạ Chấn Nam mấy người trong lòng là hoàn toàn không rõ ràng lắm, thậm chí không biết chính mình vũ lực giá trị đã bị mấy cái cầu cùng một con mèo từ đầu tới đuôi xem thường một lần. Trước hầm cái canh gà, sau đó lại làm nước miếng tần tố vân nghĩ nghĩ nói ta bên kia tân trường ra tới không ít nấm hương, lần này vừa vặn cũng đủ hầm thượng một nồi, đợi chút ta liền lấy canh gà cấp hắc đậu chúng nó quấy cơm ăn. Biến dị sau nấm hương vị hảo, lưu lệ thình luyến tiếp đem những cây đó nấm tất cả đều ném ở nhà phao thủy, bởi vậy liền mang theo chút ra tới gây giống, trong núi cây cối nhiều hơn nữ hiện giờ liên miên không rước mưa to. Không khí độ ẩm cao, nấm sinh sôi nảy nở lên cũng không khó chính là trường ra tới số lượng không thế nào cùng được với tiêu hao số lượng. Không có biện pháp ai làm hiện giờ thời tiết này độ ấm đều tương đối thấp. Núi rừng ban ngày cũng liền 11-12 độ tả hữu buổi tối đại khái gần chỉ có 5-6 độ. Tại đây loại độ ấm hạ, nấm sinh trưởng tốc độ tự nhiên rất là thong thả, nếu không phải tần tố vân mấy người trong sơn động còn có đống lửa sưởi ấm, đề cao độ ấm, này đó nấm sinh trưởng tốc độ chỉ sợ còn phải càng thêm thong thả. Hành, nước miếng gà này đồ ăn ta đều đã lâu không ăn. Lưu gì tay nghề hảo, ngẫm lại ta đều là nước miếng chảy đầy đất. Hắc hắc hắc, bàng hùng cười tùm tìm đáp lại nói, trên tay rút lông gà, xử lý tiểu gà mái tốc độ liền càng nhanh. Ai, lại nói tiếp nếu không phải dính tần tiểu thư quang, chúng ta huynh đệ mấy cái hiện giờ chỉ sợ quá liền không như vậy thoải mái. Bọn họ huynh đệ bốn người phía trước dự trữ chút lương thực, nhưng này đó biến dị qua đi lương thực vị kém, nơi nào là thịt có thể bằng được. Đặc biệt là tần tiểu thư trong nhà dưỡng đến này đó xúc vật kia vị càng là muốn so ở trong núi bắt được món ăn thôn quê hảo đến nhiều. Trong núi món ăn thôn quê thịt chất tương đối xài, hơn nữa chúng nó ngày thường ở trong núi lại chạy lại nhảy cũng không có gì ru, này đối với trong bụng thiếu nước lục người mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt mà tần tố vân nuôi nấng này đó xúc vật chẳng những thịt chất tinh tế vị hảo, hơn nữa ăn lên luôn có một loại nói không nên lời thoải mái cảm Ở bàng hùng cảm nhận giữa, này có thể so những cái đó chim sẻ thỏ hoang khá hơn nhiều. Người cũng đừng nói như vậy, đại gia đến nơi đây đều là lẫn nhau nâng đỡ, nếu không phải các ngươi trước tiên tìm được rồi này sơn động, lại giúp ta nuôi nấng xúc vật bao rất nhiều mặt khác việc ta cũng không có khả năng quá đến như vậy thoải mái. Tần Tố Vân cười tùm tìm nói, kỳ thật Tần Tố Vân đã sớm biết hạ trấn nang mấy người mấy ngày nay cho nàng đương rất phiền toái. Ngày đó nàng mang theo trong nhà nhiều như vậy xúc vật cùng vật tư lên núi thời điểm, trong thôn chính là không ít người đều thấy, này trong đó khẳng định có người đánh quá nàng chú ý, nhưng là tại đây trong núi hơn 2 tháng tới nay lại chưa từng có người đi tìm nàng phiền toái, muốn nói hạ chấn nam mấy người không có ở bên trong khởi đến uy hiếp tác dụng, hoặc là làm chút mặt khác cái gì, nàng là không tin. Chỉ cần cung cấp một ít lương thực vật tư là có thể đổi lấy đối phương hỗ trợ, này đối với Tần Tố Vân tới nói là một kiện thực có lời sự tình, Đại hắc chúng nó lại lợi hại lại thông minh chung quy chỉ là động vật chúng nó có thể nghe hiểu chính mình lời nói, lý giải nàng lời nói, lại không có biện pháp sử dụng vũ khí, dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn chúng nó cũng sẽ bởi vì người khác viên đạn cùng bẫy dập mà bị thương, thậm chí bởi vậy bỏ mạng. Có Hà Trấn Nam bọn họ mấy cái trong tay có báng súng, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phải kiêng kỵ vài phần. Trong tay vút hác đậu lông xù xù cái bụng, mềm mụ ấm áp xúc cảm quả thực có thể làm người vứt lại hết thầy phiền não. Hác đậu trong cổ họng phát ra lộc cọc thoải mái thanh âm, đại miêu đem đầu gối lên tần tố vân trên đùi thịt măng múc móng vuốt cũng đồng dạng đặt ở tần tố vân trên đùi, xoa bóp lông xù xù đại hác chảo tần tố vân trong lòng chỉ ngóng trông bên ngoài vũ có thể sớm một chút ngừng lại, hiện giờ cuộc sống này thật sự là quá gian nan. Ngay cả thì thầm ngày thường kia chỉ hoạt bát điều, gần nhất mấy ngày nay đều không thế nào ái kêu, loại này bằng bạc mưa to, đối điều mà nói thật sự là thực không hiểu hảo, chẳng những bay ra đi phải bị mưa to lộng cái lạnh thấu tim, cả người lông chim ướt lộc cộc còn phải lo lắng những cái đó trốn tránh ở núi rừng, tùy thời tùy chỗ muốn chảo chỉ món ăn thôn quê dùng để đánh bữa ăn ngon nạn dân nhóm. Tần Tố Vân cảm thấy, nếu trận này mưa to, vẫn luôn không chịu ngừng lại nói. Những người này cuối cùng chỉ sở còn phải đem chú ý đánh tới nàng trên người tới. Khoảng cách tần tố vân sở trụ sơn động ước chừng có 1-2 giờ lộ trình căn cứ quân sự nhà ăn. Hơn 10 ngày trước còn có người tranh nhau cướp muốn trụ tiến quân sự căn cứ nhà ăn người, lúc này đã sôi nổi bắt đầu tìm tân chỗ ở toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn, vốn nhờ này hoang vắng xuống dưới. Nguyên bản ở 100 nhiều hào người phòng, hiện giờ gần chỉ còn lại có 30 người không đến, này trong đó tuyệt đại đa số người còn đều là lão nhược bệnh tàn ấu. Không có biện pháp ai làm hiện giờ hồng thủy đã tăng tới giữa sườn núi thượng, khoảng cách căn cứ quân sự đã rất gần. Gần đến bọn họ buổi tối mù thời điểm đều có thể nghe thấy từng đợt hồng thủy quay cuồng sóng biển thanh. Triệu hưng quốc đoàn người tự nhiên mà vậy là đi theo những người khác đều không phát cùng nhau lên núi đi tìm tân chỗ ở trong nhà. Ba cái tráng tiểu từ tất cả đều lên núi, lúc trước bọn họ tìm được cái kia nhỏ hẹp sơn động khoảng cách căn cứ quân sự bên này nhà An Phi thường gần. Bởi vậy, căn cứ quân sự bên này phòng ở một khi bao phủ lúc sau, bọn họ sở trụ sơn động tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ bị hồng thùy cấp bao phủ cho nên bọn họ hy vọng lần này có thể ở càng cao địa phương tìm được một cái có thể an trí bọn họ một nhà tám khẩu người cùng với đại hoàng chúng nó chỗ ở. Mấy ngày nay, đại hoàng mang theo trong nhà mấy chỉ chó con thật là ngạnh xinh xinh bị đói gầy hơn phân nửa. Không có dư thừa lương thực đút cho đại hoàng đại hoàng muốn nuôi sống chính mình mấy chỉ tiểu cầu phải mỗi ngày chính mình đi ra ngoài đi săn bởi vậy đại hoàng đi săn kỹ xảo tuy rằng có điều đề cao nhưng là bản thân lại là bị đói gầy hơn phân nửa thậm chí ngay cả nguyên bản thịt đô đô tròn vo chó con đều gầy chiều điều đương nhiên này mấy chỉ chó con trải qua này hơn hai tháng thời gian cũng trưởng thành không ít đứng dậy không sai biệt lắm đều sắp vượt qua triệu hưng quốc càng chân sờ sờ mấy chỉ tiểu cầu lông xù xù đầu triệu hưng quốc cầm lấy hành lý vật tư triệu đại bảo cõng nhà mình nãi nãi người một nhà đang chuẩn bị đứng dậy hướng trên núi tân chỗ ở đùi thời điểm đột nhiên nhà ăn đại môn bị người đột nhiên một chân ầm ầm đá văng chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn nguyên bản liền không thế nào vững chắc nhà ăn đại môn lại là bị đối phương bỗng nhiên một chân cấp trực tiếp đá hỏng rồi dây nặng cửa gỗ trực tiếp loảng xoảng thang một tiếng ngã trên mặt đất thảo người mẹ nó tiểu tử thế nhưng muốn chạy chạy nhanh đem trong tay lương thực buông xuống, bằng không ta đã có thể đối với các ngươi này đàn gia hỏa không khách khí. Đá môn nam nhân một thân phỉ khí, trong tay cầm một phen xài đao, một đôi mắt chừng đến như là cùng tuổi giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm đứng mũi chịu sào chịu ra tám người, một đôi mắt tất cả đều là cười giữ tợn. Lão tử chính là nhìn chằm chằm các ngươi rất dài một đoạn thời gian. Nếu không phải bởi vì phía trước đám kia không có mắt binh lính vẫn luôn ngồi canh tại đây, ta đã sớm một lần nữa kêu các ngươi làm người. Người mẹ nó mỗi ngày ở chỗ này ăn sung mặc sướng, lão tử ở bên ngoài đông lạnh chết khiếp còn phải đói bụng nhanh lên đem các ngươi trong tay lương thực tất cả đều giao ra đây, nếu không đã có thể đừng trách lão tử đau không có mắt. Đi theo nam nhân phía sau, còn có đồng dạng bảy tám cái tuổi trẻ tráng tiểu hòa, những người này một đám không có hảo ý đánh giá nhà ăn người, giống như là thấy từng con dưỡng phì đợi làm thịt sơn dương. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết